mời các bạn cùng nghe phần hai của chuyện mẹ kế ở cổ đại làm cá mặn chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương chín mươi một trong điện chính tây viện ôn diệp cầm danh sách hi ế u mà từ nguyệt ra sai người đưa tới hai ngày trước cái gì mà sáng trưa không quá tám muộn không quá bảy không cần ăn khuya v â n v â n Ôn diệp nhìn từ đầu đến cuối chập chập mấy tiếng vẫn không quên trêu chọc vân chỉ mai sau có thể tiết kiệm được không ít lương thực đấy vân chi nàng ấy nên trả lời thế nào đây hai những nguyên liệu trước đây chưa từng thấy trong căn bếp của ôn phù t i ể u viện giờ đã có sẵn vì thế liên tiếp mấy ngày ôn diệp đều nhốt mình ở tây viện nghiên cứu ăn uống hôm trước là vịt quay bơ hôm kia là nồi lẩu hôm qua thì ăn bún chua cay tự chế hôm nay nàng định dùng trà thượng hạng làm mấy ly trà sữa cho đỡ thèm lúc trước ở ôn ra lá trà đưa đến hoành vô viện đều là lá trà bình thường mùi vị trà sữa nấu ra luôn cảm thấy không ổn bây giờ người hầu ở tây viện đều biết nhị tiểu thư nhà họ có đầu óc suy nghĩ nguyên liệu rất thông minh thường xuyên chế biến ra những hương vị không tâm thường vừa nghe cũng có thể nếm thử món trà sữa này bọn họ đều háo hức chờ đợi ở ngoài viện còn có t ừ cảnh dung và t ừ cảnh lâm lặng lẽ chạy tới tây viện chỉ là lần này t ừ cảnh dung đã rút ra bài học cũng dẫn theo từ ngọc u y ê n tới như vậy lục thị sẽ không nói gì nữa hai huynh đệ đến đây liên tiếp hai ngày ngoại trừ không ăn được vịt quay chiên nhưng bún chua cay và nồi lầu thì bọn họ đều được nếm thử tuy rằng mỗi người chỉ có nửa chén nhưng từ cảnh dung cũng đã thỏa mãn tây viện của nhị thầm thầm ngay cả rau xào món hầm thông thường cũng ngon miệng hơn đông viện của bọn họ nhiều giờ phút này hai huynh đệ xếp hàng ngồi ở ngoài sân sưởi ấm bên đống lửa thỉnh thoảng lại nhìn về phía căn bếp nhỏ mong chờ ly trà sữa sắp pha tuy cảnh d n hận không thể cứ như g thể ậ cứ v ở ở ở. lại làm Việt biết làm sao được. ai Viện Tây thầm chút tuyên thể Tây Tuy hâm xuân về đệ, bảo mộ mùa năm sao sang ngon. được đồ chỗ Cậu cũng có chút hâm mộ để, mùa xuân sang năm có ăn ăn nhị quá rằng nhị thẩm đưa cho cậu hai cuốn sách tối nghĩa khó hiểu nhưng từ cảnh dung cảm thấy nàng có thể nghĩ ra nhiều đồ ăn ngon như vậy còn nguyện ý chia cho cậu và cảnh lâm thì sao nhị thẩm không phải là người tốt cho được nhị thầm thầm đối với t u y ê n đ ệ cũng tốt mỗi lần làm đồ ăn ngon đều sẽ chia cho t u y ê n đệ một miếng còn có thể cẩn thận đến mức biết khẩu vị của t u y ê n đệ nhỏ một lần không thể ăn quá nhiều cho nên mỗi lần đều chỉ đ ú t một hai miếng mặc kệ về sau t u y ê n đệ làm nũng nan nỉ như thế nào nhị thầm thầm cũng bất vi sở động nhưng t ừ cảnh dung cảm thấy đáy lòng nhị thầm hẳn là không đành lòng vì không để cho mình mềm lòng cũng chỉ có thể cúi đầu ăn phần của mình n hai ị thầm thầm tốt hy sinh quá nhiều, nàng không chỉ là nhị nàng quá là c ủ cậu và cảnh và mà lâm, đ ố với tuyên đệ còn tốt hơn. Hai chữ ò n tốt ơ n Hai h c mẫu thân sắp sửa được kêu lên từ đáy lòng từ cảnh dung rồi ôn diệp ném một quả cầu tuyết về phía từ ngọc thiên đang cách cậu bé khoảng ba đến năm bước phốc một tiếng cả người từ ngọc thiên ngã n g ử a vào trong sáu tuyết tứ chỉ ngắn nhỏ không ngừng lắc lư trên không trung ôn diệp ở bên cạnh trống nảnh cười to không chút khách khí từ cảnh dung thoáng nhìn một màn này nuốt nuốt cổ g ọ n g đáy lòng xác định nên biến thành có lẽ có thể đại khái thôi càng gần đến cuối năm lục thị càng bận rộn ngược lại là ôn diệp sổ sách đều để cho liễu nha liễu tâm tính toán lại không cần quản hài t ử một thân vô sự nhẹ nhàng rảnh rỗi không chịu được mỗi ngày không phải uống thì chính là ăn vì thế mỗi mùa đông ôn diệp đều béo lên ba lạng cân đào m ắ t đã đến mồng một tháng ôn diệp theo từ nguyệt gia tới chính viện dùng bữa sáng l ụ chương t ị bận rộn nhiều ngày n h vậy, m ọ ư đều gầy chín ô n g mươi hai ô n diệp tự nhiên phát hiện ánh mắt lục thị nhìn mình khác với trước kia chỉ là nàng không thể giả bộ cả đời sớm muộn gì cũng lộ ra trước mặt lục thị lục thị chỉ là trường tàu nhiều lắm cũng chỉ là nửa trường bối ôn diệp sự liệu được tình huống xấu nhất sau khi bại lộ bản tính ước chừng sẽ bị cấm túc và không cho phép nàng gặp t h ư ngọc viên nhưng hai thứ này nàng cầu còn không được không có ảnh hưởng gì lớn chỉ là kế hoạch ban đầu của nàng là làm ẩm đồ vật và im lặng xé từng lớp vỏ nàng không muốn xé bỏ một nửa trong số đó cùng một lúc nhưng bây giờ làm như vậy cũng tốt còn có thể giúp nàng tiết kiệm được rất nhiều công sức phải không bữa sáng ôn diệp hiếm khi ăn cháo hoa ngay cả dưa muối giòn mà ngày xưa thích nhất cũng không gắp trước đó vài ngày vừa là thịt nướng lại là nồi lẩu rồi trà sữa có chút nóng trong người trong miệng nổi lên mấy cái bọc nước chỉ có thể ăn uống thanh đạm trước tình trạng này đã được vài ngày rồi nhưng ăn chán đồ mặn thỉnh thoảng đổi sang ăn cháo cũng không tệ lắm lại có vị ngọt khó tả Lục lành lòng lại dâng lên sự bất công viền vông, liền là vụ cháo công còn chưa thị trong bất tới một tháng nữa là năm mới, hiện tại sự vụ trong ruột, một mình ta nhìn như hiện phù mình ôn đang ăn ngon dâng viền vông, nói nữa năm bẩn dịp vậy, rất mới, sự sự không ó ứng đối. k h bằng đệ m ỗ i n g ư ờ i kế tiếp đi theo bên cạnh ta vừa vặn cũng có thể xem nhiều nghe nhiều nhớ nhiều một chút thân nhân trong quốc công phủ đông đảo ngươi cùng nhị đệ lại là tân hôn thừa dịp cơ hội lần này nhận mặt một chút ngày sau ra ngoài làm khách mới không mất quy củ thể thống ồn diệp Quả nhiên sống tuy r ê n không đời thể q á quá phách đắc điểm được chốt cân ý mà mau mới nàng là quên u lên vẫn lối. thịt t rằng quốc công phủ đích mạch đến đời từ quốc công chỉ có hai người là y với tường nguyệt gia nhưng lão quốc công k i a ngoại trừ ba vị đệm muội gia còn có bảy tám tri thứ những c h i thứ này lại có không ít nhân thân gà cưới con nối x u n g xuê kéo dài đến nay có hàng trăm thậm chí hàng nghìn gương mặt cần được ghi nhớ tâm tình ôn diệp thoáng cái đã không còn vui vẻ nữa nàng đặt muỗng cháo xuống đột nhiên không nếm được mùi vị lục thị vừa thấy chợt cảm thấy mỹ mãn khẩu vị cũng tốt lên không ít t ư n g u y ệ t gia cũng chú ý tới động tác này của ôn diệp ánh mắt liếc về phía sườn mặt tròn trịa của nàng trong đầu đột nhiên hiện lên gã sai vặt trực bên ngoài thư phòng của hắn tựa hồ cũng béo lên không ít nói đúng ra ngoại trừ hắn người của tây viện từ trên xuống dưới đều tròn trịa hơn buổi tối ôn diệp tựa vào giường tay cầm quyển sách nhíu mày t ư n g nguyệt gia rửa mặt xong từ phòng tắm di ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn đến gần nhấc chăn một góc giường lên nằm ở bên ngoài nói có chuyện gì không thỏa đáng sao ánh mắt ôn diệp vẫn dừng trên trang sách không nhanh không chậm trả lời thân thích nhà lang quân nhiều quá kỳ thật là trước bữa tối lục thị thông báo cho nàng năm ngày sau là ngày đầy năm của trường tôn nhà sương nam hầu phu nhân thiệp mời đã được c h u y ể n đến quốc công phủ vào sáng nay có hai bản thế là ôn diệp đành phải tới đó nhưng thân thích từ ra quá nhiều cũng là sự thật Từ Nguyệt ra nghe vậy, hơi dừng nghe nói cũng vậy, ra hơi lại, đây ề u là t h n nhà nàng、mà. Ổn dịp không nói thích h c mà. dịp u ệ n này với hắn, cuối cùng rời ánh với cuối rời mắt không ỏ i quyển sách, quay đầu nhìn về phía hắn, thật nhàm chán, chúng sách, sao phía thật h ta về k làm lướt lại, nàng, này à? mắt mặt mắt, việc vẻ nghi hỏi rồi Nguyệt khác sách có chút hoặc ngược đọc sách không nhỉ? nhìn nháy hết quyển trong trong Từ tay sau Đây ra đó phải là sách ổn diệp oán hận đầy cuốn sách ra trước mặt hắn trịnh trọng nói là thiền kinh đó gần đây ta đang nghiên cứu thứ này Thật vất vả mới chương ó m ộ chín mươi ba chỉ cần ôn diệp không chủ động từ nguyệt g i a cũng sẽ không vượt quá giới hạn dù chỉ một chút mỗi lần đều có thể bình tĩnh đi vào giấc ngủ đúng giờ hợi đối với điểm này ôn diệp cực kỳ hài lòng Hiện giờ ôn dịp ở trước mặt từ Nguyệt g i a rất dấu ít thứ khi che giấu thứ gì, cho dù là phu gì, dù l à phô thê không c ó t ì gì, n cần còn gặp mặt, họ sẽ nhận h chỉ họ cảm mặt gặp sẽ r a thay một số thay đổi và k h á c b i ệ thường giữa n a nhanh u hơn và dễ dàng hơn n、so、và với dễ g so i o à i Bởi vậy lúc trước từ nguyệt gia có thể nhìn thấy ôn diệp cầm quyển sách truyền bá văn hóa phẩm đồi truy ở trên giường xem đến nhập thần Vệ phần phải gặp, thiền kinh không cho chuyển chậm lần đầu cũng tiên nên Nguyệt nàng. tay từ Gia di rãi ôm lấy eo、nàng. lúc muốn nghiêng người tiến lên ôn diệp lại có chút c ú n quýt tránh sang một bên hôm nay đối với nàng không phải là thời điểm an toàn lang quân gần đây cũng phát hỏa à cho nên cần nàng đến hạ hỏa động tác của từ nguyệt gia cứng đờ ánh mắt hắn buông xuống thiền kinh trong tay ôn diệp thật lâu sau không tiếng động thua tay lại nói không phải nàng đang ám chỉ ta sao lần trước nàng sai người đến thư phòng truyền những am ngữ kia đêm đó sau khi hắn trở về phòng đầu giường nàng lại đặt quyền thiền kinh này thực a ám c ỉ khi nào ôn dịp nói được một nửa, cuối đầu nhìn theo hắn, thích nhiều h nói cuối giải rồi. nào ôn nửa gần ăn nướng dịp lập được đầu đây đồ tức một tâm mắt hắn, lập giải thích gần đây ta t quá nhiều đồ nướng rồi. Thực ra nghiên cứu thiền kinh là vì thanh lọc tâm tình tại sao trong đầu lang quân sao chỉ có chuyện đó ô n diệp trả đũa ta thấy lang quân cũng cần nghiên cứu thêm mấy quyền kinh thư rồi đấy nói xong đem kinh thư n h ả m chán ném cho hắn cũng không biết từ đâu rút ra một bộ thẻ và nói ta nói làm việc khác là chỉ cái này lang quân chúng ta giải trí một chút ôn diệp còn nói như thật ta dạy chàng chơi mèo câu cá chơi cái này cũng có thể thanh hòa từ nguyệt ra sau khi dạy từ nguyệt ra chơi mèo con câu cá liên tục trong bốn đêm cuối cùng cũng đưa hắn trở về thư phòng không ai có thể nghĩ tới từ nguyệt ra hàng ngày ngủ lại ở tây viện chỉ đơn giản là cùng nàng cách chăn bông thuần túy đánh bài mà thôi ôn diệp r ũ i thẳng tứ chi nằm trên giường than thở vài tiếng không thể trách nàng nhẫn tâm với mỹ nam thật sự là nàng không quen ngủ chung giường với người khác Ôn quen nàng vốn là người khó ngủ như vậy giấc ngủ lại càng thêm không đủ nhớ sáng nay phải dậy sớm tối hôm qua ôn diệp không thức đêm xem sách nữa đầu giờ hợi liền tắt nến đi ngủ giờ mão tỉnh giấc ôn diệp ngồi trên giường nửa tiếng mới khó khăn ngồi dậy vân tri đã ở bên ngoài chờ một hồi lâu đợi nhìn thấy bóng người di chuyển trên giường mới đến gần xốc rèm lên nói phu nhân hôm nay còn phải theo quốc công phu nhân đến sương nam hầu phủ dự tiệc ôn diệp gật đầu ta không quên mấy ngày nay lục thị đem tình hình đại khái của sương nam hầu phủ nói cho nàng phụ thân tường nguyệt gia có một m u i m u i ruột gà vào sương nam hầu giang ra gia. Khi đó lão tổ h gia nhưng cũng không có thức vị trong người, chỉ là chiều nhậm phẩm, chính thứ a Giang Gia Gia Giang i người, người Gia. cũng trong Nguyệt gà vẫn còn, vị vào mẫu có cô tứ từ tử t là là phụ từ nguyệt gia nhìn chúng tính tình cùng phẩm chất của thứ tử giang gia lại thêm tính tình tiểu nữ nhi mềm mại hơn rất nhiều so với t r ư ở n g nữ gia thế giang gia không cao nhưng hậu bối không chịu thua kém Sau đó chương ứ n g u y gia quả nhiên không nhìn lâm, chín mươi bốn hôm nay nàng cùng lục thị muốn đi yến mừng đầy tháng trường tôn của vị cô mẫu này Bởi bước bởi bởi bối ở hai Giang chiến chiều kiến cũng có rất nhiều hai gia đời vì vào vậy vì nhà thăng thước, phương không mưu mà hợp bởi vậy hai nhà cũng không bởi vì nguyên nhân hệ dựa địa qua quan nhòa. công từng cũng cũng nguyên trường nhạt mà mà từ rất từ đều đều đã mưu có ngoại trừ từ nguyệt g i a có công vụ từ quốc công cũng sẽ đi qua dù sao cũng không có đứa trẻ nào được mang theo hôm nay nhân vật chính là một đứa nhỏ lục thị sợ mang mấy đứa nhỏ qua sẽ động vào người ta bởi vậy lục thị để tiền ma ma ở lại chăm sóc chỉ mang theo thanh t u y ế t và bạch mai hồn diệp dùng bữa sáng xong dẫn theo vân c h i cùng đào c h i cùng với quả đầy tháng đã sớm chuẩn bị tốt để ở chính viện chờ từ chính viện đi ra thì đã là hai k h ắ c sau lục thị sợ ôn diệp không nhớ rõ nên trước khi xuất phát lại kéo người vào trong kiệu của mình bất đắc dĩ từ quốc công chỉ có thể cưỡi ngựa đi sương nam hầu phủ và quốc công phủ chỉ cách nhau hai con phố cũng không xa dọc theo đường đi lục thị cũng không nói mấy câu kiệu xe liên dừng lại trước khi xuống kiệu cuối cùng lục thị lo lắng hỏi nhớ kỹ chưa ôn diệp mỉm cười gật đầu những gì tàu tàu nói ta đều nhớ kỹ rồi ôn diệp biết lục thị muốn tốt cho nàng hôm nay ngoại trừ tới sự tiệc đây cũng là lần đầu tiên nàng ra mắt trước mặt mọi người điều quan trọng chính là thể diện của nàng sau này trong giới thế gia phu nhân không thể không nói năng lực bát quái và truyền bá bát quái của cổ nhân không thua gì tin tức lan truyền nhanh chóng thời hiện đại hôm nay nếu ôn diệp xảy ra chuyện gì ở tiệc đầy tháng của trường tôn sương nam hầu cho dù không mất mặt ngày sau nhất định sẽ truyền khắp tân trên kinh thành lục thị và ôn diệp tới sớm đi ra nghênh đón chính là vợ chồng sương nam hầu cũng chính là dượng gì của từ nguyệt n g gia năm tháng bất bại trước mỹ nhân g e n từ gia rất tốt sương nam hầu phu nhân đã thăng cấp làm tổ mẫu mặt mày ôn hòa cho dù mặc y phục sam màu cũng không hề g i ả đi từ quốc công l ầ n đầu tiên được sương nam hầu đưa vào tiền viện từ cô mẫu nhìn lục thị cười nói ta rất mong các ngươi tới đây sau đó ánh mắt nhìn ôn diệp bên cạnh ánh mắt ôn hòa đánh giá đây là diệp nương đó à quả nhiên là có dáng vẻ động lòng người ôn diệp c ú i người hành lễ với tư cô mẫu giọng nói biến thành chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ mà lục thị rất quen thuộc ôn diệp cháu dâu ra mắt cô mẫu nhất lễ nhất hành vô cùng chuẩn mực giọng nói nhu hòa thuận theo nhưng lại có mùi vị không khiêm tốn cũng không hống hách thật ra tư cô mẫu chỉ gặp ôn diệp một lần trong hôn lễ của cháu trai từ nguyệt gia hơn nữa còn cách khăn van o đỏ chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ đối với ôn diệp là thứ n ữ ôn ra từ cô mẫu cũng không biết sau khi hôn sự của cháu trai được định ra bà cũng kinh ngạc trong chớp mắt còn tìm thời gian trở về phủ quốc công một chuyến hỏi thăm tình hình lục thị chỉ nói cho bà biết ôn diệp là cháu trai tự mình chọn những thứ khác cũng không nói thêm gì bởi vậy từ cô mẫu đối với ôn diệp có thể nói là rất tò mò đứa cháu kia của bà bà ấy cũng hiểu ít nhiều là một đứa có tính tình quạnh quẽ vô tình ngay cả con trai bà đôi khi cũng nói biểu ca ở trong quan trường quá thiết diện vô tư nữ từ có thể làm cho hắn chủ động mở miệng hỏi cưới nghĩ đến tất có chỗ hơn người kết quả là dưới sự đánh giá thường xuyên của từ cô mẫu ôn diệp bình tĩnh đi vào sương nam hầu phủ từ cô mẫu cả đời này có hai trai hai gái Trường từ Giang đ ặ chương năm nay sinh vẫn h học chín tại ọ c v i mươi năm bởi vì chuyện của đại nữ nhi từ cô mẫu đối với vị nữ nhi này có chút cưng chiều hai đứa con trai của t ừ cô mẫu đều theo văn điều này làm cho sương nam hầu trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối t ừ cô mẫu dẫn lục thị và ôn diệp tới chính viện các phu nhân tới sự t h i ệ t đều ở đây lúc các nàng tới chính viện đã có không ít người ở phần lớn là thân thích của giang gia còn có người nhà mẹ đẻ nàng dâu lớn của t ừ cô mẫu lục thị phần lớn đều biết nàng tuy là vãn bối nhưng phẩm cấp cũng là cao nhất ở đây cho nên đại đa số các phu nhân đều đối xử với nàng ấy rất nhiệt tình nhưng đối với ôn diệp từ nhị phu nhân vừa thấy nàng không có có mệnh gia thân lại không có hiền danh bên ngoài nên lãnh đạm hơn nhiều thứ nhất là bởi vì gia thế nàng bình thường nghe nói trước kia còn đính hôn nhưng trong điều kiện như vậy nàng đã gặp vận r ù i mà gà vào quốc công phủ nếu đổi lại là gia thế thượng đẳng mọi người có lẽ cũng sẽ không ghen tị như vậy nhưng chuyện xảy ra trên người ôn diệp một thứ nữ bình thường xuất thân từ một gia đình quan viên bình thường ở xa trung tâm triều chính đã vậy còn từng đính hôn rồi hủy hôn loại chuyện này chỉ sợ bị mang ra so sánh nếu là những thứ nữ khác thì không sao nhưng những người trên ôn gia khó tránh khỏi sinh lòng kỳ vọng mà ôn diệp tự nhiên trở thành trở ngại lớn nhất trong kỳ vọng nhưng mọi người cũng không nói quá rõ ràng dù sao quốc công phu nhân vẫn còn ở đây ôn diệp cảm nhận được thái độ khác lạ của mọi người nhưng đời này nàng đã sớm học được sự vui vẻ tự đắc hiện giờ tình hình như vậy ngược lại khiến nàng hy vọng Thử hỏi nhưng g ư ờ i làm cá mặn nào mặn cá t í c của h thân mình luôn ở trong tiêu điểm ánh bản luôn trong n tiêu mắt điểm ở g ờ i khác. ổ diệp chỉ cần ậ t thăm đầu cần mỉm cười cần thăm hỏi khi ân luôn ụ c thị t h giới i ệ người quen cho nàng, không cho h k g có h Nhưng o nào người ta nắm luôn được được. sai ta lầm c là được. Nhưng luôn có một số người không có ánh mắt thích c h ú t giận vào yến tiệc của người khác sau khi ôn diệp lần lượt chào hỏi mấy vị trưởng lão có mặt một vị phu nhân có vẻ ngoài có chút xấu tính ngồi ở phía trên sắc bén nói ban đầu ta còn hiếu kỳ tại sao cháu trai từ ra lại cưới thứ nữ làm vợ hôm nay gặp cháu dâu ta mới hiểu được nguyên nhân vẻ mặt khinh thường kết hợp với ngữ khí kia như thể những từ như hồ mi tử câu dẫn người khắc hết lên mặt ôn diệp tuy nhiên công bằng mà nói dù thế nào đi nữa thì khuôn mặt của ôn diệp cũng không thể sánh được với vẻ ngoài của hồ mi tử Ánh m ắ t c ủ a những phu nhân còn lại lần lượt hướng tới ôn dịp đầy thương hải, có người trong phu hải dịp có lại lượt tới đầy m ắ t có c h ú thư k i n h h t ờ n náo nhiệt. Thương nhân nhắm tân g hả hê hải phu phải xem một mới vào, bởi kia lột là là bị vì vị da sợ cô ó thể thoát thân.、Sắc、mặt từ Sắc c mẫu trong nháy mắt trở nên lạnh lùng khuôn mặt luôn ôn hòa của bà ấy giờ phút này cũng trở nên không tốt bà nhìn vị phu nhân có vẻ ngoài xấu tính một cách lạnh lùng nói hôm nay là yến tiệp đây tháng của trình ca nhi là đệ muội ta hy vọng đại tàu ngươi có thể cẩn thận lời nói và hành động của mình g i a năm g không dừng miệng Đại định lại, Phu Nhân、Lý、thì không hề có ý định dừng lại, mở miệng châm Lý ý có định mở đó trường t ử giang gia thi vào chiều thứ tử đọc sách không được cũng may phương diện võ học rất có thiên phú phẩm tính cũng thuần lương hai mươi năm trôi qua trường t ử giang gia chỉ là quan tứ phẩm thứ tử lại được phong hầu thước Điều này làm chương chín mươi sáu chỉ là hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu trai từ cô mẫu không tình nguyện cũng phải mời lý thị tới nhưng t ừ cô mẫu lại không nghĩ tới đối phương không kiêng nề gì trước mặt mọi người mà lại gây khó dễ cho cháu dâu ôn thị như vậy đối với sự dây dưa của lý thị t ừ cô mẫu trực tiếp oán hận nếu đại tẩu đã đoán được thì ta còn nói gì nữa đâu lý thị nhất thời kinh ngạc đưa mắt nhìn ôn diệp nói ta thấy cháu dâu rất đồng tình với lời ta vừa nói đây là thuần tâm muốn ép ôn diệp thể hiện thái độ của mình Lục vẫn chưa lên chưa các Thị tiếng, phu nhân vẫn ở đối â y này đều đệ quan không hệ giữa biết bà mụi ta và vị r t thế nhất t cuộc như thế nào, h ờ cũng không nói gì. với ề phần Diệp phải nhiệt nhưng nhiệt chạy mình, nhiên nhiệt không bình thường ôn vốn muốn náo cùng náo nhiệt lại chạy đến trên người náo người muốn cuối lại Đối v xem xem xem. quả là sự dây dưa của lý thị ôn diệp dừng lại vài hơi đột nhiên nở nụ cười nghênh đón tầm mắt lý thị ánh mắt trong suốt sáng ngời còn mang theo một tia chân thành thân thiện Phu nhân có ánh hoài đều n đây có mắt tốt ở giọng h có câu của diệp đã giải đáp thắc mắc của phải diệp đáp mình hoa hay không. Nhưng nhanh h trả giải lời mắt ôn rất đã nói của ôn diệp mang theo chút ngây thơ chỉ nghe nàng nói trên đường tới hầu phủ tàu tàu sợ ta lần đầu tiên gặp cô mẫu sẽ hồi hộp bởi vậy đã nói cho ta nghe từng điều một về tính khí của cô mẫu và gia đình nàng nói hai vị biểu đệ thuần lương tiến bộ quỳnh biểu mụi ngây thơ hồn nhiên biểu đệ mụi chi thức hiểu lễ nghĩa lại ôn nhu mà cô mẫu là người hiền lành nhất đáng tiếc quốc công phủ với hầu phủ có khoảng cách quá gần tàu tàu chỉ nói với ta đến nhà cô mẫu kiệu xe đã chạy tới hầu phủ nhưng người ta nói phu thê là một sau khi nhìn thấy cô mẫu hiền lành tốt bụng như tàu tàu miêu tả ta nghĩ r ằ n g cô phụ người mà ta mới gặp hôm nay chắc cũng là một vị trưởng bối hòa ái ô n diệp giống như nói cái gì lại giống như không nói gì lục thị nghe ôn diệp nói xong khóe môi khẽ nhếch lên Phu nhân ở đây đều đây ở lúc à ngoài là khen nhà là hành là nào. nhân tinh nghe không ôn bên khen sương nam nhân ngâm cần nhìn người phòng giang dưỡng như chỉ hầu phu nhân, thực tế lại là ngâm châm chọc chỉ cần nhìn hành vi cử chỉ của lý thị là có thể tế biết giả diệp lại vi đại phòng giang gia có giáo sao của của ám cử có được có lý l này ôn diệp lại truyền đề tài hỏi lại một câu giang phu nhân người cảm thấy thế nào mặt lý thị lúc xanh lúc trắng không thể đưa tay đánh người tươi cười m à kệ lý thị hiện giờ nghẹn khuất cỡ nào cũng đều chỉ có thể nghẹn Đáy một ắ thắn, t từ thư ta thuần, tương thẳng trước mặt trong cô ngạc, cười các cháu chuyện có luôn mẫu miệng m phu dâu hiện kinh khóe khẽ nhân khen nhà. lại nói, lỗi, nói đối giống người người ngoài khen người lên đơn nào sự vị vị phu nhân từng có ánh mắt thương hại ôn diệp nhìn về phía t ừ cô mẫu nói ta thấy cháu dâu ba không tệ hiểu chuyện nhu thuận ôn diệp hiểu chuyện nhu thuận dịu dàng cười với bà ấy lục thị lúc này cũng mở miệng vương phu nhân nói đúng đệ muội ta tính tình quá thuần khiết cho nên lần này ra ngoài sự tiệc ta sợ nàng sẽ chịu thiệt cũng may hôm nay tới đều dễ ở chung nếu diệp nương nhà ta có chỗ nào không tốt chỉ có thể hy vọng các vị phu nhân khoan dung một chút đây là đang nói với mọi người nếu ôn diệp chọc giận các nàng chỗ nào không vui không thoải mái cũng phải nhịn Lý thị chương í n viện có cục cứt chuột lý thị này từ cô mẫu cũng không muốn h chuột thị khi có cục cứt cô từ mẫu lâu, sau lý ở chín mươi bảy con dâu cả của từ cô mẫu xuất thân từ lễ bộ thượng thư văn gia là cháu gái cả của văn lão thượng thư Văn người gia là khi n h lưu, g a phong tốt ôn diệp và lục thị theo t ừ cô mẫu đi vào văn lão phu nhân và văn phu nhân đều vây quanh trước giường cháu gái nói chuyện t ừ cô mẫu giới thiệu hai người thông gia lão phu nhân phu nhân đây là hai vị cháu dâu nhà nương đẻ ta tới đây nhìn trình ca nhi một chút văn lão phu nhân cùng văn phu nhân nghe tiếng đồng thời xoay người văn lão phu nhân tươi cười nói thì ra là quốc công phu nhân văn phu nhân hành lễ nửa người với lục thị trương thị bái kiến quốc công phu nhân ổn diệp đứng bên cạnh lục thị đáp lễ lục thị nói sao văn phu nhân lại xa lạ như vậy hôm nay ta đến thăm cháu họ dứt lời nàng ấy nghiêng mắt một cái thanh mai ở phía sau cầm hộp gấm tiến lên ôn diệp thấy vậy liếc mắt nhìn vân chi trong tay hai người cam hộp gấm tương tự nhau lục thị lại nói tiếp đây là quà đây tháng mà ta và đệ muội thẳng cháu họ từ cô mẫu cùng cháu dâu lục thị này từ trước đến nay quan hệ tốt bởi vậy không khách khí cười bảo ma ma nhận hộp gấm văn phu nhân nhìn thấy lục thị coi trọng cả nhà con rể cười nói thật khiến quốc công phu nhân tốn kém rồi cứ như vậy khơi màu lục thị cùng văn phu nhân hàn huyên ngược lại ôn diệp nhỏ giọng chạy đến bên cạnh văn lão phu nhân văn lão phu nhân không kiêu ngạo nhìn thấy ôn diệp đi tới còn cười thừa ái với nàng đối mặt với người già phóng thích thiện ý với mình ôn diệp đáp lại bằng sự tôn kính và thân thiện ô n diệp nhìn đứa bé được biểu đệ muội văn thị ôm vào lòng cảm thán một câu nhỏ quá văn thị cùng văn lão phu nhân liếc nhau đều nở nụ cười văn thị nói nó mới tròn thắng đương nhiên là nhỏ rồi văn lão phu nhân cũng nói trẻ con đều lớn nhanh chờ lần sau gặp lại lại là một dáng khác v ă người thị bào thì bào b nữ n ư ghế ngồi. ngồi buông xuống đầu gối bất động cho cạnh phu nhân, khoa tay múa chân một cái, nhìn thì nhỏ h Lúc cái, lão ôn ôn này bên văn bàn n dịp dịp tay tay vậy, bất đầu một múa n nếu con này trong bụng vẫn khá lớn. n g g chui bé cỡ khá ra từ ư vây quanh tiểu hải nhi nói mấy câu tính tình văn thị nhu hòa không mất ổn trọng ánh mắt nhìn về phía ôn diệp lộ vẻ thiện ý ổ n diệp đời này không có bằng hữu gì chỉ quan hệ bình thường với các thứ tỷ đích t h trong nhà với tiểu mụi ôn nhiên ngược lại thân thiết nhưng hai người kém nhau mười mấy tuổi một người có sở thích xấu một người chăm chỉ tiến bộ căn bản không có cách nào để chơi cùng nhau trước mắt nàng lại có chút hào cảm với văn thị đúng rồi biểu đệ muội ổ n diệp nhớ tới một chuyện lặng lẽ ghé vào bên tai nàng ấy nói ta tặng trình ca nhi một hộp gấm nhỏ đó là của ngươi văn thị lộ vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu của ta văn lão phu nhân cũng hiện ra vài phần sắc kinh ngạc ổn diệp gật đầu làm nương cũng không dễ dàng hôm nay không chỉ là tiệc đầy tháng của trình ca nhi mà còn là một lần lột xác của muội nói đến đây nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của hài nhi trong tã lót lại nói trình ca nhi là lần đầu tiên làm con nhưng muội cũng là lần đầu tiên làm nương nàng kính nể mỗi một người trên thế gian này có dũng khí làm nương cũng tự đáy lòng hy vọng các nàng làm nương nhưng đồng thời cũng không được quên chính mình hốc mắt văn thị kìm lòng không được dưng dưng nếu nói nàng ấy sinh ra trường tôn hầu phù hàn phải thật cao hứng mới đúng cũng không biết tại sao từ sau khi sinh hài từ xong nàng ấy thấy phần lớn ánh mắt mọi người đều rơi vào người nhi tử đáy lòng nàng ấy cứ nhiên sẽ sinh ra cảm xúc khác thường cho dù bà bà và lang quân chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng ấy Văn thị chương ũ n g k ô n g biết chín mươi tám văn lão phu nhân giờ phút này cũng kịp phản ứng là các nàng có chút xem nhẹ van thị bà cụ vội cầm tay cháu gái nói nuôi dưỡng trình ca nhi vất vả cho con rồi văn thị nghẹn ngào trong chớp mắt tổ mẫu tiệc đầy tháng kết thúc một cách suôn sẻ trên đường về quốc công phủ trong xe lục thị tươi cười ôn hòa nói hôm nay ngươi làm ta giật mình một phen đấy ô n diệp dường như không nhận ra giọng điệu vô tội tàu tàu sao vậy lục thị thấy nàng lại là như thế không nói gì đồng thời lại hơi tò mò người trước kia ở ôn gia cũng diễn như vậy với nương ngươi ô n diệp thản nhiên trả lời nương ta tính tình tốt chưa bao giờ so đo với người làm con như bọn ta lục thi sợ không phải bị thức giận thành thói quen rồi ấy chứ nhưng hồi tưởng lại sắc mặt vạn vẹo của đại phu giang gia trong lòng lục thị thật đúng là thoải mái tính tình đệ muội này kỳ kỳ quái quái nhưng hình như lại đặc biệt hợp tính tình nàng hơn hai mươi năm qua lục thị lần đầu gặp phải kiểu người như vậy có một loại cảm giác rất mới lạ bởi vậy lục thị suy nghĩ một chút lại nói nhị đệ tuổi còn trẻ đã thăng quan t r í phẩm ngày sau ngươi ra ngoài dự yến có lẽ sẽ gặp được phu nhân khó nhằn hơn giang phu nhân lý thị ngươi không cần sợ hãi cũng không cần nhượng bộ biểu hiện giống như ngươi hôm nay cũng rất tốt ổn diệp đang định gật đầu xe ngựa các nàng ngồi lại đột nhiên dừng lại một chút dấu hiệu cũng không có nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy lục thị lúc này phu xe cưỡi ngựa vội vàng cách xem kiệu thỉnh tội lục thị không trách p h u xe hắn dừng lại gấp như vậy sợ là bên ngoài xảy ra chuyện gì lục thị vén rèm lên ôn diệp nhìn theo mơ hồ nhìn thấy hình như còn có một đội quan binh thanh tuyết trong kiệu đã sớm xuống xe ngựa đi tới hỏi thăm tình hình trước nửa khắc sau thanh tuyết đi tới dưới màn kiệu của lục thị hồi bẩm phu nhân quan binh của kinh triệu doãn phủ đang đi bắt phạm nhân lục thị lập tức hỏi có thể hỏi thăm được người bị bắt là ai không phạm nhân bình thường làm gì có động thái lớn như vậy thành a n hình như h Tuyết trả lời, l c o trai của Giang p u Nhân, Đại Công Đại thuyết ử Giang Gia. Ngoài ra t a n h Tuyết nói nô thì chưa tìm hiểu được muốn bắt được ai thì phải có sự liên hợp của hình bộ cùng kinh triệu doãn phủ vì vậy tình tiết của vụ án chắc chắn không đơn giản lục thị chỉ thuận miệng hỏi không hy vọng giờ phút này có thể biết nguyên nhân n g ư ờ i không thám tính được thì rất bình thường chẳng qua người bắt lại là đại công từ giang g i a lục thị không biết nghĩ đến cái gì quay đầu liếc nhìn ôn diệp thần sắc không hiểu ôn diệp phạm nhân bên đường cự t u y ệ t gây sự đường phố bị chặn chật như nêm cối xem ra nhất thời không đi được lục thị bảo thanh tuyết quay về kiệu phía sau trước nàng ấy cũng buông rèm xuống ngăn cản mấy ánh mắt tò mò dò xét trong kiệu xe hôm nay trình ca nhi đầy thắng vị giang đại công tử này làm đường thúc không đến hầu phủ dự yến lại ở trên đường bị kinh triệu doãn phủ lấy lý do truy bắt tội phạm vụ án bắt giữ chờ sau khi đại tàu cô mẫu biết được lại có náo loạn lục thị thở dài ôn diệp nhớ rõ cha của vị giang công tử này tốt xấu gì cũng là quan tứ phẩm kinh triệu doãn phô cứ như vậy mà bắt đi sao lục thị nhìn ra nghi hoặc trong mắt ôn diệp giải thích kinh triệu doãn không dám nhưng từ đàn hiện giờ gần như trường quản toàn bộ hình bộ mọi vụ án của kinh triệu doãn đều được chuyển giao cho hình bộ vị giang đại nhân này không sợ đắc tội với kinh triệu doãn nhưng hắn tuyệt đối không dám khiêu chiến với từ đàn ôn diệp khen không chút cảm tình thực lực của lang quân thực sự rất mạnh lời là lời nói thật nhưng từ trong miệng nàng phát ra lại có cảm giác có chút sai trái Trường tiếng trên truyền tai lục thị, nàng ấy không khỏi có chút tức、giận. thánh thượng tử biết ít biết một đường như nàng nghĩ nhiều, nghị luận dân chúng nàng không giận, đăng cơ đã nhiều năm, những công tử nhà quan lại này làm việc không biết nặng nhẹ như vậy. Điểm này ôn diệu ít nhiều cũng Đại đã Điểm lại Khái khỏi việc diệu là lỗ lục làm vào suy ấy vậy. của có cơ ít. những năm cuối đời tiên đế ngu ngốc do mấy vương gia nhi tử tranh giành lẫn nhau nay làm con trường lại không có đãi ngộ của con trường các thứ đệ khác cũng đều được phong thân vương tước m ư ờ i năm đó thịnh kinh thành có thể nói là chướng khí mù mịt vô cùng loạn lạc ổ n diệp nhớ rõ lúc ấy ôn phụ thường dặn do thầm thị nhất thiết phải nhắc nhở các công t ử cô nương trong phủ khi không cần thiết thị ít ra ngoài lại năm đó người được s ủ n g ái nhất chính là thái quý phi sinh ra cửu vương ngoài ba người khác tam vương tứ vương thất vương ngang tài ngang sức nay là con trai thứ sáu của thiên đế không được s ủ n g ái nhất lúc đó rất nhiều đại thần hoặc chủ động hoặc bị ép gần bảy tám phần m ộ ư ơ i đều chọn lập trường vương thất quyền quý lấy quyền thế áp người và các quan chức do họ đứng đầu cũng làm theo nhiều khuynh ê hướng không lệch lạc dân dần hình thành theo cách này trong lòng ôn diệp đoán chừng cũng gần hai ba năm tình hình mới bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp Có thể thấy đầu kia kinh triệu doãn vương đại nhân chờ từng nguyệt gia đến mới để cho người dưới tay thực thi bắt giữ Xem ra a vị g i nhưng g Công Đại có này quan Tử ệ gì công công đó với quốc quốc xuất của hắn xuất thân từ quốc công phủ phủ, thầm từ d ớ i t ì h hình h n k ô x á chỉ đ ị n Vương vò trước kia làm sợ hãi. Nhưng Nhân nào động. Nói cùng Đại đều kia hãi. cho h là dày làm dám c bị sợ cần từ nguyệt gia chịu đến vương đại nhân sẽ không có gì phải cố ký từ nguyệt gia phá án cũng không chú ý tình cảm cho dù những người khác trong quốc công phủ có ý muốn giúp giang gia chỉ cần có từ nguyệt gia thỏ thái độ chống đỡ không ai có thể vươn tới kinh triệu doãn phủ vương đại nhân thoạt nhìn đã bốn mươi tuổi ánh mắt nhìn về phía phạm nhân bị quan sai đè ép vẫn không thành thật không nhịn được chừng mắt nhìn hắn vài lần tai họa này có thể xem như phạm vào trong tay hắn ai có thể nghĩ đến một công tử nhà quan lại lại tức giận giết người vì con chó săn hắn ta mua không như mong đợi để rồi thua tiền trong một vụ cá cược đáng thương cho người bán hàng rong nhỏ kia trên có giả dưới có trẻ trụ cột của cả nhà một mạng người sống sơ sờ, sờ cũng bởi vì bán một con chó mà không còn vương đại nhân thở dài trong lòng xoay người hướng nam nhân kia chắp tay nói lúc này đa tả từ đại nhân tương trợ từ nguyệt g i a mà quan bảo phi sắc t r ô n g rất tao nhã thân sắc hờ hững nói vương đại nhân nhớ làm theo lẽ công bằng vương đại nhân dùng mình vội vàng cam đoan ha quan nhất định nếu có lựa chọn ai không muốn làm quan tốt chứ ông ta cũng là may mắn thẳng đến sau khi đăng cơ mới lên trước vào kinh nghe nói trước ông ta Vị vạn kinh kia triệu hối doãn trong nhậm nhận trắng tích lũy hàng chức tích trăm lúc lộ lũy bạc mấy đường ế n hàng trăm vụ án oan, sai trái. Sau khi thánh khi h trăm trái. t vụ sai Sau ợ n đăng cơ, nhanh chóng n g g cơ, bắt ư i hỏi tội, xét h à v ư ơ n Đại Gia Nhân cùng từ Nguyệt mình cáo từ từ tự á phố giải p ạ m xem nhân về phủ nhà, dân chúng thấy không có náo nhiệt để xem, cũng dần dần tàn Đường phủ thấy h về p có đi. để thông xe ngựa bị chặn ở phía sau chậm rãi di chuyển từng u y ệ t gia lúc này mới nhìn thấy xe ngựa có khắc h uy trí của quốc công phủ cũng ở trong đó Xe ngựa chương ậ m rãi trước một hắn, dèm kiệu trăm o n n g linh lên, t từ thật nguyệt gia thoáng nhìn quần áo phía sau lục thị giọng điệu không lạnh lùng như lúc ban đầu t ử đàn còn có công vụ chưa xử lý xong lục thị đoán trước cũng không cưỡng cầu chỉ nói đệ muội cũng ở trong kiệu nói xong nàng ấy quay đầu chuẩn bị nhường chỗ cho ôn diệp để hai phu thê nói mấy câu kết quả lại thấy ôn diệp lén lút ăn điểm tâm ở đó lục thị im lặng một lát rồi nói đệ muội nhị đệ đang ở bên ngoài ôn diệp rất muốn nói cũng không phải sau này không gặp mặc trên đường muốn gặp ai thì gặp cũng may lý trí kéo nàng trở về trong ánh mắt không nói gì của lục thị ôn diệp dịch ra ngoài đầu lại gần tâm mắt nhìn ra ngoài đứng một mình một thân quan b à o phi sắc từ nguyệt gia bình tĩnh rơi vào trong tầm mắt ôn diệp ánh mắt ôn diệp sáng ngời đây là lần đầu tiên nàng gặp từ nguyệt gia mặc quan b à o phi sắc quả nhiên rất hợp với chàng thật trùng hợp lang quân ổn diệp nói gặp ngay trên đường lang quân muốn cùng chúng ta hồi phủ sao lục thị cái quái gì thế này ánh mắt từ nguyệt gia dừng lại ở k h ó e miệng nàng nửa khắc sau đó rời đi nói không ta còn có công vụ ôn diệp à vậy ta và tàu tàu về trước cuối cùng có thể là n ể tình hắn mặc bộ phi b à o càng thêm tuấn mỹ ôn diệp miễn cưỡng nói thêm hôm nay rất lạnh lang quân cũng phải chú ý giữ ấm từ nguyệt ra đa tạ đã quan tâm ôn diệp không cần cảm ơn một câu mà thôi không tốn công sức gì lập tức để cho p h u xe mở đường sau đó r ớ t khoát buông rèm xuống toàn bộ quá trình nghe hai người nói chuyện lục thi lần đầu tiên cảm nhận được tư vị chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép Chuyện đại công giang Gia Phạm phải ôn dịp cùng lục thị trở lại quốc công phủ một canh Phạm phải thị phủ sau Giang ôn đại đ lại Gia giờ mới biết tử trở một dịp ư ợ cô nội tình. Là từ Là c mẫu đến phủ nói ôn diệp giờ phút này ngồi ở chính viện nghe từ cô mẫu một mực mắng mấy chữ giang minh xui xẻo từ cô mẫu hận nói ta nói tại sao không nhìn thấy ở yến tiệc giang minh hóa ra là lại đi đánh bạc giờ thì tốt rồi còn giết người ta xem lý thị có kết cục như thế nào giết người vào ngày đầy tháng của cháu trai bà ấy xui chết đi được lục thị t r ầ n an từ cô mẫu hai câu sau đó bày tỏ lập trường của mình cô mẫu chuyện này quốc công phủ sẽ không ra mặt người phải rõ ràng từ cô mẫu nghe vậy khẽ trừng mắt nhìn lục thị tức giận nói người coi cô mẫu ta là cái gì ta đây ở hầu phủ không dễ mắng người về nhà mẹ đẻ còn không được mắng ai biết lý thị không an phận kia có thể lại sắp xếp tai mắt ở hầu phủ hay không khóe miệng ôn diệp nhếch lên cô mẫu từng nguyệt ra nói chuyện rất thú vị lục thì cũng bất lực nàng ấy biết tính tình của cô mẫu chỉ là sợ vị thúc phụ sương nam hầu kia đến lúc đó sẽ không chịu nổi sự cầu cứu của thân huynh trường hại đến cô mẫu khiến bà ấy khó xử Giọng lục thì ôn nhu nói, người cũng vọng người ràng dượng sương không nhúng trong lòng nói, biết khi nói với hiểu ôn nhu tính tình đàn, chính án này, nam nhất nên nói, yên dượng con còn chưa hồ đồ đến lục là vụ cháu có cô chưa mức thì từ trở thể tốt tay Từ tâm, hy hầu phù hồ dâu sau mẫu đâu. đồ vào. ấy về rõ rõ nếu là người khác xử lý vụ án này giang dượng có lẽ còn có thể nể mặt huynh trường tận lực chu toàn để cháu trai có thể giảm một ít tội tối thiểu có thể giữ được mạng nhưng người này là từ nguyệt gia từ cô mẫu vô cùng tin tưởng hầu ra nhà bà nhất định sẽ tự giác trốn xa có từ cô mẫu cam đoan lục thị yên tâm hơn phân nửa quốc công phủ không nhúng tay nguyên nhân rất đơn giản một là giang minh đích xác phạm án chứng cứ vô cùng xác thực không ngoan cho hắn ta Cầu x i nếu cho tội phạm tội i g t người như bẩn cạnh vậy, sẽ làm cạnh cửa q ố c c ô như g p ủ phủ, Thứ hai, từ Nguyệt Giang Minh trên mặt hai, Minh h Giang dựa vào quốc công n quốc là vào n hắn chính đương g lục là thị ta hiểu rõ, hắn ta chính là dựa vào không i m t á n thượng. Nếu như h h k có thánh thượng âm thầm ủng hộ thân dựa vào mấy quốc công phủ cũng không ngăn được uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng lúc này quốc công phủ lại càng không thể cản trở từ nguyệt gia chạy vào vũng nước đục này chương một trăm linh một lục thị lại nói thiếu chút nữa quên hỏi cô mẫu có biết người đánh cược với giang minh là công tử nhà ai không từ cô mẫu không cần nghĩ ngợi đắp vậy còn phải nói không phải là mấy đứa con trai của huynh trưởng nhà lý thị sao khi tiên đế còn tại vị huynh trưởng lý thị dựa vào nịnh nọt ngồi vào chức quan nhị phẩm trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng mấy đứa con trai phía dưới y vào thế của lão tử nên nhiễm thói nghiện cờ bạc ban đầu từ cô mẫu cho rằng sau khi huynh trưởng lý gia bị giáng xuống làm c h ứ c mũ phẩm mấy đứa con trai cũng có thể bớt đi một chút không nghĩ tới vẫn qua quát như vậy trước khi ta đến bảo t h nữ trong phủ đi tìm hiểu nghe nói bên lý gia đang tìm lý thị đòi lời giải thích từ cô mẫu nói kẻ giết người tuy là giang minh nhưng mấy người lý gia kia cũng có h i ể m nghi xúi dục quan sai tới cửa cái gì cũng không nói trực tiếp bắt đi lục thị nghe xong nhướng mày nói đại tàu kia của người vẫn thiên về nhà mẹ đẻ nếu lý ra liều mạng cầu tình khó bảo đảm bà ta sẽ không mặt dày lên hầu p h ù cùng d ư ỡ n g cầu thân d ư ỡ n g vẫn sẽ cáo bệnh mấy ngày đợi vụ án kết thúc lại khỏi hàn Từ cô mẫu nội tâm phút tới thị, thì thoát toái thật cô chốc cả kinh, cuối cùng không mẫu một mẫu nội kinh nhớ còn dính phiền toái lớn. Con nói đúng, quả thật phải để dưỡng con bệnh một thời gian. Từ cô mẫu tán khỏi phải thời quả đồng, không gì có lý lý lên vừa diện, vào cái dám để điên thể cần cũng ô n diệp ở một bên yên lặng ăn dưa lúc này từ cô mẫu đột nhiên đưa mắt nhìn nàng nói nói đi cũng phải nói lại diệp nương con cũng phải cẩn thận một chút đại thầu hầu p h ù của ta không tìm được cách nói không chừng sẽ đến quấy dây con đấy ô n diệp không ngờ trên đầu mình còn dính một miếng dưa hấu nghĩ nghĩ nói không phải là bởi vì chuyện buổi t r ư a sao từ cô mẫu nói lúc trước con xung đột với ả lúc sau từ đàn bắt con trai và cháu trai của ả Khó không không phát chút cho cháu thẳng chẳng hợp thôi. như cho nhân theo phá phá có đảm đàn đây để đến bảo mới mà mị một nam mà bắt bằng ngoài con con ta tán tự trai trai trùng từ trước ra của qua nay theo lẽ công giận nên Ổn ngồi Nàng lớn án nàng dịp là và là lực lẽ lệ. vì vậy, vì dậy, từ cô mẫu nói chúng ta đương nhiên biết là trùng hợp nhưng người không rõ chân tướng và không muốn rõ chân tướng thì nhiều lắm con vẫn phải cẩn thận lục thị cũng nói ta sẽ cho người dặn dò gã sai vặt canh cửa sẽ không để lý thị có cơ hội vào quốc công phủ ôn diệp vừa nghe lập tức lộ ra nụ cười nhu thuận vậy vất vả cho tàu tàu rồi lục thị đây là lại chuẩn bị phủi tay làm t r ư ở n g quỹ đó ư nhưng lục thị nghĩ lại cũng không thể trách nàng loại chuyện này nàng là một tân phụ nếu liên lụy vào chắc chắn sẽ tổn hại tới thanh danh của nàng sau khi t ừ cô mẫu hồi phủ sự tình quả nhiên giống như lục thị dự liệu lý thị thiếu chút nữa thừa dịp nàng ấy không ở trong phủ mạnh mẽ tiến vào hầu phủ cũng may t ừ cô mẫu trở về kịp thời cũng lấy tốc độ xét đánh không kịp bịt tai nói giang cô phụ bị bệnh nặng lý thị không có cửa cầu tình chỉ có thể sám xịt trở về giang phủ lúc ôn diệp ở tây viện nghe được tin tức này đã là hai ngày sau là nàng bảo đào chỉ đưa ly trà sữa đến chính viện đặc biệt hỏi t h a m tin tức từ chỗ thanh tuyết đào chi thuật lại xong phẫn nộ nói giang phu nhân này cũng quá xấu xa con trai bà ta đã giết người ồn diệp sâu kín nói người xấu chỉ có giang phu nhân thôi sao đào chi bối rối trong chớp mắt vậy còn có ai khác sao ạ ồn diệp buông kịch trong tay ngước mắt nói chuyện xảy ra đã mấy ngày chung quanh chỉ có giang phu nhân cầu xin được ồn diệp chỉ điểm đào chi lập tức hiểu ra theo phu nhân nói thì còn có vị giang đại nhân kia nữa sao ồn diệp cười mà không nói chương một trăm linh hai đào chi càng khẳng định nói đúng vậy nồi nào úp v u n g nấy giang phu nhân xấu như thế nghĩ đến giang đại nhân kia khẳng định cũng không phải thứ gì tốt trốn phía sau nữ nhân để cho thê tử xuất đầu lộ diện làm điều mất mặt thật sự là vừa xấu vừa ghê tởm ổ n diệp nghe vậy không nhịn được ngắt lời đào chi nói ít thôi vạn nhất để cho người ta nghe thấy lại truyền ra ngoài thì không tốt đào chỉ lập tức ngăn miệng nói là nô thì lỡ lời ôn diệp không có ý trách tội nàng ấy chỉ là trong lòng đang suy nghĩ xem ra sau này nên bớt mang đào chi đi xem kịch lại xem người ta bị ép thành cái dạng gì rồi nhưng đào chi có một điểm không nói sai ôn diệp có hỏi thăm lục thị vị giang đại nhân kia đích xác không phải là người tốt đúng rồi sao không thấy vân chi ôn diệp đột nhiên phát hiện bên cạnh thiếu người liền hỏi đào trì trả lời vân chi đến chính viện đón tiểu công tử mẫu thân quốc công phu nhân định an hầu phu nhân bị nhiễm phong hàn quốc công phu nhân lo lắng quyết định quay về hầu phủ thăm tiểu công tử tuổi còn quá nhỏ không thích hợp đi cùng vì thế trước khi quốc công phu nhân về phủ liền phái người tới truyền lời bảo các t h nữ đi đón tiểu công tử tới ổn diệp không hiểu không phải còn có kỳ ma ma sao đưa đến chỗ tàu tàu không phải là làm thừa sao đào chi im lặng nói kỳ ma ma lớn tuổi rồi gần đây có chút không thoải mái không thể chăm sóc tiểu công t ử ôn diệp vậy được rồi đào c h ì có lòng vì t h ư n g ngọc liên nói vài câu tiểu công t ử có đôi khi kỳ thật cũng rất đáng yêu ôn diệp vẻ mặt đồng ý nói đúng vậy đáng yêu đến mức kỳ ma ma ngã bệnh đào chỉ, ôn diệp vừa dứt lời bóng vân c h i ôm t h ư n g ngọc liên xuất hiện trong tâm mắt đứa bé được gói thành một quả cầu nếu không thì thân thể đang động rồi ôn diệp còn cho rằng vân c h i ôm một tiểu na cha chưa phá cánh trở về tiểu na c h a rơi xuống đất nhìn thấy nàng vui vẻ liền hô nương ôn diệp chiều mến nói một cách có lệ tuyên nhi tới rồi tường ngọc thuyên chạy đến trước mặt ôn diệp ngửa đầu nhìn nàng sau đó liếc nhìn chiếc ghế mềm mại nàng đang ngồi đôi chân nhỏ bé cử động trên mặt viết đầy chữ muốn trèo lên sau khi ôn diệp nhìn thấy liếc mắt ra dấu hiệu nhìn vân chi vân chi lập tức khom lưng ôm từ ngọc thuyên ngồi xuống Thư thành Ngọc Viên thành công n g ồn i t r ê ghế mềm mại cũng không hứng xuống. nhóc phải, mềm mại lắm, lại trái cao cậu Ôn xoay xoay trượt diệp lại ư ớ t mắt một c liếc mắt một cái à, hóa ra là muốn mình giúp vậy thì càng không cần quan tâm ghế không cao dưới sự lo lắng đề phòng của vân chi và đào chi từ ngọc viên xoay đi xoay lại cuối cùng cũng xoay lên được nhóc con bò lên ghế động trái động phải làm cho ôn diệp thiếu chút nữa cầm không vững quyền sổ ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi quyền sổ đối diện tiểu hài nhi từ ngọc viên ánh mắt đơn thuần ngập nước giọng nói ngọt ngào nương ơi ôn diệp im lặng một lát ôm đứa bé vào lòng đồng thời nói con thấy chán à vậy cùng nương đọc sách một lát vân chi đào chi Thư Tuyên rất thích được ôn ôm vào trong lòng, cậu bé tôi còn nhỏ, Ngọc ôn lòng, còn được cậu ôm diệp vào bé kết h hiểu chỉ thấy không nhau. Hai nương còn cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau xem kịch Thư không nhúc nhích nhu thuận ô ôn n vòng nương nương giống nương còn cũng lần tiên cùng Ngọc Tuyên nằm trong lòng g với bởi diệp đầu cảm của cực là xem tay vậy bá kỳ. k ở quả chưa đọc được hai trang liễu nha đã tới phu nhân đại phu nhân giang ra ở ngoài p h ủ câu kiến liễu nha nói ô n diệp ngước mắt lên nói đến thật rồi liễu nha giải thích quốc công phu nhân đã dặn rồi Không chương gia một trăm linh ba ổn diệp thì thầm bên tai nàng ấy một câu Từ、Ngọc、Tuyên theo sát lại gần, cố gắng mờ to hai mắt một tay tai thần mắt tục trên mặt từ Tuyên. thời chút thật Ngọc gần, gắng muốn nghe ôn Nha nghe xong, ánh liên ôn và từ Ngọc、Tuyên. Đồng thời có chút do dự nói, người thật muốn làm như cố che cậu sắc có Liễu quái qua vậy hai hai đào đào do sao? lại lỗ lại làm Diệp Diệp mờ dị dự bé. và ôn diệp lời ít ý nhiều một lần vất vả suốt đời nhàn nhã liễu nha đành phải tuân lệnh mang tâm tình phức tạp ra khỏi tây viện Hai canh giờ sau, đại phu nhân giang ra thừa dịp quốc công phu nhân sau, giang ra giờ đại quốc công dịp khi sự tình chuyên tới hình bộ từ nguyệt gia mới từ trong đại lao hình bộ đi ra người nói cho hắn biết chuyện này là văn chủ sự của hình bộ văn chủ sự còn thâm tình nói có lão thượng thư ở đây từ đại nhân đừng ngại xin nghỉ nửa ngày hồi phù xem tình hình ra sao t ừ n g u y ệ t gia vẫn nhíu mày nghe vậy gật đầu vậy phiền văn chủ sự thông báo cho ta và thưởng lão thượng thư một tiếng văn chủ sự nói nhất định nhất định t ừ n g nguyệt gia không ngồi xe ngựa trực tiếp cưỡi ngựa trở về quốc công phủ sau khi hồi phủ ngay cả quan phục cũng chưa kịp thay trực tiếp đi tới tây viện lại dừng lại ở ngoài cửa chính viện bởi vì hắn người thấy mùi vừng từ nguyệt r a mím môi cất bước vào viện đi đến trước cửa đại s ả n h từ nguyệt r a nhìn hai nương con đang say sưa ăn nồi lầu trên bàn ăn trong đại s ả n h hồi lâu không nói nên lời vẫn là đào chị chú ý tới từ nguyệt r a ở ngoài cửa vội vàng nhắc nhở ôn diệp phu nhân lang quân đã trở về ôn diệp được nhắc nhở ngẩng đầu nhìn thấy thật sự là từ nguyệt r a nói lang quân cũng nghe nói qua từ nguyệt r a bước vào trong đại s ả n h đến gần ngồi xuống không phải nói bị thương sao dứt lời hắn liếc mắt nhìn từ ngọc u y ê n ở đối diện trong mắt không có vẻ gì là vừa khóc xong b ồn d i ệ p chỉ chỉ khóe miệng nói ừ không phải từ nguyệt ra nhìn thoáng qua khóe miệng nàng bởi vì nóng trong mà nổi bỏ nước lại một lần nữa không biết nên nói cái gì cuối cùng nói một câu đã bị nóng trong thì nên ăn thanh đạm lại thanh đạm mà canh xương hầm không thêm bất kỳ vị cay nào từ nguyệt ra ổ n diệp ăn miếng thịt cuối cùng trong chén rồi nói đúng là ta đã bảo đại phu giang ra vào nhưng chỉ để bà ấy ngồi trong tròi nghỉ mát ngoài tây viện một lát roi mời ra ngoài mà thôi từng nguyệt ra vì sao lại làm thế ổ n diệp thản nhiên trả lời không muốn dính vào phiền toái vết thương của ta đương nhiên phải đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian như vậy có thể tránh khỏi hết thảy những người muốn tới cửa mà đi theo thị lang phu nhân như nàng hơn nữa nếu giang thị không chọc tới quốc công phủ vị giang đại nhân kia làm sao có thể cam lòng ra mặt ngăn cản thê t ử vì một đứa con trai mà không cần thể diện ôn diệp nói sự thật vị giang đại nhân kia không nỡ để con trai lớn mất mạng như vậy nhưng so với một mạng sống của con trai ôn diệp cảm thấy có lẽ ông ta càng để ý tiền đồ của mình hơn ôn diệp nghĩ tới đây đột nhiên nhìn từ nguyệt r a nói lang quân sẽ không trách ta tự thiện chủ trương chứ từ nguyệt gia im lặng một lát nói về công nàng nói dối đích xác không đúng ồn diệp nghe vậy không t r a hỏi mà nhíu mày còn về thư thì sao từ nguyệt gia nàng làm đúng ồn diệp cười chân thật nàng nhìn thoáng qua từ ngọc viên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nói đúng rồi lang quân nàng quay đầu lại nói với từ nguyệt gia ta nhớ ngươi nói đầu xuân sẽ mời lão sư vỡ lòng cho thuyên nhi đúng không từ nguyệt gia đúng là có kế hoạch như vây Ôn nghiêm nghỉ, Lan Diệp túc đề vậy q u â n phải t ì m cho kỹ t u qua loa. Từ Nguyệt y chỉ cũng được nhưng không nghe là lòng, loa. nàng vỡ nói, trên ra Từ mặt lộ ộ ra m tường tia rất t giò hỏi cùng nghi hoặc. nhẹ, Mặc dù r cũng khác may ôn rất nhanh nói đến xin cho con đứa nguyệt ra chắc chắn rồi là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều mỗi một lần nói chuyện với ôn diệp từ nguyệt ra đều cảm thấy dường như luôn có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa nàng với những người khác、ôn、ổn diệp thấy hắn không nói lời nào hỏi ngược lại chẳng lẽ lang quân đồng ý sao từ nguyệt ra hắn cũng không muốn từ nguyệt ra nhìn chằm chằm nhi tử đang cắm đầu cắm cổ ăn thịt im lặng mấy hơi nói tìm lão sư vỡ lòng sớm sẽ tốt cho nó、ôn、ổn diệp nhếch môi làm như thật sờ sờ đầu từ ngọc t viên nói tuyên nhi à xem cha con thương con nhiều nhiêu đến mức nào kìa không hề cho rằng mình đang hả hê khi thấy người gặp họa t ừ n g ọ c viên nghe không hiểu lắm cậu bé chỉ cảm thấy sau khi cha tới thì nương cười rất kỳ quái hai bên đều trở về phủ ôn diệp cũng không thể để cho t ừ n g u y ệ t gia cứ như vậy nhìn nàng với t ừ n g ọ c viên ăn lầu vì thế đã bảo vân chi mang lên một bộ bát đũa mới cùng g i a vị chấm thương vừng ô n diệp nói làng quân cũng ăn một chút đi nước canh xương khá phù hợp với thói quen của chàng đấy t ừ n g nguyệt gia không từ chối đa tạ nhưng trước khi ăn cơm từ nguyệt gia đi vào phòng trong thay thường phục rồi mới ra ô n diệp có chút tiếp n ú i nàng chiêm ngưỡng còn chưa đủ liền cởi ra như thế này một nhà ba người hiếm khi ngồi cùng một chỗ dùng bữa ôn diệp còn hiền lành nhúng cho từ nguyệt gia một miếng thịt nói lang quân mau nếm thử đi từ nguyệt gia không biết ôn diệp có ý gì bình tĩnh nhìn nàng ô n diệp giải thích lang quân đừng nghĩ nhiều không phải là t u y ê n nhi đang ở đây sao T. tuy ừ n g ệ t ra nói g Ngọc không h phía Thư nhìn chằm chằm cậu bé không chấp e vậy, về cậu lướt Tuyên sau mắt, bé đ khẽ gật đầu v ớ ôn dịp từ ỏ vẻ m nguyệt lại nhúng cho từ Ngọc một miếng, đỡ để cho Thư t u gia Thư Nguyệt Tuy nói từ Nguyệt ra. đột nhiên hồi phù là vì từ ngọc t liên nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận ra cách làm của nàng về điểm này ôn diệp cũng nhúng cho hắn một miếng thịt đương nhiên chỉ một miếng nhiều hơn nữa sẽ không còn nghe được lời đồn lục thị cùng hai đứa con trai vội vàng từ định an hầu phủ trở về ở ngoài cửa chính viện thoáng nhìn thấy một cảnh này lục thị dừng bước ánh mắt ý bảo các tì nữ của nàng ấy không được di vào trong viện thông báo ngược lại từ cảnh lâm n g ử i được mùi thơm trong không khí há miệng muốn nói cái gì từ cảnh dung thuần thục che miệng cậu nhóc từ cảnh lâm ô ô ôi đại ca huynh che miệng ta làm gì chẳng lẽ huynh không muốn ăn sao Từ cảnh rung rung ánh mắt ta ta ta Thấy thông cảnh chừng cậu nhóc của cho chính rung rung ánh đương nhiên muốn ăn, nhưng ta yêu mong của ta hơn.、Thấy、nương không cho người đi vào thông báo, rõ ràng báo, đi yêu vào rõ lục à nhà không muốn quấy dây nhị thầm thầm cùng nhị thuốc muốn cùng cùng tuyên người dùng một quấy dây với đệ ba bữa. l thị không quản mâu thuẫn của hai huynh đệ nhưng nàng ấy tán thành khả năng ngăn chặn kịp thời của con trai cả rồi nói với tiền ma ma chúng ta trở về đi tiền ma ma thấp giọng nói phu nhân vội vã chạy về không phải là vì tới thăm nhị phu nhân và tiểu công từ sao lục thị cười từ đàn ở đây ta vào làm gì đi thôi về chính viện nàng ấy cùng quốc công gia có tình nghĩa thanh mai trúc mã quốc công gia tôn trọng nàng ấy không nạp thiếp bởi vậy có một số việc nàng ấy tất nhiên sẽ rõ hơn người khác một chút từ nguyệt gia không ăn nhiều lắm sau khi ăn xong hắn nói vụ án chưa kết thúc ta ước chừng còn phải ngủ lại hình bộ vài ngày hình bộ quan thừa có vài gian phòng nghỉ ngơi tạm thời cho các quan cấp đại nhân khác nhau trước khi thời điểm có đại án quan trọng từ nguyệt gia sẽ thường xuyên ở đó qua đêm ôn diệp đương nhiên không có ý kiến gì nàng buông đũa nói vậy lang quân đi đi từ nguyệt gia một lần nữa thay quan b à o phi sắc trước khi rời đi đột nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía ôn diệp đột nhiên nói hôm nay ta vội vàng cưỡi ngựa hồi phủ chắc hẳn có không ít người nhìn thấy nếu nàng cần có thể thêm một mồi lửa chương một trăm linh năm ôn diệp sửng sốt sửng sốt một lát mới nghe r i ý t ứ trong lời nói của từ nguyệt gia trong giọng nói của nàng tràn ngập kinh ngạc lang quân không ngại sao từ nguyệt gia thần sắc lạnh nhạt nói ta và nàng là một tại sao để ý lời nói của người khác huống chi việc này người được lợi là ta không phải sao ánh mắt hắn nhìn về phía ôn diệp giống như đang nói nếu ta còn so đo mấy cái này nữa thì thành cái gì từ nguyệt gia thu hồi ánh mắt đội mũ quan xoay người nhấc chân bước qua ngưỡng cửa tư thái cao m ấ t bóng người xa dần ôn diệp lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào người thường nguyệt gia vốn tưởng rằng chỉ là một người nam nhân cứng nhắc không nghĩ tới cho đến khi nam nhân biến mất ôn diệp mới thu hồi ánh mắt nói với vân chi đi gọi liễu nha lại đây vân chi phúc thân đáp vâng nếu thường nguyệt gia không ngại ôn diệp đương nhiên phải nhận lấy ý tốt mà hắn chủ động phóng thích Chuyện giang ra đại phu nhân giang đại ra Lý trong h thị phù thương ị bị làm ôn thị quốc công quốc ồ rồi i tiểu khi tin dọa công từ khóc còn chưa qua, rồi cả chuyện từng nguyệt ra sau khi nghe được tin tức này, ngay cả quan từ từng nguyệt tức chuyện công khóc còn cả được cả nghe này à b c ũ quên đâu truyền ngựa không Trong thay biết từ hồi phù ra. đã cưỡi số những người nghe được chuyện này không thiếu có mấy người trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp vi diệu không cam lòng ô n thị này sao lại tốt số như vậy mọi chuyện tốt đẹp đều xảy đến với nàng Cũng kệ sự thật ì n truyền thế thịnh rất trong từ Nguyệt thê chút khác lạ, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán tiệc thị, thái độ phải bình thản thân thiết một chút. t ra rõ ra nhiều quyền quý đều đầu sau này ngày yến như nào, kinh lòng lòng không ngoài ôn bình gia khác khỏi phải h cưới kế ở vị đối đải với mới lại gặp lạ, độ có dự đúng là giống như từ nguyệt gia nói rất nhanh thanh danh tốt bảo vệ thê từ của hắn đã có mà đối với ôn diệp chỉ có ghen ti và ghen ghét phần lớn đều cảm thán nàng là gặp vận may mệnh tốt mà thôi Đối với việc này, ôn dịp tỏ vẻ thích này ôn làm gì thì làm. dịp tỏ thì gì Thích như vậy lúc ôn diệp nghe đào chi bẩm báo lý thị đã bị giang đại nhân cấm thúc nói là không cho bà ta ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa đào chi kể xong tức giận nói không ngờ giang đại nhân lại không tổn thất gì ồn diệp bảo nàng ấy bình tĩnh một chút sau đó nói vụ án còn chưa kết thúc đừng vội kết luận đào chi không hiểu như từ phạm án không phải sẽ liên lụy lão cha sao ồn diệp mơ hồ nói có lẽ giang đại nhân không chỉ có một đứa con trai là trường tử thấy việc cứu người này hy vọng xa vời tự nhiên không muốn lý thị sinh nhiều sóng gió lại đắc tội quốc công phủ lúc này quốc công phủ không so đo vậy lần sau thì sao giang đại nhân ở trong phủ tức giận đến không chịu nổi nói cưới thì phải cưới vợ hiền người ông ta cưới là một người phụ nữ điên ông ta trực tiếp phân phó quản gia đứng dưới đại s ả n h nói không có sự cho phép c ủ a ta không được thả lý thị gia quản gia do dự đ á p vâng suy nghĩ một chút vẫn nói nhưng t i ể u công từ còn quỳ trong viện giang đại nhân tức giận nói cũng cấm túc nó luôn tiểu nhi từ này luôn ngu ngốc giang đại nhân đối với hắn cũng không thích lắm nhiều năm đều xem nhẹ dù sao giang già không thiếu nhi từ tuy nói trường từ là trụ cột trong nhà nhưng trong lòng giang đại nhân người con có triển vọng nhất chính là những đứa con trai khác do vợ lẽ sinh ra sau khi thư cô mẫu nghe nói chuyện này đang ở trong phòng nàng dâu lớn thăm cháu trai nghe thì nữ bẩm báo xong thư cô mẫu bĩu môi cùng nàng dâu cả văn thị nói vị đại bá này làm việc vẫn vô tình như vậy rõ ràng vẫn còn rất nhiều đường sống nhưng ông ta cứ nhất thiết phải đẩy con người đến cùng đường tuyệt lộ Lý thị là thị chương một trăm linh sáu gia đình đại bá trước khi văn thị xuất giá phụ huynh trong nhà thông qua nương nói cho nàng ai biết đại khái nếu không phải giang gia lão thai lão phu nhân không còn v à lại hai huynh đệ giang gia cũng đã sớm phân ra cha của nàng ấy cũng sẽ không đồng ý hôn sự này hiện giờ xem ra cha nàng ấy đã từng lo lắng không sai cũng may cha mẹ chồng nàng cũng đều là người phân biệt thị phi cũng không bởi vì thân duyên huyết mạch mà ôm cục diện d ố i rắm của đại bá g i a mặc kệ bà ta đều là do bà ta tự mình làm nếu ta là lý thị sớm tìm mấy người che mặt đánh đại bá các ngươi một trận văn thị Chẳng trách cha chồng cô bệnh thở ghé sẵn sàng giả bệnh nặng, từ cô mẫu thở dài xong, lại lặng già từ lại lại lẽ dài mẫu văn à ngoài o con con tai ta ta. đang của nói nói đại bá người đang nuôi nghe bên ngoài của ông dâu bá v thị bà bà lại nói với nàng những lời này lúc mới gà vào văn thị phát hiện tính tình đoan trang hòa khí của bà bà trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm kết quả còn chưa tới mấy tháng nàng đã phát hiện trong lòng đã sớm buông lỏng bà bà là một bà bà tốt nhưng lại thường xuyên nói nhiều lời Một vốn ụ dục án án phán xác các khác người đơn giản không ngày người Giang Minh trực tiếp phán hình,、mấy、người xúi dục Giang Minh sau khi xác minh xong bằng chứng nhau. giết tới tiếp xúi khi đi kết rất thẩm tra trực trảm đã đầy đầy độ quả, mấy mấy dễ phạm mức sau xử lý, có sẽ bị đầy đi đầy ở v là một vụ án nhỏ hoàng đế sẽ không hỏi đến nhưng vì liên quan đến con trai của một quan chức nên ít nhiều để ý tới ai từng nghĩ vị giang đại nhân kia tự cho là đem chuyện lý t h ì cấm thúc huyên náo khắp thành quốc công phù sẽ không trách tội hắn làm sao ngờ được chuyện này còn có thể truyền tới t a i hoàng đế lúc trước tiên đế hà khắc với chuyện vợ chồng của đương kim thái hậu cùng hoàng thượng trong lòng thế gia thịnh kinh ai mà không biết rõ sau khi tân đế đăng cơ đ i ề u cấm k i và khó chịu nhất chính là những cận thần đối xử lạnh lùng với thê t ử và coi thường con trai vị giang đại nhân này ngược lại lá gan lớn lại dám chọc thẳng vào long nộ giang đại nhân đương nhiên biết ông ta chỉ là không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển ngoài dự liệu của ông ta cho nên ngay cả hoàng thượng trong cung cũng nghe nói chờ ông ta biết được việc này ý chỉ giáng trước ông ta cũng sắp đến phủ giảm liên tục mấy cấp trực tiếp thành một tiểu quan lục phẩm còn không có thực quyền gì đây là hoàng thượng nể tình ông ta với sương nam hầu là huynh đệ cùng cha cùng mẹ để lại chút thể diện Loại chuyện này, người chuyện có đầu óc cũng đầu này, sẽ kịch h Nhân cầu tình, những người ngày xưa cùng giang ra giao hảo giờ phút hận không thể cách ô n Giang người ngày cùng Giang này càng g giao giờ ra xưa ra xa. mặt vì Đại cầu k tính chính là vị vợ cả lý thị của giang đại nhân kia bởi vì có đạo ý chỉ này của thánh thượng trở nên tự tin hơn ở trong phù một lần nữa nắm giữ quyền lên tiếng cuối cùng người cấm thúc ở phù kia ngược lại là giang đại nhân Chờ ôn, diệp biết được việc chỉ huy ôn này, nàng đang diệp dây. biết sai đi vặt đô mấy gã sai vặt đi đô đào chi đều nói mệt mỏi nàng lấy một ly nước trắng từ thì muội vân chi chậm rãi hỏi phu nhân người còn nghe không vậy hai ồn diệp không giả vờ suy nghĩ cùng ta xem họ chơi đô dây đi đào chi vậy thì nàng sẽ không hỏi tham vô ích vân chi ở một bên thấy vậy môi không khỏi cong cong ồn diệp đứng trước mặt hai người vẻ mặt tươi cười tục ngữ nói dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nàng để đào chi thỉnh thoảng đưa chút đồ ăn qua không phải là vì hôm nay sao Nhìn xem, bọn họ hiện họ xem, từ ạ lại i việc nhiệt dưới diệp tiếp cái ngồi người. làm lang, làm lên hành một thêm đệm mềm, Xích cầu của diệp, trực có chân, buộc rất tình. đặt theo t ôn không không ghế đu đau yêu dựa dựa bị sợ ngọc viên chưa từng thấy qua xích đu chính viện không có vì lục thị sợ không an toàn đ ô n g viện thì càng không có tư cảnh dung không thích chơi cái này cảm thấy chỉ có cô nương ra sẽ thích ve phần tư cảnh lâm một lòng chỉ có a n Từ n g ọ chương một trăm linh bảy một lát sau cậu bé chạy đến trước mặt ôn diệp chỉ vào xích đu sau đó lại chỉ vào chính mình ngửa đầu hỏi nương con ôn diệp cười lắc đầu vô tình nói nương làm cho mình chơi không liên quan gì đến con từ ngọc liên nghe vậy trong lòng lo lắng lập tức vươn tay ôm lấy bắp chân ôn diệp mềm giọng gọi nuông ôn diệp hừ một tiếng chiêu này vô dụng với nương nếu là lục thị sợ đã sớm rơi vào cạm bay bá nương của từng ọ c viên rồi từng ọ c viên trợn tròn mắt cậu bé chỉ biết chiêu này không nghĩ ra cách nào khác cậu bé đành phải tiếp tục ôm chặt một chân ôn diệp một tiếng lại một tiếng gọi nương nương, nương. ngay ư ơ n n g cả vân c h i cùng đào c h i đều cảm thấy tiểu công từ có chút đáng thương nhưng ôn diệp vẫn không nhúc nhích chờ xích đu làm xong liền bảo người ôm từng ngọc viên ra tự mình ngồi lên trên biên độ nhỏ lay động từ ngọc viên liên tiếp mấy tiếng nương cũng không thể gọi ra một chút tình thương của nương mùa đông trong ngày vẫn lạnh một chút đợi đến xuân thu đầu hạ ở bên cạnh bầy một cái bàn đặt chút đồ ăn nước trà một bên đô dây một bên xem kịch lại thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua ngẫm lại liền cảm thấy tốt đẹp ổ n diệp nghĩ rất hay từ ngọc viên bên cạnh không thể ngồi xích đu đáy mắt đọng nước mắt cái miệng nhỏ nhắn mím lại nhưng hết lần này tới lân khác không khóc thành tiếng kỳ ma ma kinh hồn bạt vía đứng ở một bên nàng không hiểu vì sao nhị phu nhân không thể để cho t i ể u công tử được như ý nguyện không phải chỉ là một cái xích đô thôi sao hơn nữa tây viện rộng rãi như vậy cho dù là làm cái thứ hai cũng được ổn diệp không nhanh không chậm lắc l ư chán chê mới đặt chân chạm đất dừng lại vẫy tay với đứa bé phành mắt đỏ lại đây kỳ ma ma còn trong đáy lòng vì t ừ n g ọ c v i ê n bênh vực kẻ yếu vốn tưởng rằng trải qua chuyện này tiểu công từ có lẽ sẽ lạnh lùng nhị phu nhân hai ngày chưa từng nghĩ nhị phu nhân không nhẹ không nặng nói hai chữ lại đây tiểu công từ miệng không mím vẻ mặt cũng không ủy khuất nữa từng bước nhỏ lướt qua giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vẫn ngọt ngào gọi nhị phu nhân nương kỳ ma ma liên câm nín hoàn toàn không nghĩ tới ổn diệp ngồi trên xích đu đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của từ ngọc liên hỏi có phải muốn ngồi rồi không ánh mắt từ ngọc t u y ê n khôi phục sáng ngời gật đầu như chống tuyên nhi muốn ngồi ổn diệp lại đột nhiên thở dài nhưng đây là xích đ u nương hao tâm tốn sức để người ta làm nương cũng muốn ngôi mãi tại sao phải tặng cho con chứ từ ngọc t u y ê n nghiêng đầu nghĩ ra một câu vì người là nương ổn diệp đúng lý hợp tình phản bác vậy con vẫn là con trai ta sao con lại không biết nhường ta từ ngọc t u y ê n khẽ nhách miệng không biết nói cái gì ổn diệp tiếp tục nhưng nếu con thật sự muốn ngồi cũng không phải là không thể từ ngọc viên lập tức lại gần trước mặt nàng một bộ dáng người nói ta nghe ổn diệp hơi khom lưng nhìn thẳng từ ngọc viên nói cái xích đô này ta làm ra tốn rất nhiều tiền con cũng không trả giá chỉ muốn ngồi không bạc từ ngọc viên đối với bạc không có khái niệm gì nhưng cậu bé vẫn biết đó là thứ tốt không biết trong đầu tiểu hải nhìn nghĩ tới cái gì chỉ thấy cậu bé quay đầu chạy tới trước mặt kỳ ma ma nắm lấy bà ấy muốn đi ra ngoài trong miệng còn hô hồi hồi kỳ ma ma không biết t i ể u công t ử đột nhiên bị làm sao bà ấy nhìn n h ị phu nhân một chút thấy đối phương không có biểu thị gì chỉ có thể phúc thân cáo lui khom l ư n g ôm lấy từ ngọc t u y ê n dựa theo ý của cậu bé trở về chính viện tết nguyên đán sắp đến rồi Năm t r ư ớ chương một trăm linh tám cho dù kỳ ma ma có ý muốn đi tố cáo cũng không còn nơi nào để đi thậm ừ Ngọc Tuyên trở lại p ò n mình, g l p tức bảo kỳ a ma sau mình thả xuống, đó chí ạ y về p h a g i ư ờ ngay Từ Ngọc Tuyên đi giày đi nhỏ, bỏ lên giường, một lúc lâu sau từ bên trong bỏ lúc lâu l một từ sau ấ ra một hộp gấm hộp nhỏ. cả h nhìn thấy, không khỏi kinh hô khi hộp Thậm chí ờ giường. kỳ ma ma đem ngay nào công này trong từ tiểu tử giấu cái c ở bà ấy cũng không biết trong hộp gấm nhỏ đều là tiền mừng tuổi hàng năm cùng với tiền tiêu vặt thường ngày mà lục thị và t ừ quốc công thỉnh thoảng cho t ừ n g ngọc tuyên tuy nói từ ngọc viên hiện tại căn bản không cần tiêu bạc nhưng lục thị vẫn phải cho không cho luôn cảm giác thiếu chút gì đó kỳ ma ma trước kia cũng nghĩ như lục thị hôm nay bà ấy bỗng nhiên có một loại dự cảm đại khái là phản ứng của kỳ ma ma làm cho từ ngọc viên cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu bí ẩn bộ dáng của cậu bé giờ phút này tràn ngập chút đắc ý từ ngọc viên ôm hộp gấm nhỏ chờ kỳ ma ma mang giày nhỏ cho cậu vừa xong liền nói đi tìm nương Kỳ không ma ma ôm vừa dựa Viên Viện. từ nghe thần sắc phức tạp lên, nhưng cũng không có nói gì, chỉ dựa theo từ Ngọc gì, phức chỉ theo tạp tới Tây cầu sắc có cậu yêu đi bé ở phía tây viện sau khi kỳ ma ma cùng đoàn người từ ngọc viên rời đi đào chi nhịn xuống nhưng không nhịn được còn hỏi phu nhân người muốn lấy tiền của tiểu công từ sao ổn diệp liếc nàng ấy một cách cái gì gọi là lừa gạt con trai chủ động hiếu thuận với nương sao có thể gọi là lừa gạt đào chi phu nhân ta nói không lại người ồn diệp cầm một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa cảm than manh đến mức không có đối thủ cũng là một loại cô độc đào chi trước mắt khiếp sợ vân chi yên lặng chờ ở một bên không lên tiếng bất quá trong lòng lại nói đào chi a ngươi hào hào chọc phu nhân làm gì ồn diệp ăn một đĩa điểm tâm nhỏ cuối cùng cũng đợi được kỳ ma ma ôm từ ngọc viên trở về Từ n g ọ c i ê n thấy ôn dịp còn n dịp đ a g này g ồ i trên mặt xích đu, m lo lắng ắ nháy của cậu bé m tường không hộp nhỏ, ôm còn nữa, ôm hộp gấm b ớ c chân cạn Cũng cho cũng được nhỏ thẳng phía không sâu ôn n một một ma ma may mặt đất đi đỡ, đã g về dịp. kỳ ư i ta d ọ dẹp b ằ n p h ẳ ngọc khô giáo, nếu không thế nào cũng phải ngã hai giáo, cũng ngã Nương, nào nếu lần. này, n từ、ngọc、liên đi tới trước mặt ôn diệp hai tay dâng lên hộp gấm nhỏ nói bạc ôn diệp nhận lấy hộp gấm không lập tức mở ra mà nói thật sao nàng nhìn thoáng qua kỳ ma ma đi tới gần kỳ ma ma hiểu ý lập tức giải thích đây là tiểu công tử giấu trong giường lão nô cũng không biết h n diệp nghe xong có chút bất ngờ lập tức chỉ vào não nhỏ của từng ọ c viên nói không ngờ con còn nhỏ như vậy đã biết dấu tiên phòng riêng ghê gớm thật h n diệp bỗng nhiên nghĩ đến những lá vàng lá bạc mà t ừ nguyệt gia đưa đến tây viện lúc trước cuối cùng cũng hiểu được hóa ra là di chuyên từ cha t ừ n g ngọc viên không biết ôn diệp nói là có ý gì nhưng cậu bé mơ hồ nghe ra hẳn là khen cậu vì thế dương lên một khuôn mặt tươi cười thật to ôn diệp vậy ta mở ra đây t ừ n g ngọc viên dùng sức gật đầu trên mặt không có một tia miễn cưỡng đào chi ở một bên lắng nghe luôn cảm thấy giọng điệu vừa rồi của phu nhân giống như bà sói trong câu chuyện cô bé q u à n g khăn đỏ mà nàng ấy và vân chi kể hộp gấm nhỏ không có khóa chỉ có một cái móc khóa dễ dàng có thể mở ra nhiều như vậy sao ôn diệp nhìn heo vàng nhỏ trong hộp gấm còn có sừng bạc sen lẫn trong khe hở heo vàng nhỏ ước chừng là lục thị đặc biệt đánh cho từ ngọc u y ê n mỗi khi sinh nhật hoặc năm mới dùng để mừng tuổi khoan hãy nói heo vàng nhỏ này trông khá giống từ ngọc u y ê n ô n diệp âm thầm so sánh hai người nương thích từ ngọc u y ê n ghé sát đầu ngẩng đầu hỏi tuy nói ôn diệp đời này đối với tiền tài đã không còn chấp nhất như kiếp trước nhưng giờ phút này một hộp heo vàng nhỏ này bày ở trước mặt nàng nàng cũng không phải là thánh nhân đoạn tình tuyệt dục làm sao có thể không thích chứ chương một trăm linh chín bởi vậy nàng gật đầu thừa nhận nương thích nhưng những thứ này là của tuyên n h i từ ngọc thuyên cho rằng ôn diệp không cần vậy cậu bé không được ngồi xích đu nhất thời liền nóng nảy cho nương nương muốn cuối cùng lại bổ sung một câu tuyên nhi không cần ôn diệp vốn là muốn lừa từ ngọc thiên ưỡm nàng muốn trêu chọc từ ngọc thiên mấy đồng bạc cho vui cuộc sống phải vui vẻ không nghĩ tới từ ngọc thiên vừa ra tay lại làm ộ t hộp heo vàng nhỏ điều này làm cho nàng ít nhiều có chút không đành lòng chờ tương lai cậu lớn lên có lẽ sẽ hối hận khi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm nay vì thế ôn diệp không đành lòng khép hộp gấm lại xoay người giao cho vân chi nghiêm túc sẵn dò cất nó cùng với những thứ trước đó đi vân chi cầm hộp gấm vẻ mặt không biết làm sao Phu diệp phía nhân thật thấy nhìn xích tiểu đu đúng tiền công tử. Từ ngọc liên thấy ôn đã cầm vội đưa mắt nhìn về phía nàng đang n tử. Từ mắt đã đưa g là lừa vội về cầm ồn i lộ ra vẻ thèm t h g Ôn diệp lập phóng tức hào phóng nói, một a bay. u cậu ngồi lên đùi nương, nương sẽ ôm con bay. Từ ngọc liên người còn nhỏ, không có khả năng để cho cậu bé ngồi đùi để sẽ ôm m có cho bé Từ khả mình tay r trên ê n ôn ngồi xích chỉ có thể đu, để ôn ôm ngồi trên đùi ôm diệp l động. ôm n diệp ộ t tay ôm cậu bé tay kia vịn dây xích đu cũng không cần t h nữ đẩy dùng chân đạp hai c á i đưa bé trong lòng liên cười ồn diệp cũng cao hứng một hộp heo vàng nhỏ lận đó nàng rất hạnh phúc không có hộp heo vàng nhỏ từ ngọc u y ê n cũng không có cảm giác quá lớn nhưng c ậ u cảm nhận được sự nhiệt tình từ nương mình bởi vậy cậu bé cũng rất thích tuy nhiên tình mẫu từ ấy có giới hạn thời gian ồn diệp ôm từ ngọc u y ê n đ ô d â y gần nửa giờ liền đứng dậy một tay ôm người vào trong phòng gió nổi rồi còn chơi nữa thế nào cũng cảm lạnh Từ ngọc thiên nửa nửa vừa nghe đôi chân nhỏ cũng không đạp nữa an phận để ôn diệp ôm vào phòng chỉ là vẻ mặt có chút thất vọng gần đến giờ cơm trưa ôn diệp thấy không còn việc gì liền bảo đào chi đi b à y bữa lục thị không ở trong phủ tiểu hài từ t ừ n g ọ c viên đại khái là muốn dùng bữa ở chỗ nàng ôn diệp liếc nhìn đứa bé bĩu môi không khỏi cười ra tiếng nương t ừ n g ọ c viên tuy tuổi còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra nụ cười của ôn diệp rất khác thường được rồi được rồi ta không cười con nữa ôn diệp nén cười nhưng cũng không qua bao lâu liền tiếp tục mãi cho đến sau bữa trưa ôn diệp ăn uống non n liền nói nương muốn nghỉ trưa rồi t ừ ngọc viên vội vàng nói tuyên nhi cũng muốn bên cạnh là phòng của từng ngọc u y ê n ở tây viện cậu bé muốn ở lại thì ở ôn diệp không có ý kiến vậy để kỳ ma m a ôm con qua đó ha từ ngọc u y ê n lắc đầu bám chân ôn diệp không buông động tác này cậu bé hiện giờ rất thuần thục ôn diệp lúc này cũng có thể suy nghĩ già ý của cậu bé nói muốn ngủ cùng ta sao từ ngọc u y ê n gật đầu ôn diệp trầm tư một lát cũng không phải không được nhưng con phải nghe lời ta ánh mắt từ ngọc u y ê n nhất thời sáng ngời dại ổn diệp nói được quay đầu bảo kỳ ma ma cười đồ cho từ ngọc viên chỉ còn lại thẩm y tiểu hài nhi cười xiêm y cũng mũm m ĩ n ngồi ở mép giường ổn diệp vén chăn lên nói với cậu mau nằm vào đi từ ngọc viên lập tức b ò vào chỗ ô n diệp chuẩn bị cho cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống kỳ ma ma ở một bên nhìn theo thói quen vươn tay rừng ở giữa không trung nửa ngày đã quên thu lại ổn diệp đắp chăn cho cậu quay đầu nói với kỳ ma ma ngươi trông coi trước sau đó đi đến gian bên cạnh rửa mặt rồi đi ra Kỳ ma ma một cái, vén màn canh vẫn vén ôn nhìn lên, chân cái, giữ Diệp rũi dài đôi chân dài bà ấy ồn i leo l ê thành giường. nói, ngươi Sau đó diệp ôn ôn không quan tâm trong lòng bà ấy đang nghĩ gì nàng không thích có người nhìn nàng ngủ từ bên ngoài nhưng bây giờ nàng đang giữ một đứa trẻ quý giá trong phòng vẫn phải để lại một người chương một trăm m ư ơ i nhưng cho dù phải có người ở lại cũng phải là người mình quen thuộc nếu không ôn diệp sợ ngủ chưa sẽ không yên đào chi rất nhanh tiến vào ôn diệp bảo nàng ấy tìm một cái ghế ngồi cẩn thận trông chờ đến lúc từ ngọc u y ê n ngủ từ ngọc u y ê n bị che kín chỉ lộ ra một cái đầu con ngươi tròn xoe nghi hoặc nương ôn diệp đắp chăn lên nằm xuống đồng thời đáp lại sao vậy không phải cùng nhau ngủ sao từ ngọc u y ê n nói xong bàn tay bé nhỏ dưới chăn cùng nhau động đ ẩ y ô n diệp như người tay chống đầu nhìn cậu bé khẽ mỉm cười bây giờ chúng ta không phải nằm chung giường sao chỗ con ngủ chính là chỗ của cha con đắp chăn cha con thường ngày đắp không phải sao t ừ n g ọ c viên nháy mắt bị vòng qua ngơ ngác lẩm bẩm được ô n diệp vậy nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ đi t ừ n g ọ c viên nghe lời lập tức nhắm mắt lại nhưng con ngươi vẫn đang truyền nhưng tiểu h ả i nhi ngủ rất lẹ rất nhanh đã ngủ say ổn diệp nhìn thấy liền ngáp một tiếng ôm chăn lăn vào trong chỉ để lại phần sau đầu ở bên ngoài sau bữa trưa không lâu lục thị mới từ thôn trang trở về chợt nghe người ta nói từ ngọc thiên ngủ chưa ở tây viện lục thị nghe xong không để ý bởi nàng ấy phải chạy về phủ dùng bữa trưa cả buổi sáng nàng ở thôn trang cũng không nghỉ ngơi t u y ê n nhi muốn ngủ chưa ở đâu thì để nó ngủ ở đó lục thị vào nõn c ắ p ngồi trên ghế thanh t u y ế t r ó t cho nàng một chén trà nóng lục thị uống vài ngụm trong ngoài thân thể cuối cùng cũng bắt đầu nóng lên bạch mai bên cạnh nói kỳ ma ma nói tiểu công tử ngủ cùng nhị phu nhân bây giờ còn chưa dậy động tác uống trà của lục thị dừng lại ngước mắt nói vẫn chưa dậy bạch mai vâng lục thị lại hỏi cả ngày hôm nay tuyên nhi đều ở tây viện sao bạch mai gật đầu buổi sáng nhị phu nhân sai người dựng xích đô dưới hành lang dẫn tiểu công tử đi chơi một lát kỳ ma ma nói tiểu công tử rất vui vẻ bữa trưa cũng ăn thêm vài bát Lục từ h chén thanh không khẩu chí chuyện theo chút chua sót, hai nương con thật biết hưởng thủ. ị vị đặt điểm đưa trà tâm tuyết tới bất bất sót, biết t cả cũng có xác cũng con xuống, ngay ăn, nói mang nương quốc công thay hoàng thượng kết thúc huấn luyện binh lính tại đại doanh tây giao y cũng không chịu ngồi yên mà tới công bộ lĩnh chức làm việc với công bộ để nghiên cứu vũ khí phù hợp hơn với tướng h sĩ đại tấn nghe nói mấy ngày nay rất có hiệu quả thường xuyên đi sớm về trễ Từ ngay cả từ cảnh dung cùng từ cảnh lâm đều theo đuổi việc học mà tiên sinh bố trí trước khi rời đi vì kế tiếp có thể qua năm mới toàn bộ quốc công phủ trước mắt đại khái cũng chỉ có ôn diệp nhàn nhã nhất không đúng hiện tại h ẳ n là còn phải thêm từ ngọc tuyên lục thị gà vào quốc công phủ chín năm hàng năm đều như vậy năm nay có thêm ôn thị chỉ sợ so sánh nàng ấy mỗi ngày vất vả vì một đại gia tử ôn thị lại có thể ở tây viện vui chơi giải trí còn đua dây cái xích đua kia nàng ấy đã nhiều năm không ngồi qua đương nhiên lục thị hiện tại cũng không có cái tâm t ư chơi xích đua nàng chỉ cảm thấy cuộc sống của ôn thị cũng quá thoải mái ngày lành quả nhiên phải khiêm tốn một chút bằng không nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái ổ n diệp mới từ trong giấc ngủ chưa tốt đẹp tỉnh lại đã được báo cho biết trên phủ còn có ba thôn trang còn chưa tuần tra nàng phải đi ba thôn trang này đều trên danh nghĩa của nguyệt gia theo lý nên thuộc về ôn diệp quản ổ n diệp rất muốn hỏi b i ế t tên nàng chưa nhưng ai kêu lục thị bị bệnh cũng không thể để cho một bệnh nhân mang bệnh đi làm tuy rằng nàng hoài nghi lục thị rất có thể là đang giả bệnh c ũ n ôn g may dịp h ỏ i t h ă một m c h ú t chỉ đi kiểm t r a x e m có sai sót gì trong vụ thu của trang và sổ sách sót sai sổ trang hoại trong thu trại toán gì vụ và kế một mươi một ho sợ rằng để nhận được phần thưởng từ chủ những người nông dân sẽ khai gian về thu hoạch của mình và áp bức tá điền trang t ừ ở ngoài thành có chút xa nhưng nếu thuận lợi vẫn có thể trở về trong ngày ngoại trừ việc đi xe mệt nhọc một chút những thứ khác thì không có gì ô n diệp là một người biết tìm niềm vui trong cuộc sống coi như là đi trải nghiệm sự giải trí ở nông thôn cổ đại là được rồi ô n diệp bảo vân chi và đào chi nhanh chóng thu dọn mấy bộ siêm y đào chi vừa thu dọn vừa hỏi phu nhân quốc công phu nhân không phải nói ba thôn trang kia không xa một ngày là có thể trở về người bảo bọn ta thu dọn siêm y làm gì ô n diệp sâu kín liếc nhìn nàng ấy tàu tàu chỉ nói nếu thuận lợi vậy vạn nhất không thuận lợi thì sao nói xong nàng suy nghĩ một chút nhắc nhở một câu hai người cũng mang thêm hai bộ đi sáng sớm hôm sau ôn diệp quần áo choàng dày ôm lò sưởi lên xe ngựa trong xe đã sớm chuẩn bị xong nước trà nóng và bữa sáng mới ra lò không bao lâu ôn diệp không cẩn thận dậy muộn bữa sáng chỉ có thể dùng qua loa trong xe ba thôn trang nối liền với nhau ôn diệp chọn thôn trang ở giữa làm điểm dừng chân ở trong xe ngủ một giấc sau khi ôn diệp tỉnh lại hỏi biết được mới đi được một nửa đường xe ngựa ước chừng đã chạy hơn hai canh giờ sau khi đến nơi cũng sắp giữa trưa ôn diệp đi xuống xe ngựa nhìn ra xa xa xa trắng như tuyết mênh mông vô bờ cảnh đẹp đấy ôn diệp đang dừng chân thưởng thức một trận gió lạnh thổi qua ôn diệp quên đi vẫn là nhanh chóng vào xe thôi quốc công phủ hôm nay lục thị đặc biệt d ậ y muộn hơn thường ngày chậm rãi dùng bữa sáng ngồi ở trên noãn cắt trong tay cũng cầm quyền sách nhưng là một quyền kinh thơ trên bàn bày một bình trà nóng cùng một đĩa điểm tâm đợi lật xem vài t r ă n g lục thị mới hỏi người ra khỏi phủ chưa tiền ma ma nói lúc phu nhân người còn chưa d ậ y nhị phu nhân đã xuất phát đi thôn trang rồi à? lục thị nhách môi cuối cùng đến phiên nàng ta bận rộn còn ta được nghỉ ngơi rồi đừng nói loại cảm giác này thật đúng là không tệ không trách được ôn thị nguyện ý cả ngày làm ổ ở tây viện không ra tiền ma ma cũng không biết nói cái gì cho phải bà ấy cũng là lần đầu tiên thấy phu nhân như vậy phảng phất về tới tuổi nhỏ vẫn là tính tình nũng n í u của tiểu cô nương nhị phu nhân thật đúng là có năng lực lục thị thoải mái uống một ngụ m trà nóng vừa mới cầm một miếng điểm tâm chuẩn bị nếm thử thanh t u y ế t từ bên ngoài đi vào nói phía sau nàng ấy phu nhân đại cô thái thái đến thịnh kinh Điểm để để đến đáp đường đại để đêm, đã phải phải mới hỏi, phải nói mai mới Mai hồi nói thiếu thái thái lại tai ngoài, giờ tâm một hôm trong tay cất tốt thị Thanh trên chút thuyết suốt phút trừng thành. rõ ràng rõ ra cho cáo sao? cho vào nàng không phải để ăn cũng không phải để cất. Rõ ràng là một ngày tốt lành cho nên nàng chọn nay bệnh. không ngày nữa nạn bên nên này phòng gặp ấy xảy chạy là là phu cô sắp cố Lục lờ, ý bị sợ xe người đến quốc công phủ báo tin chính là thị vệ đi theo đại cô thái thái nhiều năm thanh mai nhận ra hắn vị đại cô thái thái này là mụi mụi ruột thịt khác của lão quốc công lớn hơn từ cô mẫu gà vào sương nam hầu phủ hai tuổi năm đó gà lúc t u ổ i còn nhỏ điều bất hạnh chính là không tới hai năm lang quân vì bệnh mà qua đời đại cô thái thái mấy năm nay theo nhi t ử ra ngoài vẫn chưa từng hồi kinh năm ngoái nhi t ử tại hôm nhậm chức cưới thê t ử bởi vì đường xá xa xôi lục thị đem quà mừng tăng gấp đôi phái người cấp bách đưa qua Con dâu vào cửa, đại cô thái thái liền cảm cũng con chồng vào nào theo phong ngoài liền năm nay dù thế nào cũng phải mang con dâu về kinh nhận người. Vì thế mẹ chồng nàng dâu liền bỏ lại như từ lang quân, mang trần lang thành ngàn dặm khởi hành về thịnh kinh. dâu dù dâu dâu dặm về Vì vệ, về đại đám lại thái thái phải tôi mỏi, khởi thấy thế thế từ một tớ thị mệt từ mẹ bỏ sáng sớm liền gửi thư ước định mẹ chồng nàng dâu vào kinh tạm trú ở quốc công phủ phòng cho khách lục thị đều chuẩn bị tốt chờ các nàng ngày mai đến sau đó vào ở chương một trăm m ư ơ i hai nhưng người tính không bằng trời tính không nghĩ tới hai người vào kinh sớm hơn dự định lục thị bất đắc dĩ buông thi kinh cùng điểm tâm xuống giường đợi mặc xiêm y xong lục thị bắt đầu phân phó đi gọi phòng bếp chuẩn bị canh nóng thức ăn nóng phái mấy người qua xem phòng cô thái thái ở có bỏ sót chỗ nào không nhớ đốt hương mà cô thái thái thích gửi lên quên đi ta đây tự mình đi qua một chuyến lục thị thở dài một hơi nàng chính là một người lao lực trên thôn trang ngoại ô ôn diệp ở trên giường sửa ấm cũng đã đến giờ dùng cơm c h ư a ăn uống trên thôn trang đều tương đối tùy ý không có bầy biện tinh xảo như ở quốc công phù nhưng thắng ở chỗ hương vị cũng không tệ đi ra ngoài không có nhiều quy củ như vậy ôn diệp trực tiếp gọi món hầm trong nồi có gà sườn khoai tây còn có cả tím đậu đũa trông trong phòng ấm v â n v â n hâm mềm như bên cạnh nồi sắt còn bánh bột ngô chiên chấm nước canh ăn rất thơm ôn diệp nghe nói thôn trang còn nuôi ngỗng Bên ngoài đang có tây viện quốc công phủ tin tức đại cô thái thái sắp đến phủ lục thị phái người đi tới quan thự và công bộ doanh rèn binh khí thông báo cho từ nguyệt gia và từ quốc công từ nguyệt gia đã hai ngày không hồi phủ một đường tuyết lớn sau khi đến phủ siêm y đều thấm ướt một chút từ nguyệt gia trực tiếp đi tới tây viện đi vào chính viện rồi vào đại sành lại phát hiện trong phòng trống rỗng không có nửa phần cảnh tượng náo nhiệt ngày xưa bước chân của hắn dừng lại theo bản năng nhìn quanh bốn phía tấm đệm dày trên giường mềm được xếp ngay ngắn trên bàn trà cũng không có đĩa điểm tâm từ nguyệt g i a xoay người đi đến thư phòng phía tây nơi này không biết đặt chiếc ghế dài mềm từ lúc nào đệm dày cũng gấp trình tê ngay khi từ nguyệt g i a đang nghi hoặc trong lòng trong viện chuyên đến tiếng động tĩnh từ r trương o theo n viện khẩn bên người g đi kỳ ma ma t ngọc Tuyên nói, nhị phu nhân thật ta tiểu tử phu đây, hay nói, nhị nhân không công có sự ôm ở là viên à o xem một chút、nhá? Tuyết t nhá. r ờ đường người trơn, không cẩn thận một cái, ngay cả người lớn cũng dàng ngã, huống Ngọc một từ chỉ cái, cả y sẽ dễ bị u là hài vài ngày. một kém tiểu từ tuổi Từ Tuyên cách còn Ngọc xoay người cự tuyệt muốn tự mình đi nhưng bước chân ngược lại nghe lời mà chậm lại từ nguyệt ra rời khỏi thư phòng đi ra ngoài vừa lúc gặp được t ừ n g ọ c t u y ê n vừa đi tới hành lang từ ngọc viên ngẩng đầu hô cha từ nguyệt già ừ một tiếng đồng thời hỏi tới tìm nương con sao từ ngọc viên gật đầu thân xác có chút câu nệ tìm nương cùng nhau chơi từ nguyệt gia nhìn lướt qua sân vắng vẻ nói nương con không có ở đây từ ngọc viên lập tức nói tìm từ nguyệt gia bình tĩnh nói ta không biết nương con ở nơi nào kỳ ma m a ở một bên nghe xong vội vàng giải thích là như vậy quốc công phu nhân hôm qua tuần tra xong thôn trang trở về thì thân thể có chút không khỏe nhưng trong phủ còn có mấy thôn trang chờ đi tuần tra vì thế quốc công phu nhân liền năn nỉ nhị phu nhân thay người đi nhị phu nhân sáng nay chưa tới giờ t h ì đã ngồi xe ngựa ra khỏi phủ lão nô đã nói với tiểu công tử rồi chỉ là tiểu công tử nhất định phải đích thân tới xem từ nguyệt ra nghe xong nhìn về phía thường ngọc thiên nói nghe thấy chưa nương con không ở trong phủ từ ngọc v i ê n cúi đầu xuống cúi đầu lên tiếng tuyên nhi nghe rồi từ nguyệt gia lại nói bên ngoài lạnh về thư phòng đi lời của cha từ ngọc v i ê n vẫn nghe chỉ là ngưỡng cửa có chút cao cậu bé mặc lại giày đi đứng không bước qua được vì thế ngẩng đầu nhìn về phía kỳ ma ma kỳ ma ma nhanh chóng tiến lên khom lưng ôm lấy theo từ nguyệt gia vào phòng vào thư phòng từ ngọc v i ê n bảo kỳ ma ma bông u mình xuống sau đó đạp đạp leo lên chiếc ghế dài mềm mại chương ậ u bé n ớ rõ đây là nơi n thường lui tới. Từ Nguyệt ra ngồi ở sau bàn học sách. ngồi bàn yên lặng lui sau ra ở đọc、sách. một lúc lâu sau giữa hai cha con chỉ có sau giữa hai trăm i ế n g lật t a n Ngọc Viên g sách. c h Từ ừ một thân mươi ba một lát sau từ ngọc viên không nhịn được quay đầu lại hô một tiếng cha từ nguyệt gia nghe tiếng nước g mắt âm thanh ôn hòa chuyện gì từ ngọc t viên giơ ngón út chỉ ra bên ngoài mềm giọng nói xích đu từ nguyệt da theo phương hướng cậu bé chỉ nhìn qua thấy tuyết không biết lúc nào ngừng im lặng một cái chớp mắt nói con muốn ngồi sao từ ngọc t viên gật đầu chăm sóc tốt những lời này là nói với kỳ ma ma ý là cho phép ánh mắt từ ngọc t viên sáng lên lập tức vặn vẹo trên ghế dài ý bảo kỳ ma ma ôm mình ra ngoài từ nguyệt da cuối đầu tiếp tục đọc sách kết quả trang sách không lật đến hai lần từ ngọc t viên lại trở về người cũng trở nên yêu xiêu từ nguyệt gia không biết cậu bé thế nào hỏi không ngồi nữa à từ ngọc viên lắc lắc cái đầu nhỏ muốn nương từ nguyệt gia mí môi nương c ò n đi thôn trang trạng vạng tối mới có thể về phủ từ ngọc viên nghe xong hít hít cái mũi nhỏ lúc này kỳ ma ma có chút đau lòng nói người có điều không biết hôm qua là nhị phu nhân ôm t i ể u công từ ngồi xích đu từ nguyệt gia nghe vậy liếc mắt nhìn khát vọng gặp nương của từ ngọc viên hắn dừng lại hắn nghĩ nghĩ nói không bằng ta dạy con đọc sách từ ngọc viên mặt lộ vẻ mê mang từ nguyệt ra không đợi cậu bé phản ứng đứng dậy đi lên giá sách đổi một quyền khác mở ra một trang trong đó từ nguyệt ra đọc phàm là người không thể tiết kiệm cho mình tất sẽ lấy của người khác ý thứ của những lời này là từ ngọc viên vô thức lùi lại nửa bước không hiểu một chữ cũng nghe không hiểu từ nguyệt ra đọc một câu từ ngọc viên lui một bước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự kháng cự tường nguyệt gia nhìn thấy hành động của cậu bé dừng lại hỏi con không thích quyền này sao tường ngọc viên lắc đầu tường nguyệt gia khép sách lại nói như vậy đi con muốn đổi quyền nào cha không vui nó nhớ nương tường ngọc viên quả quyết đưa tay nhỏ bé với kỳ ma ma ma ma trở về kỳ ma ma mẹ chồng nàng dâu đại cô thái thái cuối giờ mùi đã đến quốc công phủ phong chân mệt mỏi cả người xương hàn nhìn có chút chật vật Thật sự ông trời này có tính tình sự ông này quái có thái thái quá lục thị thấy hai người lúc này đổi chủ ý trực tiếp dẫn hai người đi vào phòng đã chuẩn bị sẵn chờ chút nữa dùng bữa xong lại đến chính viện gặp người cũng không muộn lục thị và đại cô phu nhân gặp mặt không nhiều lắm chỉ nhớ là một người hào phóng dễ ở chung khi đó thế cục thịnh kinh bất an đại cô phu nhân sợ ảnh hưởng đến con trai đi học cả nhà liền trở về nguyên quán nhà chồng đợi con trai trúng cử thì hậu phương vào kinh chờ con trai thi vào trung học phổ thông mưu chức quan huyện lệnh tiếp theo của lăng thành lại tiếp tục theo con trai ra ngoài lăng thành Huyện lệnh nhiều nghiêm tính thì năm không gặp đại cô thái thái. này năm, cũng năm làm là lục vừa ra, đã đã đại gặp túc cô Dọc theo đại cô thái thái mặt mày anh khí là một người cởi mở bà ấy nói đầu nghe theo con ta với hủy nương quả thật mệt mỏi rồi viện là khuê viện của đại cô thái thái trước khi xuất giá chẳng qua sau này lục thị mua thêm một ít thứ trên cơ sở vốn có noãn các đã nóng đợi mấy người ngồi xuống các thì nữ lục tục đi vào dâng lên trà nóng cùng đồ ăn lục thị ngồi ở một bên cùng đi theo đại cô thái thái không khách khí uống liên mấy chén trà nóng đợi thân thể hoàn toàn ấm áp mới cầm lấy thìa múc văn thắn nóng h ổ i ăn vì có thể nhanh chóng vào kinh thành dọc theo đường đi các nàng ngay cả thời gian nấu nước cũng tiết kiệm vẫn luôn chịu đựng Audio chuyện đại ư chương ợ c Cô Úc Đọc Chuyện.com, đăng đ ở cô thái thái ă từng miếng, từng miếng gì gì, thái thái nhìn mấy v văn thoáng qua chén ớt trên bàn nói ăn chút cay đi vừa vặn trống lạnh ớt là bà cô ý để cháu dâu thêm vào mặt diêu thị đỏ bừng vội vàng kéo góc áo bà bà nhỏ giọng ngăn cản nương đừng nói nữa nàng ấy đây không phải là nghĩ lần đầu vào kinh lại ở nhà mẹ đẻ của bà bà dù sao cũng phải biểu hiện thục nữ đoan trang một chút thế mới không làm cho mẹ chồng lang quân còn có diêu da mất mặt lục thị thấy mẹ chồng nàng dâu thân thiết cười cười nói không cần câu nệ coi như là ở nhà mình thôi có ôn diệp làm ví dụ này lục thị hiện tại nhìn đại cô thái thái một miếng ăn hai ba viên vằn thắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp chớ nói chi là thêm ớt vào canh van thắn nhỏ diêu thị thấy lục thị không giống làm bộ cuối cùng cũng bỏ thêm chút ớt vào trong văn thắn mì văn thắn canh gà rất tươi ngon chỉ ăn như vậy cũng đã rất ngon rồi nhưng diêu thị mà không c a y thì không vui ăn cái gì cũng thích thêm chút ớt hoặc phết tương ớt lên trên đại cô thái thái ăn gần hết bảo t ỷ nữ mốc cho bà ấy một chén canh văn thắn chậm rãi mốc uống thuận tiện trò chuyện với lục thị không phải nói từ đàn lại thành thân sao sao không gặp thân phụ của nó lục thị giải thích sáng nay đệ muội thay con đi tuần tra thôn trang vùng ngoại ô vốn định tuần tra xong thôn trang thì mới trở về nghỉ một đêm vừa vặn có thể đuổi kịp người và hủy nương vào kinh đại cô thái thái cũng không để ý cái này nói người lúc nào cũng có thể gặp ta thấy hôm nay tuyết chắc sẽ không dừng lại c ò n sớm phái người đi theo đi đi nói một tiếng không cần hôm nay trở về gấp t trận tuyết l ban ngày kia bây giờ bà ấy còn sợ hãi nghe nói còn từng chôn vùi vài chiếc xe ngựa đi ngang qua lục t h ị cũng có ý này lúc giờ mùi tuyết vẫn chỉ là ngừng một đợt hiện tại bên ngoài đã nổi lên trận tuyết lớn đường ngoại ô không dễ đi không bằng chờ ngày mai tuyết ngừng lại rồi từ thôn trang trở về cô mẫu yên tâm con đã phái người đi lục thị trả lời chỉ là phải ủy khuất đệm muội ở lại thôn trang một đêm đại cô lại hỏi vì kế thất từ đàn này con ở chung với con bé ấy như thế nào xa cách thịnh kinh mấy năm đại cô thấy thái quen với những thế gia kia xuống dốc không ít đại cô thái thái không biết những người giàu mới nổi lên trong những năm gần đây nhưng bà vẫn có ấn tượng mơ hồ về ôn gia lúc đó địa vị chính thức của người đứng đầu ôn gia không cao lắm nhưng với nền tảng do tổ tiên tích lũy được việc ông ta được thăng trước chỉ là vấn đề thời gian nhưng đại cô thái thái không có ý kiến gì bọn nhỏ thích là được rồi người không tệ đối với tuyên nhi cũng tốt lục thị khách quan nói chỉ là có hơi lười biếng một chút đại cô thái thái nghe xong nói chúng tim đen đó là bởi vì có con ở đây quốc công phủ chưa phân ra có một trường tàu mọi chuyện đều có thể giải quyết thỏa đáng như ngươi làm sao còn cần đến con bé nữa đã nhiều năm như vậy còn có thể nhớ rõ bà thích mùi hương nào kỳ thật trước khi vào quốc công phủ đại cô thái thái cũng có hơi chút thấp thỏm huynh tàu trong phủ đều đã không còn đối với vị cháu d â u lục thị này nhận thức và hiểu biết của bà đối với nàng ấy còn dừng lại ở mấy năm trước năm nay theo nhi từ ra ngoài mấy năm nay liên hệ với kinh thành ngoại trừ quốc công phủ còn có sương nam hầu phủ cơ hồ đều không tranh lệch nhiều lắm nhưng hôm nay vừa thấy bà cuối cùng cũng có thể yên tâm quốc công phủ vẫn là quốc công phủ trong trí nhớ của bà đại cô mẫu lại nói con cũng không cần suy nghĩ nhiều có lẽ con dâu thứ thích cuộc sống không phải lo lắng mọi chuyện như thế này chẳng hạn giống như bà con dâu đã giao hết việc nhà hai tháng sau khi bà vào nhà chương một trăm m ư ơ i năm cho d ù chỉ là một ngôi nhà to bằng bàn tay bà ấy cũng l ờ i quản lục thị nhớ lại một số chuyện xảy ra sau khi ôn thị gà vào không khỏi mỉm cười cô mẫu đoán chuẩn thật đại cô thái nhướng mày nói nghe con nói như vậy ta cũng muốn sớm gặp con bé đợi mẹ chồng nàng dâu tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ lục thị mới rời đi sau khi trở lại chính viện lục thị cũng không nhàn rỗi buổi tối muốn ở chính viện dùng bữa hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị khẩu vị của đại cô thái thái cùng biểu đệ muội diêu thị phải thêm vào danh sách đồ ăn còn có các nàng k i ê n ăn cái gì cũng phải cẩn thận tránh đi chờ phân phó xong lục thị mới có thời gian dành ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhìn tuyết trắng dày nặng trong viện nàng ấy không khỏi bắt đầu lo lắng với tiền ma ma sớm biết tuyết sẽ rơi lớn như vậy sẽ không cho ôn thị hôm nay đi tuần tra thôn trang lục thị hiện tại có chút hối hận trời lạnh như vậy qua đêm ở thôn trang phải chịu nhiều khổ tiền ma ma t r ầ n an nói phu nhân yên tâm chỗ ở trên thôn trang mặc dù so ra kém trong p h ủ nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng nhị phu nhân chỉ ở đó ủy khuất một đêm đợi ngày mai tuyết ngừng là có thể trở về lục thị thở dài cũng chỉ có thể như vậy đúng rồi lục thị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bỏ thêm một câu ngươi quay đầu tìm lại cái áo lông cáo thuần sắc trong khố phòng ta ra chờ đệ muội trở về ngươi sai thanh tuyết đưa qua nói cho cùng ôn thị giờ phút này bị vây ở thôn trang vẫn là do nàng ấy cố ý giả bệnh ở bên trong nên bồi thường cho nàng nhưng một cái áo lông cáo có phải thiếu hay không lục thì cuối cùng lại nói lấy một vạn lượng lợi nhuận từ cửa hàng trên danh nghĩa nhị đ ể ở trong phòng riêng của ta lại lấy ra hai ngàn lượng cùng với lông cáo đưa đi thiếu chút nữa quên mất tết sắp đến rồi thông gia quốc công phủ đông đảo gửi quà cho nhau mặc dù phủ đã lập danh sách để người bên dưới chuẩn bị đầy đủ nhưng khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ hở nhỏ trước mắt nhìn không thấy đến lúc đó cũng không thể để ôn diệp lấy bạc hồi môn của mình ra bổ sung được lục thị không biết ôn diệp đã lấy được mấy hộp lá vàng và lá bạc từ từ nguyệt ra cho rằng trong tay nàng chỉ là một ngàn lượng ngân phiếu lần trước nàng ấy đưa cho để nhận lỗi một ngàn lượng thì có tác dụng gì tiền ma ma đắp vâng lão nô đã nhớ kỹ rồi mà ôn diệp người đang chịu khổ trong miệng lục thị vừa tuần tra xong hai thôn trang khác trở về quả thật chịu một chút khổ bữa t r ư a ăn nhiều đồ hầm no đến muốn khóc tuần tra liên tục hai thôn trang trời cũng tối đến giờ dùng bữa tối ôn diệp chỉ có thể nhìn hai t ỷ n ữ ăn trước mặt mình nàng thật khổ bữa tối tương đối đơn giản chỉ là khoai tây hầm với nửa con gà còn sót lại giữa trưa bên trong bỏ thêm mì sợi cán tay của đầu bếp mì sợi hơi hơi vàng ăn vào ngon miệng ôn diệp ăn hai miếng căn bản không đỡ thèm trạng vạng tối tuyết càng rơi càng lớn trắng xóa một khoảng căn bản không có đường để đi ồn diệp uống một ly rượu nói với đào chỉ sáng mai không cần gọi ta ta muốn ngủ thêm một lát đào chỉ nói phu nhân người uống ít thôi ồn diệp lơ đễnh chỉ một ly thôi ta biết kiềm chế mà tiểu lượng của nàng rất tốt lúc này vân chi từ ngoài phòng đi vào quy củ trên thôn trang không nhiều tối nay hai người các nàng đều ngủ ở chỗ ôn diệp trong phòng vừa vặn có hai cái giường ồn diệp thấy nàng ấy đi vào hỏi những người khác đã sắp xếp xong chưa vân chi trả lời đều sắp xếp xong rồi ạ ồn diệp gật đầu nói mau tới đây làm ấm người đi ra khỏi thành tuần tra thôn trang ba người không thể bổ sung thêm xe phu ngoại trừ hầu phòng sai vặt các tỳ nữ của nàng còn có mười mấy thị vệ của quốc công phù thị vệ mà lục thị cung vân chi đến gần nói còn có một việc người của quốc công phù báo cho biết hôm nay đại cô thái thái đã hồi kinh Người tới c h í n h ơ n g một chân chính của trăm một mươi sáu đại cô thái thái hồn diệp nhớ ra là cô của tường nguyệt gia lúc trước nàng hình như đã từng nghe lục thị đề cập qua nói đại cô mẫu của tường nguyệt gia năm nay phải hồi kinh mừng năm mới nhưng không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy lúc nàng tới thôn trang người đã đến phủ vân chi nói chi sợ chuyện phu nhân muốn ở lại thôn trang mấy ngày không thể thành ồn diệp có chút tiếp nuối nhưng không sao nàng cũng không phải chỉ sống năm nay trang từ cũng không có chân dài sẽ không chạy được vậy qua trưa mai hãy về ồn diệp nói dù sao ngỗng hầm nổi áp suất nàng nhất định phải ăn bữa tối ở chính viện quốc công phù cũng chuẩn bị xong lục thị phân phó thanh tuyết đi đón đại cô thái thái cùng diêu thị cùng tới t ừ n g ọ c u y ê n tựa vào trong lòng lục thị nhìn chằm chằm vào từ nguyệt gia đang ngồi thẳng cách đó không xa một khi từ nguyệt gia đem ánh mắt hướng về phía cậu bé t ừ n g ọ c u y ê n lập tức chui vào trong lòng lục thị kỳ ma ma trở về cái gì cũng không nói lục thị tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra ở tây viện trong khoảng thời gian sau bữa trưa còn tưởng rằng t ừ n g ọ c u y ê n đã lâu không gặp cha từ đàn có chút xa lạ lục thị nhìn tiểu nhân nhi cố gắng chui vào trong ngực mình buồn cười nói tuyên nhi không muốn lại gân cha con sao t ừ ngọc viên bĩu môi muốn nói lại không dám nói t ừ quốc công là lần đầu tiên thấy bộ dáng sinh động của cậu bé cũng cười nói đừng sợ cha con không dám làm gì con đâu t ừ ngọc viên mờ to mắt chậm rãi nhấn mạnh cha không chơi xích đu t ừ quốc công đợi nửa ngày nói cái gì nghe không hiểu từ đàn không chơi xích đu không phải rất bình thường sao hắn chơi mới có thể khiến người ta kinh hãi ngược lại lục thị đoán đại khái nói con muốn cha ôm con ngồi xích đu đúng không đoán chừng là hôm qua ôn thị ôm cậu bé ngồi đã nghiền hôm nay đến tây viện không tìm được người nên mới chọn nhị đệ kết quả không thể như ý nguyện nhưng từ ngọc viên nghe lục thị nói xong lại lắc đầu tuyên nhi không muốn nó không hiểu cha nó nói gì lúc này ngay cả lục thị cũng không rõ tâm mắt hướng về phía tường nguyệt ra hỏi đờ cùng tuyên nhi đã xảy ra chuyện gì tường nguyệt ra bình tĩnh nói không có gì chỉ dạy nó vài câu lập thân chi đạo mà thôi lục thị một lời khó nói hết nó mới bao nhiêu tuổi có thể nghe hiểu cái gì chứ cha ruột giống cha dượng mẹ kế giống mẹ ruột đây là tất cả những gì đang xảy ra tư quốc công cũng không đồng ý nhìn về phía thường nguyệt gia cảnh dung nghe không hiểu để còn dạy cho thuyên nhi khó trách nó hiện giờ không thân thiết với đ ệ tư cảnh dung vừa mới bước vào phòng vừa lúc nghe được một câu này nội tâm cha thật đúng là hiểu rõ cậu chỉ chốc lát sau thanh tuyết dẫn đại cô thái thái cùng diêu thị đi tới chính viện Từ từ Nguyệt quốc công cùng từ Nguyệt gia đồng thời đứng dậy, hướng về phía đại ồ n đứng hướng g thời phía đ dậy, về cô Thái Thái chào mẫu ộ t tiếng cô m Từ từ cảnh、Dung、cùng từ cảnh、lâm、cũng rung hành lễ vãn lâm lễ bị ố i viên Từ ngọc chậm nửa n chậm h p theo hai vẻ ị bị ca ca hành lễ xong, mơ màng hô cô nái nái. cô hành hô màng xong, nãi nãi. lễ mơ mẫu Đại v ngây ngô đáng yêu của cậu bé làm c h ò cười nhân tiện nói đùa tuyên nhi lớn lên có vài phần giống từ đàn nhưng tính tình này thật sự không di truyền được đứa cháu này của bà từ nhỏ đến lớn đều là một bộ biểu tình làm việc có nề nếp không thú vị lại nhàm chán lục thị nói tuyên nhi vẫn luôn được nuôi ở chỗ con cảnh dung bình thường lại thích tới chơi với nó một thời gian sau không giống từ đàn mới bình thường vừa nghe đây cũng không phải là lời tốt lành gì từ cảnh dung mặc kệ há miệng muốn phản bác bị một ánh mắt của lục thị chặn lại từ cảnh dung cậu quên hết những điều định nói tuyên đệ rõ ràng càng giống cảnh lâm hơn tham ăn thích đồ ăn vặt Người đông đủ, l ụ c t h ị bảo các nữ bữa các Ngọc tỷ tối. Từ nữ dâng Tuyên đ ư ợ c sắp xếp n g ồ i bên cạnh Lục Thị, một h trăm một mươi có bảy tường ngọc t viên ngừa đầu hỏi bao lâu Lục thị s u y n g h ĩ m ộ t c h ú t chọn m ộ t thức cậu bé, có thể phương nghe hiểu nói, chờ nói ngày cậu có bé m a i viên con có ngọc c tỉnh nhìn nương. thể thấy Từ dậy là u vẻ m ặ t mệt mỏi gật đầu. Đại cô thái thái nhìn cảnh này, thật Đại đối với đầu. cháu dâu lạ. cô cảnh c nhìn h này là Bà sự kỳ vị ư a t ừ n g gặp mặt ngọc à à y c n cảm thấy hứng thú. Sáng sớm hôm thấy thú. từ hứng Sáng n g sau, viên dùng bữa sáng liền thúc giục kỳ ma m a ôm mình đến tây viện sau khi đến tây viện sẽ là giờ thìn trời lạnh t u y ế t đọng bất luận là từ ngọc viên có muốn xuống đất tự mình đi hay không kỳ ma ma lúc này cũng sẽ không làm như cậu bé mong muốn liễu nha dẫn hai người vào chính đường đồng thời nói c h ụ từ ở thư phòng phía tây tiểu công từ có muốn đi qua không từ ngọc viên lắc đầu sau khi hạ xuống đất đi thẳng vào sảnh tìm chung quanh nửa ngày mới nhớ tới hỏi liễu nha nương đâu liễu nha khó xử nhị phu nhân vẫn chưa về từ ngọc viên nghe hiểu nương vẫn chưa trở về liễu nha rất nhanh lại nói nhị phu nhân không có ở đây nhưng vẫn có chủ t ử tiểu công t ử à? từ ngọc viên biễu môi chậm rãi đi đến thư phòng phía tây sau bàn học từ nguyệt gia đang nghiên cứu từ ngọc viên lúc này trực tiếp bỏ lên ghế dài đắp chăn nương ngày thường đắp sau đó lại là sự đối diện quen thuộc nhưng lúc này từ ngọc viên không muốn chơi xích đun ữ a mà là hỏi ở đâu từ nguyệt gia b u ô n g mực xuống cũng không ngẩng đầu lên nói trên thôn trang từ ngọc viên nghiêng đầu trở về Từ Nguyệt n gia đ á hai giá g thời i một n h a canh giờ Kỷ ma ma chậm một Nha đứng bên yên lặng nhìn nhau. Hai cha con rốt cuộc đang nói cái gì? Từ Ngọc tựa như đã hiểu thân thể ra Hai canh và vào vậy Liễu lặng lộ nói cái hiểu rãi cái giờ cuộc huyên đầu đứng bên yên nhìn con Ngọc như thân trong chăn, như thể chỉ chờ. đã cứ gì. co rốt Từ sau trên thôn trang ổn diệp đang đuổi theo một con ngỗng tuyết đã ngừng nhưng một ngày một đêm trôi qua mặt đất trồng chất một tầng tuyết thật dày một chân giam xuống chính là một cái hố ngỗng chạy gian nan trên tuyết ôn diệp cũng vậy vân chi và đào chi ở bên cạnh hỗ trợ ngăn cản khiến cho cả người đều chật vật đào chi nói phu nhân không thể đổi ngỗng hầm sao ô n diệp cựa tuyệt ta muốn ăn nó ai bảo nó cắn ta đợi hai canh giờ từ ngọc viên vẫn không đợi được nương trở về hướng từ nguyệt gia lên án cha gạt cân nồ từ nguyệt gia từ ngọc viên cuối cùng không thể chống đỡ n h ư n g người trên ghế dài mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ nguyệt gia ôm người lên giường ngủ Tây vô i hai ngoài ệ n trống rỗng, con, vùng chỉ có hai cha、con. ở vùng ngoài ô xa xôi, ôn dịp đuổi dịp theo cùng o con áo Náo n ngỗng tới lui, thuận tiện trận nông dân.、Lúc、nàng đuổi ngỗng đã thay quần áo thì nữ, bọn trẻ đều không nhận ra nàng, chơi rất vui vẻ. Náo nhiệt gân nửa canh giờ. ôn giờ, tới một tuyết thay thì trẻ rất với lui chơi cái đuổi chơi vui cuối Lúc đều hộ của các c ra vẻ. dịp đã cũng được ăn món ngỗng hài ầ m nồi nhắc cùng tới áp suất đã nhắc tới từ lâu. từ đã h Vô cùng hài lòng giờ ăn t r ư a đã qua sau thời gian hai tách trà ôn diệp lệnh người chuẩn bị khởi hành về quốc công phủ Vốn về muốn nàng còn muốn mang hai con ngỗng dĩ cho Lục hai trên h những người khác nếm thử, nhưng sau đó nghĩ lại nên thôi, họ. khổ chỉ mình chịu ị và này này nàng là người nếm nên bọn nên đựng giữ được lại Loại lại một sau sợ sẽ sau dọa đó để ồ i t r đường về tuy rằng tuyết đã ngừng rơi nhưng vì đường không dễ đi nên xe ngựa di chuyển khá chậm ở trong buồng xe ôn diệp dựa vào vân c h i ngủ trưa khi nàng tỉnh lại thì xe ngựa đã vào thành s ắ c trời bấy giờ đã tối mở ôn diệp hỏi đã là canh mấy đào chi đáp đã quá nửa giờ thân rồi ôn diệp im lặng d â y lát rồi nói bảo t h u t h ú c tận lực đi nhanh hơn chút nữa t h u t h ú c là nhi từ của thu bà t ử đều là thị thì bồi gà mà lúc trước thầm thị đã cấp cho ôn diệp quốc công phu thường dọn bữa tối vào giờ d ậ u hay khắc ngày thường thì cũng thôi bây giờ đại cô thái thái hồi kinh mấy ngày nay nhất định phải tới chính viện ăn cơm may mắn thay sau khi không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng xe ngựa cũng tiến vào quốc công phủ trước giờ thân sáu khắc người hầu của chính viện vẫn luôn chờ trực trước cổng vừa thấy người lập tức chạy về báo cáo ôn diệp vờ như không nhìn thấy gì nhanh chóng về thẳng tây viện chương một trăm m ư ơ i tám lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối cần phải đoan trang ổn thỏa ổn diệp bảo vân chi lấy bộ y phục mùa đông màu ánh trăng ra cho nàng thay nguyệt bạch phong thanh thiên tự thủy một màu xanh lam nhạt nhẽo như ẩn như hiện khiến cả người càng thêm dịu dàng điềm tĩnh ô n diệp nhìn mình trong gương thoạt nhìn suýt chút nữa không nhận ra chính mình bộ y phục mùa đông này là do chính tay thường di nương may trong mỗi một đường kim mũi chỉ đều tràn đầy kỳ vọng đối với ôn diệp đào chi ở bên cạnh khen ngợi phu nhân thật xinh đẹp ô n diệp tự tin nói phu nhân nhà ngươi ngày nào cũng đẹp người đắm chìm trong một sự việc nào đó luôn dễ dàng xem nhẹ cảm nhận của ngoại giới v ề ngũ quan vân t r ì chọn một chiếc châm ngọc phù hợp với y phục của ôn diệp rồi cài lên búi tóc nàng liếc mắt thấy thường nguyệt gia đột nhiên xuất hiện tim nảy lên thình thịch vội nói phu nhân lang quân đến rồi ôn diệp nghe vậy thì ngoái đầu lại yên lặng đánh giá người nam nhân đột nhiên xuất hiện là ăn ý sao không là trùng hợp hôm nay nàng và thường nguyệt gia không hẹn mà mang xiêm y cùng màu lang quân đến lúc nào vậy ôn diệp thuận miệng hỏi tường nguyệt gia nhìn bộ y phục mà nàng mới thay nói vẫn luôn ở chỗ này ôn diệp trượt khựng lại dây l á t sau khi hoàn hồn lập tức nhìn hắn nói tiếp lang quân ở thư phòng tây gian hà tường nguyệt gia ừ một tiếng tỏ ý thừa nhận chẳng trách không có ai vào thông báo thì ra là người ở trong phòng chẳng qua ôn diệp không có mặt dày nghĩ rằng tường nguyệt gia đặc biệt ở chỗ này chờ mình không thấy trong tay hắn vẫn đang cầm quyển sách đ ấ y ư Trang đ i ể mỗi xong rồi, ôn đứng dậy, nói, đi thôi lang quân. Ra khỏi tây viện đã quá giờ Ôn luôn Nguyệt nửa chuẩn đường, cũng tận chân trời. Bây giờ nàng đã về quốc công phủ, không còn ở Điền Trang nữa giờ rồi Ra ra rốt trái trời. hồi rồi. Diệp đi thôi khỏi Diệp đi khi lại tim phiêu dậy, dờ dầu. phủ, đã đã đã tây Bây từ tâm suốt một thu lý sau sau quá quốc cuộc du về bước bị m ở lần tự đáy lòng mặc niệm một câu này ôn diệp đều không tiếng động thở dài một hơi lúc đến chính viện ôn diệp lập tức thẳng người lên theo sau thường nguyệt ra đi vào chính đường ôn diệp lặng lẽ nhìn lướt một vòng ngoài bọn nhỏ ra thì người lớn đã đến đủ rồi chỉ thiếu nàng với tường nguyệt ra thôi vẻ mặt của lục thị không có gì khác lạ thậm chí giọng điệu còn có thể nói là rất dịu dàng nàng ấy nói hai ngày nay đã k h ổ cực cho muội rồi sau khi bước vào phòng không thấy trên mặt lục thị có chút tức giận hay bất mãn nào trong lòng ôn diệp lập tức có tính toán khác nhưng dù là vậy khi nghe thấy lục thị nói câu hai ngày nay đã k h ổ cực cho muội rồi ổ n diệp vẫn suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt mình may mà cuối cùng cũng ổn ổ n diệp nói không khổ đều là việc mà muội nên làm lúc này trong chính đường bỗng vang lên một giọng nói sang sảng nói vậy vị này chính là nhị chất tức nhì ổ n diệp theo tiếng nói nhìn qua là một phụ nhân tầm bốn mươi tuổi mặt mày no đủ mi mắt thần thái sáng ngời một phụ nhân trẻ đứng bên cạnh bà ấy ánh mắt nàng ta nhìn nàng tràn đầy tò mò không giấu được lúc tầm mắt tiếp xúc với ánh mắt của ôn diệp nàng ta lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống rất dễ đã có thể đoán được thân phận của hai người này ôn diệp quay người sang phúc thân với người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn chút gặp qua cô mẫu sau đó lại làm lễ gặp mặt với phụ nhân trẻ tuổi mặc kệ bên trong ôn diệp như thế nào nhưng về mặt quy củ nàng sẽ không để mình có bất cứ một sai sót nào phụ nhân trẻ tuổi gọi nàng biểu tàu ôn diệp cũng đáp lại nàng ta Như từ c ủ a Đại Cô t h á Thái i thái tuổi với Gia, từ Nguyệt chỉ là nhỏ bằng là h ơ n t h á n g Đại cô Thái Thái Cô khen một câu, không trăm u ổ i ấ t từ xứng đôi đàn. với một m ư ờ i chín sau khi ngồi vào chỗ lục thị lại hỏi mấy câu liên quan đến chuyện điền trang tuy ôn diệp không thể đối đáp trôi chảy nhưng cũng không để sót chỗ nào Đại khái lúc à nàng hài trà vì vọng với vẻ vậy kỳ không nên dần lòng cuối cùng nói uống trà đi. Nói nhiều như vậy trong một lần ôn đối đi. cuối thị thực h quá quả cao lục có c ra lộ mặt một dịp t k h á này n cuối trà. Lúc này, từ ngọc viên cùng với hai vị ca ca từ noãn các tây gian đi ra sau khi nhìn thấy ôn diệp cậu nhóc lập tức buông tay từ cảnh dung ra chạy bình bịch về phía nàng nhiều người đang nhìn như vậy quan trọng nhất là ở đây còn có một vị cô mẫu mà nàng không quá quen thuộc vì vậy để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa chút ôn diệp nở nụ cười dịu dàng với từ ngọc tuyên ai ngờ đâu từ ngọc tuyên vốn muốn chạy thẳng về phía nàng lại đột nhiên dừng bước tại khoảnh khắc này một lúc lâu sau đổi thành chậm giãi dịch tới trước mặt ôn diệp ô n diệp không biết cậu nhóc có ý gì chẳng lẽ là nàng cười không đủ dịu dàng từ ngọc tuyên nhìn trái nhìn phải từ cảnh dung đuổi theo tới thấy vậy thì lặng lẽ hỏi lục thị tuyên đệ làm sao vậy lục thị không ho he tiếng nào bởi vì nàng ấy cũng không biết ngay tại lúc ôn diệp không tài nào hiểu nổi cái miệng nhỏ xíu của từng ọ c viên khẽ động đậy nhìn ôn diệp hỏi là mẫu thân ư giọng điệu nghi ngờ rõ ràng mọi người còn chưa kịp lấy lại phản ứng thì cậu nhóc lắc đầu nói không giống ôn diệp lập tức hiểu ra sau đó tiếp tục trầm mặc thì ra là ghét bỏ nàng quá dịu dàng ôn diệp cảm thấy đã làm mẫu thân thì thỉnh thoảng phải thỏa mãn một chút yêu cầu của h a i từ nàng lập tức ngưng cười trở nên vô lương hẳn tuyên nhi cảm giác quen thuộc đã trở lại rồi hai mắt t ừ n g ọ c viên lập tức sáng bừng hét lên mẫu thân ừ nghe r ồ i r à o sức lực hơn lúc nấy nhiều những người khác không rõ nguyên do chỉ có từ nguyệt gia lặng yên không tiếng động quét mắt qua bộ xiêm y mà ôn diệp đang mặc trên người khiến nàng thoạt nhìn mềm mại như nước t ừ n g ọ c viên nhào vào lòng ôn diệp ánh mắt lại nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn ô n diệp thấy vậy liền vươn tay lấy bình trà chắn lại không thấy điểm tâm đâu nữa từ ngọc viên lập tức ngẩng đầu lên nhỏ giọng gọi mau thân hai má phồng lên vì giận ôn diệp lại thấy ngứa tay không hề khách khí nhéo nhéo cậu nhóc từ ngọc viên nháy mắt vứt con sâu thèm ăn ra sau đầu bắt đầu chơi đùa với ôn diệp sau đó bị chọc cho cười khanh khách lục thị nhìn một màn này từ đầu đến cuối nhìn không được cong cong khóe miệng tiếp đó phân phó thì nữ đi sắp xếp có thể dọn thức ăn lên rồi hôm sau ôn diệp đi chính viện làm lễ gặp mặt ổn diệp mang theo áo lông cáo thuần sắc và một hộp gấm nhỏ mà lục thị đưa cho rời đi và cả cái đuôi nhỏ từ ngọc liên nữa lúc về đến tây viện đào c h i cầm áo lông cáo đến trước mặt ôn diệp rồi nói phu nhân áo lông cáo này một chút tạp sắc cũng không có vân c h i cũng nói quốc công phu nhân đối xử với phu nhân thật tốt vốn còn tưởng rằng cô nương gà vào quốc công phủ lại có một chị dâu xuất thân đích nữ hầu phủ như quốc công phu nhân thì cuộc sống sẽ không thoải mái như hồi còn ở ôn gia ai đâu ngờ quốc công phu nhân còn hòa khí hơn các nàng từng nghĩ nhiều lắm mà ánh mắt của ôn diệp đã sớm dừng lại trên hộp gấm nhỏ rồi sau khi nàng mở hộp ra cả vân chi và đào chi đều lần lượt kêu lên bên trong lại có thể là một hộp đầy áp ngân phiếu ôn diệp kinh ngạc dây lắt sau đó bình tĩnh bắt tay vào đếm tổng cộng một vạn hai ngàn lượng ngân phiếu mệnh giá năm trăm l lượng tổng cộng hai mươi bốn tờ chương o dù lần tuần này nàng đi tuần tra điền trang không, không n đi tra tệ, h n g c một trăm hai mươi liễu tâm b ư n g trả nước và điểm tâm vào phòng cung kinh nói lang quân ôn ra phái người đưa đến một phong thư tường nguyệt g i a ngừng bút sau đó đặt bút xuống rồi hỏi đưa cho phu nhân à liễu tâm đáp phải từ nguyệt gia lại hỏi t h ư đâu liễu tâm đáp liễu nha đã đưa qua đó rồi thư mà ôn gia gửi cho nhị phu nhân tất nhiên là phải đưa thẳng đến tây viện nàng ấy chỉ cảm thấy cần bẩm báo chuyện này với lang quân một tiếng mà thôi từ nguyệt gia im lặng một lúc rồi nói ta biết rồi lui xuống đi liễu tâm không nghi ngờ gì sau khi phúc thân xong lập tức rời khỏi thư phòng thật ra công việc của nàng ấy ở tiền viện rất đơn giản mỗi ngày đúng giờ pha trả đưa vào thư phòng là được nhiều hơn nữa là đốc thuốc quy củ của nhóm tôi tớ ở tiền viện không để bọn họ phiền nhiễu đến lang quân sau khi liễu tâm rời đi không lâu từ nguyệt gia đứng dậy đi ra khỏi thư phòng lúc liễu nha cầm thư đến tây viện ôn diệp đang bảo vân chi cất ngân phiếu đi liễu nha hành lễ với ôn diệp rồi nói nhị phu nhân đây là thư do ôn gia phái người đưa tới ôn diệp kinh ngạc thư Di nương của nàng sẽ không vượt mặt thẩm thị lấy danh nghĩa của sẽ mà ặ t thầm thị viết thư danh nghĩa cho lấy của ra ôn n để n như vậy, không hợp lễ. quan g hợp vậy lễ thẩm r ọ n n g ấ ấy t t là bà ấy không có t h thị càng không có khả năng vì thường di nương nhớ nàng mà r ã n h rỗi ôm việc vào người giúp hai mẹ con nàng chuyên tin cho nên phong thư này chỉ có thể là thư thẩm thị viết cho nàng ồn diệp ôm nghi ngờ mở thư ra liếc sơ một lượt rồi nhíu mày nội dung bức thư thật sự liên quan đến di nương của nàng hay nói chính xác hơn là liên quan đến tiểu muội của nàng sau khi đọc thư xong ôn diệp đang suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài có người gọi lang quân đầu mài thức khắc giãn ra từ nguyệt gia đến thật đúng lúc ô n diệp thả bức thư xuống đứng dậy ra nghênh đón lang quân từ nguyệt gia nhàn n h ạ t đắp lại một tiếng nói nghe nói ôn gia gửi thư cho nàng có chuyện gì khó s ử sao ôn diệp ngạc nhiên lang quân đến đây là vì chuyện này hả t ồn g Gia lên tiếng giải gian động thông công hưởng. u quốc chịu y này ệ t thích thời tác ta một ít lại của ra ra của lên lớn, là lẽ đoạn ôn ảnh Ôn khá phủ, có sẽ diệp đã nghe hiểu ý thức của hắn nếu ôn gia thực sự có khó hắn sẽ ra tay hỗ trợ nhưng trong thư của thẩm thị chưa từng nhắc đến chuyện này xem ra vẫn có thể ứng phó được ô n diệp bảo đào chi rót cho từng nguyệt gia tách trà sau đó cho các nàng lui xuống từng nguyệt gia chủ động đến đây vừa hay miễn cho nàng phải đi thư phòng một chuyến ổ n diệp nói ta có vài chuyện muốn hỏi lang quân từ giọng điệu nói chuyện lúc nãy của nàng từ nguyệt gia đã đoán được nội dung thư không giống với suy nghĩ của hắn nhưng lúc này nàng vẫn có chuyện muốn hỏi từ nguyệt gia bình tĩnh nói nàng cứ hỏi ổ n diệp đầy hộp ngân phiếu vẫn chưa kịp đem cất đến trước mặt từ nguyệt gia nói tàu tàu đột nhiên cho ta nhiều ngân phiếu như vậy ta không biết ý của tàu ấy là gì từ nguyệt gia nhìn lướt qua thì hiểu rõ hắn nói đây là một phần lợi nhuận của cửa hàng dưới danh nghĩa nhị phòng một vạn lượng ôn diệp sửa cho đúng là một vạn hai ngàn lượng từ nguyệt n g gia thoáng khựng lại nói tiếp nhiều hơn hia ngàn lượng có lẽ là đại t ẩ u lấy của riêng cho nàng ôn diệp suy nghĩ một lát rồi hỏi là vì ta đã tuần tra đền i trang rất tốt ư không đúng nha rõ ràng biểu hiện của nàng chỉ đủ hợp cách thôi le nào kỳ vọng của lục thị đối với nàng còn thấp hơn cả nàng tự đánh giá chính mình từ nguyệt n g gia vừa nhìn qua liền biết nàng nghĩ sai rồi hắn giải thích là vì t ẩ u ấy ấ y n ấ y rõ ràng ôn diệp không hề tin á i náy nhưng ta không phát hiện tàu tàu giả bệnh mà từ nguyệt gia châm mặc chốc lát rồi nói đại tàu nghĩ rằng để nàng ở lại điền trang một đêm là ủy khuất nàng rồi ôn diệp nghe xong thật lâu không biết nói gì thật ra thì nàng rất vui sướng đó nhắc đến điền trang ôn diệp lại nhớ đến món vịt hầm nồi sắt của trưa ngày hôm qua thật sự quá ngon Trường、121. từ nguyệt gia thấy vẻ mặt này của nàng thì hiểu nàng ở điền trang cũng không cảm thấy ủy khuất gì ngược lại nếu không phải hôm qua cô mẫu hồi kinh có lẽ nàng sẽ vui vẻ đến quên trời đất mà ở thêm mấy ngày nữa từ nguyệt gia nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt đó của từ ngọc u y ê n trong lòng khựng lại ngày cô mẫu hồi kinh thật vừa vặn còn có chuyện gì khác nữa không từ nguyệt gia vừa dứt lời liền dừng mắt lại trên bức thư bị nàng đè dưới tay ô n diệp thu hồi tâm tư và nói còn một chuyện nữa mẫu thân ta viết thư nói thánh thượng định chọn một vài thư đồng cho trường là công chúa lang quân có biết chuyện này hay không từ nguyệt gia đã từng nghe qua đúng là có chuyện này nếu ôn gia đã viết thư lại đây chắc là trong phủ có người phù hợp với điều kiện ô n diệp nhìn thẳng vào mắt từ nguyệt gia rồi giải thích có thể lang quân không biết ôn gia đến thế hệ này của ta chỉ còn một mình tiểu mụi thiên phú đọc sách của con bé là cao nhất trong lứa này nhưng hoàng gia phức tạp t ừ Nguyệt gia, nàng muốn gia, h ỏ i từ í n tình của trường là công chúa như thế nào. Hồn rãn lang quân đúng là rất hiểu ta. Ánh h chúa thế hiểu mặt rất ta. mắt t của của ra, là là dịp Nguyệt gia khẽ điện ộ n thoáng g r ờ mắt muốn thì đi để rồi nói, nếu không muốn bị chọn bị cứ l hạ mụi hiểu phát dịp huy như bình thường Hồn thấy khó t bỗng được. là i phải sao không phải là dấu ố thông t á i điện tử t hạ h tuệ hơn người trường là công chúa thân là trường t ỷ cùng mẹ ở cạnh nhau thời gian dài khó tránh khỏi từ nguyệt gia không nói hết nhưng ôn diệp nghe đã hiểu hoàng đế chọn thư đồng có lẽ là vì muốn dỗ cho công chúa vui vẻ chọn ra hai người t ư chất bình thường trong số các nữ nhi của các triều thần để cho công chúa có thể lấy lại cân bằng nhưng ôn diệp rất tò mò thông tuệ đến nhường nào nàng nhớ hình như năm nay thái tử tám tuổi thì phải hay là chín tuổi nhỉ từ nguyệt gia nói tuy thái tử tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể phân yêu với thánh thượng rồi ôn diệp khiếp sợ không thôi là kiến thức của ta quá ít hai từ cổ đại đều vất vả như vậy sao nhưng nàng thấy từ cảnh dung cũng không thành thục mấy mà ôn diệp lại cúi đầu nhìn từ ngọc viên đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đứa nhỏ này thì càng không cần phải nói rồi từ ngọc viên tròn xoe mắt gọi mau thân sau khi thông qua từ nguyệt g i a hiểu đại khái mọi chuyện ôn diệp tính viết thư gửi về nhà trước vì thế nàng khẽ vỗ bà vai cậu nhóc và nói chơi với phụ thân của con một lúc mẫu thân có chút chuyện phải làm không ngờ từ ngọc viên lại lắc đầu từ chối không cần con muốn ở với mẫu thân chơi với phụ thân không vui ồn diệp có chỉ độn hơn nữa cũng phát hiện khác thường giữa phụ tử hai người nàng quan sát từ nguyệt n g ra một chút đối phương lù lù bất động ồn diệp vẫn chưa hết hoài nghi về hắn nhưng trước mắt nàng có chuyện càng quan trọng hơn bởi vậy nói lang quân không có việc gì thì dạy tuyên nhi đọc mấy bài thơ đi nhi từ của ai thì người nấy giữ từ ngọc thuyên nghe hiểu vội vàng nói không đọc không đọc ồn diệp hai ngày nay nàng không ở nhà rốt cuộc từng nguyệt ra đã làm gì từng ngọc viên vậy nàng lại lần nữa nhìn từng nguyệt ra với ánh mắt hoài nghi nhưng cuối cùng ôn diệp vẫn không hỏi gì cả bởi vì nó không quan trọng nàng cầm theo bức thư mà mình đã mở ra rồi đứng dậy sau đó nói với từng ngọc viên không đọc thì không đọc con tự mình ngồi chờ một lát có chuyện gì thì tìm kỳ ma ma mẫu thân còn có việc phải làm nói xong lập tức đi đến thư phòng tây gian mà không hề ngoảnh đầu lại từ ngọc viên người nhỏ sao có thể đuổi kịp nàng cứ như vậy bị bỏ rơi ngoài cửa cũng may lúc này kỳ ma ma bưng điểm tâm bước vào phòng sự chú ý của từ ngọc viên mới bị hấp dẫn đi lần nữa trở lại ngồi lên ghế kỳ ma ma gắp một khối bánh hạnh nhân dỗ từ ngọc viên ăn từ ngọc viên nằm bỏ lên bàn dùng hàm răng nhỏ như hạt gạo gặm bánh có lẽ là vị bánh hạnh nhân không tồi cậu nhóc ăn rất vui vẻ từ nguyệt gia trong thư phòng ôn diệp đang suy nghĩ phải viết hồi âm cho thầm thị như thế nào nhìn từ thái độ của từ nguyệt gia có thể thấy trong hoàng c u n g tuy rằng phức tạp nhưng cũng không đến mức khủng bố như nàng đã tưởng tượng sở dĩ thầm thị viết bức thư này cho nàng với ý gì không cần nói cũng biết ồn ra không muốn có dính dáng đến hoàng gia tuy rằng hiện tại thái tử đắc sùng đó là vì thánh thượng vẫn đang ở độ tuổi tráng niên nhưng ai có thể bảo đảm tương lai vẫn vậy nghe nói lúc tiên đế còn trẻ cũng được coi là một minh quân nhưng người một khi đã già tâm thái lập tức thay đổi trường l à c công chúa lại là trường thì cùng mẹ với thái tử cả hai đều là thân sinh của trung cung hoàng hậu có thể nói là vận mệnh gắn liền với nhau sau khi ôn diệp suy nghĩ kỹ càng lập tức đặt b ú t viết lợi hại được mất trong đó không cần nàng nhiều lời chỉ cần nói cho thầm thị biết mục đích chân chính của hoàng thượng khi thuyền thư đồng cho công chúa là được trong đầu đã có ý tưởng một phong thư nhanh chóng được viết xong ôn diệp đặt thư sang một bên để chờ mực khô tiếp đó lại lấy một trang giấy trắng phong thư thứ hai là nàng chuẩn bị viết cho thường di nương và tiểu muội kẹp chung với phong thư thứ nhất rồi gửi về ôn gia ô n diệp đã nhiều ngày không gặp di nương và tiểu m ụ ộ i nên rất nhớ các nàng cũng may chờ mồng hai sang năm về nhà mẹ đẻ là có thể gặp mặt rồi ô n diệp vừa viết thư vừa cân nhắc xem năm nay nên tặng cho tiểu m ụ ộ i lễ vật năm mới gì hộp heo nhỏ bằng vàng đó của từ ngọc viên đã cho nàng linh cảm năm ngoái nàng không có điều kiện năm nay đã có rồi sau khi ga di tất cả chi phí ăn mặc tiêu dùng đều có quốc công phủ phụ trách ngoài mỗi tháng phát tiền tiêu vặt cho người của mình ra thì ôn diệp chẳng tiêu pha gì mấy tôi tớ gà theo không nhiều bạc tiêu vặt hàng tháng của nàng đã đủ để phát rồi phát xong còn d ư nữa là bạc hồi môn thẩm thị cho nàng nếu không tiêu thì cũng chỉ để đó cho bụi bặm sống lại một đời ôn diệp đã không còn yêu thích tiết kiệm như đời trước liều mệt chết mệt sống tiết kiệm được mấy trăm vạn kết quả chưa kịp tiêu đồng nào thì đã thành cát bụi nhưng nàng vẫn rất yêu tiền tiền đến sẽ không cự tuyệt chỉ là tâm thái đã thay đổi nên tiêu thì vẫn sẽ tiêu nhìn thoáng rồi nhưng lại chưa hoàn toàn nghĩ thoáng ô n diệp nhét thư vào bao thư rồi niêm phong lại tính toán sau giờ ăn t r ư a sẽ để vân chi đi tìm thua thúc bảo ông ấy gửi thư cho ôn ra lúc ôn diệp ra khỏi thư phòng cả hai phụ tử đều đã rời khỏi trên bàn chỉ còn sót lại một đĩa bánh hạnh nhân chưa ăn hết ô n diệp gọi vân chi và đào chi vào phòng đưa thư cho vân chi sau khi phân phó xong mới hỏi đào chỉ t r ư a nay ăn gì đào chi cười đáp dù sao đều là món người thích ăn tay nghề của hồng hạnh mà phu nhân còn không yên tâm à ồn diệp thầm nghĩ thấy cũng đúng thuận tay cầm bánh hạnh nhân trên bàn lên ăn mùi vị không tệ chỉ là không ngọt như loại mà lúc trước nàng đã ăn thiết nghĩ là đặc biệt làm cho t ừ n g ọ c viên cho nên không cho quá nhiều đường ồn diệp ăn xong hai khối chờ vân chi đưa thư xong trở lại thì nói sắp tết rồi có chuyện cần ngươi đi làm vân chi nói phu nhân c ứ nói ồn diệp uống n g ụ m trà hết khát rồi mới nói chuyện đơn giản tổng cộng có hai chuyện nhỏ một mình vân chi hoàn toàn có thể ứng phó ô n diệp nói xong giao bức họa mà nàng đã vẽ sau khi viết xong thư lúc nãy cho vân chi dặn dò nếu có chỗ nào không hiểu thì lại đến hỏi ta vân chi cẩn thận nhận lấy bức họa lên tiếng bảo đảm nô、no、thì biết rồi sau khi phân phó xong mọi chuyện tầm mắt của ôn diệp lần nữa trở lại trên địa bánh hạnh nhân lúc này mới nhớ ra phải hỏi l a n g quân và tiểu công tư đâu rồi đào chi trả lời không phải phu nhân phải viết thư cho ôn phu nhân sao l a n g quân sợ tiểu công tư quấy dày người nên đã ôm tiểu công tư đi rồi Hồn ương một tiếng, Diệp một không để ý lúc ắ m màu mùi sau sau đĩa. bữa trưa cuối thu đó đường xót ăn nốt màu bánh hạnh nhân cuối cùng còn sót lại trên、đĩa. Bánh bỏ ít đường nhưng mùi vị lại càng ngon hơn. Trường ít t bỏ h lại lại vị lập tức t cầm hạ ư ra ra. ngựa khỏi quốc công phủ, đánh h đi quốc công Lúc ôn xe nhân đến bẩm báo với t h ầ m thị thì bà ấy đang nói chuyện với hai n h i thức ở chính đường bà ấy không ngờ ôn diệp hồi âm nhanh như vậy cứ thường phải chờ thêm hai ngày nữa chứ Xem ra quan hệ gã i với người tối. phải, với cái thoải mái. Thầm thị sai hại nhân dẫn thu thúc đến gian nhà đối diện với người tiện lại ữ nữ a của của vị thị thứ trong rất tính thể Thầm thu thúc trà tuần thư phủ không chỗ nhân nhà chính chén cho này công Cũng nàng, nào cũng sống dẫn đến đường uống chén trà nóng bà ấy đây. quốc có ấm g đó đem ở sai vặt đưa thư cho tiểu nha hoàn của chính viện tiểu nha hoàn lại cầm thư đưa cho ngân x ư ơ n g cuối cùng ngân x ư ơ n g lại đưa thư cho thẩm thị thẩm thị nhận thư vừa chạm vào đã biết bên trong còn có một bức thư khác nữa Nghĩ cũng không cần nghĩ, bây ứ đứa c cho thức đều không phải là người nhiều chuyện, chuyện trong phù các nàng cũng hiểu được trước các thư viết thường trong ít nhiều, vì vậy thầm thị mờ thư ngay trước mặt nhiên Hai nhi không phải nhiều phù khái hiểu nhiều, dư đương nương người di ra rồi. ngay đều đại nàng nàng. là là vì vậy mờ b giờ bụng của liễu thị đã lớn lắm dô thầm thị miễn cho nàng thỉnh an mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng vào ban ngày liễu thị vẫn đến chính viện trò chuyện với thầm thị dù sao khoảng cách giữa hai viện cũng không xa lại có bọn tì nữ cẩn thận dìu đỡ không đáng ngại sau khi thầm thị xem t h ư xong thì mặt mày hoàn toàn giãn ra dương thị thấy vẻ mặt thoải mái của bà bà thầm thị thì đoán rằng chuyện t h ư đồng đã có biện pháp giải quyết chẳng qua nàng ấy rất biết điều chuyện gì cũng chưa hỏi chị cười nói mới chớp mắt đó mà t ứ muội đã gả đi được mấy tháng rồi hai ngày trước triệt ca nhì còn nhắc nàng mãi dương thị không hề khoa trương trước khi t ứ cô từ gả đi thỉnh thoảng sẽ tặng ít đồ chơi hai đứa nhi từ của nàng ấy đều rất thích t r o nếu không để thánh thượng biết được còn tưởng rằng ôn gia bất kính với hoàng gia đấy trên ý chỉ đề cập chỉ chọn thư đồng trong gia đình quan viên từ ngũ phẩm trở lên không chỉ ôn ra phù hợp nhà mẹ đẻ của dương thị và liễu thị cũng đều phù hợp với điều kiện dương thị nghe hiểu rồi tươi cười trên mặt không khỏi càng dạng dỡ hơn nhà mẹ đẻ nàng ấy có đứa chất nữ năm nay tám tuổi khá là thông minh lanh lợi vừa hay phù hợp với điều kiện nếu không có đối thủ cạnh tranh như t i ể u cô từ thì có thể nhiều thêm một phần thắng rồi Thư đồng của công chúa đó, có thêm một tầng thân thì tốt Thị thì trưởng thì chúa phận như chuyện nhiều chọn hơn. Thì, thì không nghĩ nhiều như huynh không nhi cho nên dù có nghĩ đến phương không cưới đồng đó đều đến điều công này nói cũng nàng nữ nên diện này thì cũng không có điều kiện. ga của có có của có có có sau lựa mấy vậy vậy, vị ấy sự Liễu dù bây giờ nàng ấy chỉ một lòng một dạ nghĩ đến h à i từ trong bụng cũng không biết là nam hay là nữ thai đầu sinh được nhi từ đương nhiên tốt nhưng trong lòng liễu thị vẫn kỳ vọng thai này là nữ nhị về ậ t thế tử, thay thể rất thích.、Liễu、thị gà vào ôn da đã được một thời tại thân tầng tay thân ít nhất nhạt. vì vẫn vào và v hiếm hệ chưa hài sinh nữ nhi, hiểu chọn chung hệ khăn chi khi không sinh nhi nhà chồng lạnh Liễu gian, cuối lại ngoài giao giữa nếu nếu mà mẫu mẫu này nàng bà bà gà nàng bà bà nàng quý quan đầu ôn nữ nữ ôn cùng cũng ôn ôn cần lắng nữ ấy ấy của có của có được có được da da sao da, da da đã ấy sẽ sẽ lẽ lo bị ở phần thư gửi cho thường di nương thẩm thị sai ngân x ư ơ n g đích thân đưa qua sau khi ôn diệp gà ra ngoài bên cạnh thường di nương chỉ còn một tiểu nữ nhi cuộc sống vẫn phải tiếp tục chỉ là thiếu đi ôn diệp ngày tháng không khỏi có mấy phần cô đơn ô n nhiên không chịu thua kém mỗi ngày đều dụng công học tập dù gió d ù t u y ế t cũng chưa từng gián đoạn buổi nào thường di nương thỉnh thoảng sẽ nhớ đến đại nữ nhi đã gà vào quốc công phủ của mình Trường tại trong trước tháng riêng đường hiện nghỉ đông ôn nhiên không cần đi học phù cho học. đi đã bây giờ ngày nào cô bé cũng dựa theo kế hoạch đã lập ra trước kỳ nghỉ đông để đúng giờ hoàn thành công khóa thời gian còn lại sẽ ở bên cạnh bầu bạn với thường di nương ngân sương đưa thư tới kim kết vừa nghe là thư của tứ cô nương thì lập tức dẫn ngân sương vào phòng bẩm báo với thường di nương và ôn nhiên di nương ngũ cô nương tứ cô nãi nãi gửi thư nhà trong phòng ôn nhiên đang luyện viết chữ to thường di nương ngồi ở bên cạnh theo thùa chút vật nhỏ để giết thời gian thường di nương vừa nghe thấy giọng nói kích động của kim kết thì lập tức buông theo phẩm trong tay xuống nhanh chóng bước tới nhìn về phía ngân sương bên cạnh nàng ấy trong giọng nói có chút kích động ngân sương cô nương là thật sao ngân sương dâng thư lên và nói hồi di nương đây là phu nhân lệnh nô t h đưa tới khê thúy viện đúng là thư của tứ cô nãi nãi thường di nương mừng rỡ nhận thư rồi nói đã phiền toái cho ngân sương cô nương rồi ngân sương không nói gì sau khi đưa thư xong lập tức cáo từ thường diệp Nương cầm thư trở lại, chuẩn bị xem chung với ôn nhiên. Thư rất dài, ôn thư Thư cầm xem trở rất lại, với dài, viết bị dịp nghĩ có lẽ thường di nương và ôn nhiên rất thích nàng rong dài thế này đúng là thường di nương rất thích cho dù không cách nào hồi âm nhưng từ trong câu chữ của nữ nhi nhìn thấy nàng sống tốt thì bà ấy cũng mãn nguyện lắm rồi ô n nhiên cũng rất cao hứng sau khi xem xong thư tứ t ỷ viết cô bé cảm thấy càng có động lực để đọc thêm sách nhưng dù tâm tính có trưởng thành sớm thì cũng chỉ là hài từ sáu bảy tuổi thôi trong thư của ôn d i ệ p tập trung miêu tả hai ngày sinh hoạt ở điền trang nồi sắt hầm ngỗng đã thu hút sự chú ý của ôn nhiên nhắc đến món ăn này đôi mắt hạnh của cô bé lập tức sáng lên thường di nương sờ đầu tiểu nữ nhi mỉm cười nói t ỷ t ỷ con đã viết cách làm ở cuối thư ngày mai ta sẽ để phòng bếp nhỏ nấu cho con ăn phòng bếp lớn trong phù sẽ không cung cấp loại thức ăn này may mà khê thúy viện có phòng bếp nhỏ muốn ăn cái gì thì tự mình bỏ bạc ra mua không vấn đề gì sau khi nghe được tin chắc chắn ôn nhiên vui vẻ cười rộ lên sau đó nói di nương con tiếp tục luyện chữ đây cô bé phải chăm chỉ luyện chữ tranh thủ nhận thêm tiên thường từ phụ thân sau đó tích góp lại t ứ tỷ tiêu xài hoang phí cô bé phải giúp đỡ tích góp một chút thường di nương xem thư xong cũng có tinh thần hơn lần nữa cầm không thêu lên thêu tiếp chuyện khác thì bà ấy không giỏi nhưng khả năng theo thùa thì không tệ quốc công phủ tây viện h n diệp ngủ một giấc trưa khá dài lúc tỉnh lại đã sắp sờ thân h n diệp chợt nhớ đã lâu không đánh bày bèn bảo đào chi đi tìm bày vân chi đã thay nàng ra ngoài làm việc thiếu một người chơi đào chi liền kéo liễu nha vào thay liễu nha có chút luống cuống nói nhị phu nhân nô thì không biết chơi h n diệp nói với vẻ không để ý không sao để đào chi dạy ngươi đào chi nhận lệnh lập tức nói quy tắc cho liễu nha liễu nha nghe mà mơ mơ hồ hồ trên tay lại bị nhét bài vào ôn diệp lập ra quy củ thắng thua không chơi ăn tiền mà chơi dán giấy lên mặt thua một ván dán một miếng giấy tay mơ như liễu nha sao có thể thắng được dân chơi lão làng như ôn diệp cộng thêm hôm nay nàng vận khí tốt ngay cả đào chi do chính tay nàng đào tạo cũng bị dán không ít giấy lên mặt trên mặt ôn diệp lại chỉ có một miếng rán giữa hai lông mày Ba người chương ơ i một trăm hai mươi năm ồn diệp cười rất dịu dàng liễu nha lại nhịn không được run lên nghĩ cũng không cần nghĩ đã nói hay là ngày mai kêu liễu tâm qua chơi với phu nhân nhé nàng ấy học cái gì cũng nhanh hơn nô thì một chút cũng không cảm thấy đẩy liễu tâm ra có gì không đúng dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ồn diệp không chọc thùng chút tâm tư đó của nàng ấy nhớ mày nói thật sao liễu nha gật đầu ồn diệp nếu đã như vậy ngày mai ngươi bảo nàng ấy tới đây đi liễu nha liền cười nói nô thì đã biết ở tiền viện liễu tâm mới răn dậy xong người dưới thì tự dưng thấy dùng mình một cái không chơi bài nữa ôn diệp lại xem thoại bàn một lúc thì đến giờ ăn tối trong phủ nhiều thêm một vị cô thái thái mấy ngày gần đây tối nào cũng phải đến chính viện ăn cơm ôn diệp vừa xem thoại bàn giết thời gian vừa chờ từ nguyệt gia đến sau đó cùng nhau đi chính viện từ nguyệt gia chuẩn xác xuất hiện ở tây viện vào giờ dậu ôn diệp thả thoại bàn xuống đứng dậy sửa sang lại váy áo rồi kêu một tiếng lang quân từ nguyệt gia lên tiếng đáp lại ô n diệp chú ý thấy lúc này từng nguyệt gia vẫn mặc bộ đồ lúc sáng chẳng qua cũng không để ý lắm hai người cả đường không nói tiếng nào đi đến chính viện sau khi ô n diệp lần lượt chào hỏi xong trước mắt nàng lập tức nhiều thêm một viên cầu viên cầu từ ngọc viên há cái miệng nhỏ xíu gọi mẫu thân ô n diệp như cũ sờ đầu cậu nhóc ứng phó cho qua sau khi mọi người ngồi vào chỗ bận tâm cô thái thái đã nhiều năm chưa về kinh nên mấy ngày nay luôn bỏ qua quy củ lúc ăn không nói lúc ngủ không nói ban ngày đại cô thái thái đã dẫn n h i thức đi sương nam hầu phủ một chuyến để hàn huyên với muội muội ruột của mình thuận tiện chúc mừng việc vui của trường tôn nhà muội muội sương nam hầu phủ với đại phòng giang gia đánh gãy xương cốt vẫn còn gân khoảng cách giữa hai tòa trạch viện lại gần đại cô thái thái từ trong miệng muội muội ruột nghe được chuyện của đại phòng giang gia nhưng có một vài lời không thích hợp nói trên bàn ăn sau khi ăn xong mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau đại cô thái thái nói ta nghe tiểu muội nói nhà mẹ đẻ của đại tàu lý thị nhà nàng có một thứ nữ không biết tại sao lại bị văn vương nhìn chúng nhà mẹ đẻ lý thị không chết tâm tính toán bám lên văn vương để cầu tình cho mấy nhi t ử bị lưu đày lục thị thức khắc nổi giận lý ra đúng là cao bôi ra chó ổn diệm ăn điểm tâm thuận tiện dựng một tai lên nghe trong lòng thầm nghĩ kịch bản này quen quá từ đàn còn phải có tâm lý chuẩn bị đại cô thái thái nhắc nhở văn vương là đệ đệ nhỏ nhất của thánh thượng tuy không cùng một mẹ nhưng bởi vì thái hậu và mẫu phi của văn vương có quan hệ tốt nên thánh thượng luôn đối xử với vị thứ đệ này không tệ từ nguyệt gia nói đa tạ cô mẫu đã báo cho từ đàn sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng đại cô thái thái thấy hắn đủ chấn định thì cũng yên tâm đứa chất nhi này từ nhỏ đã ổn trọng chưa từng khiến người khác phải lo lắng t ừ quốc công lo lắng nói thêm một câu nếu lý gia thật sự leo lên được văn vương và khiến hắn đi cầu tình thánh thượng để ở trước mặt thánh thượng phải chú ý đúng mực đừng tranh chấp với văn vương ngay trước mặt thánh thượng đối mặt với sự quan tâm của người nhà từ nguyệt gia không có lý do gì để từ chối đáp ứng từng chuyện một sau khi uống hết hai chung trà đại cô thái thái liền dẫn nghi thức về sân viện của mình không lâu sau ôn diệp và từ nguyệt gia cũng đứng dậy rời khỏi chính viện từ ngọc viên ôm thường không hôn. ngạc nhiên nhị còn Ngọc mụi lắm, dù sao đệ tân Tuyên xuyên đến tây viện vào ban ngày không mang lại ảnh hưởng gì lớn xem ra buổi tối cũng cần phải qua đó luôn bằng không phải đến khi nào t h y ê n nhi mới có thể có thêm đệ đệ hoặc là muội muội Hồn không biết suy nghĩ trong lòng Diệp biết suy l ụ chương t ị sau khi về i a rửa n một trăm hai mươi sáu sau khi đào chi và vân chi giúp ôn diệp v ắ t khô tóc từ nguyệt g i a cũng vừa từ chắc gian đi ra trên người chỉ mặc đồ ngủ trên người vẫn còn ẩm ướt hai người vân chi và đào chi thấy vậy lập tức lặng lẽ l u i ra ngoài Thời gian vẫn còn s ớ một ôn dịp nằm ở mặt trong giường lật xem thoại bản. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi quyền thoại bản trên tay, thành dịp mặt xem mắt m ở lật thoại thoại tay thục rời gọi khỏi chưa của tiếng lúc a nữa. ra qua nằm xuống, giữa hai người có danh n quân không nói nguyệt nằm xuống, người ràng. Nào có bầu không khí tân hôn yến nghĩ nghĩ. g gì giới bầu rồi rõ đi khí thị có có Từ Một đã mà lục l sau ôn diệp lưu luyến không rời khép sách lại từ nguyệt ra ở lại qua đêm có một điểm bất tiện như vậy đã đúng giờ thì phải đi ngủ ban ngày nàng đã ngủ nhiều rồi bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào hồn diệp quay mặt sang đang muốn nhờ từ nguyệt gia cất thoại bàn dùng thì thấy từ nguyệt gia cũng đang cầm sách lên xem hồn diệp khiếp sợ vô cùng nàng hỏi lang quân không ngủ sao từ nguyệt gia chậm rãi ngước mắt lên hỏi ngược lại nàng xem xong rồi hồn diệp không để ý nói thoại bàn cũng không mọc chân chạy đi ngày mai xem tiếp cũng không muộn từ nguyệt gia thấy nàng nói vậy thì thả sách xuống kéo m à n trướng che lại ánh nến bên ngoài ôn diệp thuận thế nằm xuống sau đó chờ hai mắt dần t í c h nghi với bóng tối cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ khiến nàng có chút ý tưởng tính ngày cũng vừa vặn thừa dịp cái gì cũng không thấy ôn diệp chủ động lên tiếng lang quân chúng ta chơi trò chơi nhé từ nguyệt gia bình tĩnh nói lại là mèo nhỏ câu cá à sau khi chơi trò đó với nàng bốn đêm kĩa của từ nguyệt gia vẫn như mới ôn diệp lập tức phủ nhận cái gì mà mèo nhỏ câu ca ấu thì em ta nói là trò chơi hỗ trợ giấc ngủ của người trưởng thành từ nguyệt gia từ trong miệng của nàng luôn có thể nghe được một số từ ngữ vừa quái dị vừa cư xê thì thỏa đáng nhưng cứ khô khan mãi thì cũng nhàm chán ôn diệp duỗi tay vào trong chăn của từ nguyệt gia sau đó quấn lấy dây áo ngủ của hắn dạo gần đây đọc không ít thoại bản trong đó có một vài quyền khụ khụ thật ra có thể thử cho biết dù sao với t ì n h cách của từ nguyệt gia thì ở trong loại chuyện này dù chuyện có khó chấp nhận hơn nữa hắn cũng sẽ thuận theo ý nàng trông mong hắn chủ động đi học còn không bằng mong chờ ngày mai mặt trời mọc từ hướng tây ô n diệp mềm giọng gọi lang quân trong bóng đêm hầu kết của từ nguyệt gia ực một cái thế gian này không có liễu hạ huệ chân chính từ nguyệt gia cũng không phải là thánh nhân chờ nam nhân phù người lên ôn diệp chủ động ôm cổ đối phương đầu ngón tay mát lạnh rất không thành thật mà du t ẩ u khắp nơi hơi thở của từ nguyệt n g gia bỗng trở nên trâm trọng hơn nhưng vẫn khắc chế nói nàng trang trọng chút ôn diệp hẩn không thể trợn trắng mát với hắn nói ở trong loại chuyện này lang quân thử trang trọng cho ta xem nói xong nàng hơi dùng sức kéo người lại gần sau đó hôn lên một đêm này ôn diệp dùng hành động thực tế đạp đổ phong cách lão cán bộ của từ nguyệt n g gia hôm sau thái dương vẫn theo lẽ thường mọc từ đằng đông lúc từ nguyệt n g gia tỉnh dậy đã sắp giờ thìn đêm qua trong phòng gọi mấy lần nước vì vậy sáng sớm nay vân chi và đào chi không tới đây quấy nhiễu tường nguyệt gia liếc mắt nhìn sang bên cạnh cái người tối hôm qua sau khi xong việc lập tức đá hắn ra không biết từ lúc nào đã tự cuốn chăn của mình lăn tít vào chỗ sâu nhất trong giường hồ hấp kéo dài ngủ rất say chỉ để lộ cài ót động tác tới giường của tường nguyệt gia rất khẽ ôn diệp không hề phát hiện lúc nàng tỉnh dậy thì giờ ti đã qua quá nửa ô n diệp cảm thấy xương cốt cả người đều nhức mỏi Hướng ra ngoài gọi ra Đào chương một trăm hai mươi bảy ngủ đến giờ này mới dậy cũng không cần ăn sáng nữa bởi thế ôn diệp nói trực tiếp chuẩn bị bữa trưa luôn đi vân chi lại hỏi thêm có cần chuẩn bị phần của lang quân luôn không Ôn d i ệ phu rời mắt k ỏ hỏi, i nhiên bóng mình trong gương, ngạc Lan q â nhân vẫn còn trong p ủ hả? v chỉ nhà ó i đúng sự t ậ dậy t thức sau Lan ra Quân khi n có g o i một c h u y ế nàng nhưng hơn trong vẫn luôn ở trong thư phòng.、Phu、nhân n khắc phủ thư Phô h trước một mắt trở sau đã rồi, ở lại à n mặc kệ mọi chuyện đối xử bình đẳng với các tôi tớ ở tây viện dần dà danh giới giữa tiền viện và hậu viện của tây viện không còn rõ ràng nữa chỉ cần không đề cập đến chuyện riêng tư của chủ t ử giống như chuyện này vậy vân chi và đào chỉ đều có thể biết được từ chỗ liễu nha và liễu tâm hồn diệp không quan tâm từ nguyệt gia đi chỗ nào nhưng nếu hắn đã ở tây viện thì không thể không chuẩn bị bữa trưa cho hắn hồn diệp ngẫm nghĩ một lát rồi nói vậy thì làm thêm mấy món lang quân thích ăn đúng rồi thực đơn mà liễu tâm đưa trước đó có còn không vân chi gật đầu còn nô thì vẫn còn giữ hồn diệp vậy thì chọn hai món từ trong thực đơn đó danh sách yêu ghét mà từ nguyệt gia đã đưa trước đó quá t r u n g t r u n g sau này ôn diệp phải bảo vân chi đi tìm liễu tâm hỏi xin một phiên b ả n cụ thể hơn trên đời không việc khó chỉ khó do không chuyên tâm cứ như vậy có lẽ những chuyện quá phận mà nàng đã làm tối hôm qua có thể tiêu trừ hơn nửa rồi nhỉ ôn diệp tự nhận bản thân không phải là một người xúc động nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai lần như vậy xúc động một phát là không thể thu hồi chuyện thường tình của con người thôi mà hơn nữa tối hôm qua không chỉ có một mình nàng hưởng thụ vui sướng nếu từ nguyệt ra muốn trở mặt không nhận thì nàng tuyệt đối không cho phép đâu đào chi trải xong búi tóc cho ôn diệp vân chi cầm y phục đã huân sẵn đưa tới chờ ôn diệp mặc xong hết thầy thì cũng đã đến giờ ăn trưa chưa tới m ộ ư ơ i ngày nữa là năm hết tết đến rồi phòng bếp lớn của quốc công phủ đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cân cho bữa cơm tất nhiên có một số nguyên liệu phải đặt trước mấy ngày so với phòng bếp lớn bận rộn thì phòng bếp nhỏ của các viện thanh nhàn hơn nhiều hồng hạnh là người mà năm đó ôn diệp đã phát hiện ra ở phòng bếp lớn của ôn gia trước khi đến hoành vu viện nàng ấy chỉ là một nha đầu nhóm lửa sau khi trải qua mấy năm học tập rèn luyện chùa nghệ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ là bày biện món ăn còn kém chút nhưng từ trong các món ăn gần đây ôn diệp phát hiện ra nha đầu này đã rất cố gắng rồi sau khi ôn diệp ngồi vào bàn từ nguyệt gia cũng đúng lúc xuất hiện ở tây viện hắn mặc một thân trường bào nguyệt nha thân như cây ngọc khiến c ả n g ư ờ i trông càng thanh lãnh tự phụ ôn diệp chăm chú thưởng thức bỗng nhiên cảm thấy từ nguyệt ra ngủ lại tây viện tối hôm qua và người trước mắt này không phải cùng một người còn có đêm tân hôn ngày hôm đó nữa ôn diệp chỉ thấy hắn mặc y phục đỏ một lần đó thôi với nàng mà nói lại là một phen cảm thụ khác ôn diệp bỗng nhiên nhớ tới lần gặp gỡ trên phố lúc trước hắn mặc một thân quan phục màu đỏ thân như cây ngọc đón gió cực kỳ uy nghiêm năm đó lúc từ nguyệt n g gia chúng cử cao cưỡi ngựa dạo phố nàng lười không đi bỏ lỡ thời khắc hắn hăng hái k h í phách nhất bây giờ nghĩ lại thật sự tiếc nuối chuyện càng khiến nàng thấy đáng tiếc hơn nữa là không phải mỗi một mặt khác nhau của từ nguyệt gia đều có cơ hội thể nghiệm ô n diệp không chút nào che giấu ánh mắt khiến từng nguyệt gia không thể không rời mắt về phía nàng đời này từng nguyệt gia gặp rất nhiều ánh mắt tán dương thưởng thức kiểu đó nhưng chỉ có duy nhất nữ nhân này ở rất nhiều thời điểm sự thưởng thức của nàng xen lẫn một loại không thể nói rõ tình dục mà loại tình dục này lại hết sức thẳng thắn vô tư không một chút hạ lưu c h ơ c h ẽ n ô n diệp là một người cực kỳ mâu thuẫn từng nguyệt gia nhìn thấu nàng rồi lại như không hề nhìn thấu nàng sau khi thưởng thức xong ôn diệp mời từng nguyệt gia ngồi xuống Đêm qua tiêu qua nhiều hào khá s ứ chương lực, sau k i một trăm hai mươi tám lượng ăn của từng nguyệt da trước sau như một khi ôn diệp ăn đến bát cơm thứ hai hắn liếc mắt nhìn bụng nhỏ của nàng hai cái ô n diệp tự nhiên cũng thấy ánh mắt không hề che giấu đó của từng nguyệt da Tuy đời này nàng k h ôn g nhưng cũng không thể nói là gầy, chẳng qua nàng mập, phải nói thể hiểu tự là qua bảo diệp ư ỡ n không có chuyện luyện g gì yoga h có sẽ tập n nhiều năm đại, kiên trò trọt, trọt phần thịt mềm bên hông nàng rất hài lòng với bản thân của hiện tại nhưng nàng vẫn cố ý hỏi lang quân đang ghét bỏ ta ăn quá nhiều sao từ nguyệt ra thu hồi ánh mắt nói ta sợ nàng chỉ cố chống đỡ ổn diệp thấy hắn thật sự không có ý đó nhướng mày nói lang quân yên tâm trong lòng ta hiểu rõ bọn tỳ nữ dọn hết thức ăn trên bàn rồi dâng trà nóng lên từ nguyệt gia nhấp nhẹ một ngụm rồi nói nàng tự hiểu rõ thì tốt hắn tự nghiêm khắc với bản thân lại chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu người khác cũng phải như vậy chỉ là thê tử dù sao cũng khác với người khác ban đầu từ nguyệt gia có mong chờ với người ngồi lên vị trí thê tử này hy vọng đối phương có thể gánh vác được thân phận mẫu thân của từ ngọc tuyên vì thế ở trong những chuyện khác chỉ can nàng không quá phận thì hắn đều tận lực thỏa mãn nàng từ nguyệt gia nhìn về phía nữ nhân đang vừa phẩm trà vừa ăn mơ khô với khuôn mặt hồng nhuận và tinh thần phấn chấn đằng kia trong lòng nghẹn lại nhu cầu của nàng xem phát hiểu ngay ổn diệp không biết suy nghĩ trong lòng từ nguyệt gia chỉ thấy hắn ăn xong rồi mà mãi không chịu đi nàng tò mò hỏi hôm nay phu quân không bận gì hả Kỳ nghỉ đông của quan viên đại của từ ấ n bắt t đầu t h á nguyệt chạp đến tiết n g ê tiêu tháng riêng, n tháng ngày nghỉ. Mà với tính tình n thầy từ với u g cả của y Mà gia thì trông một Từ Nguyệt không nghỉ phép nghỉ giống người ngơi ngay. gia được vừa đã lần nữa nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói hôm nay không có việc gì ổn diệp th ê á t một tiếng rồi nói vậy lang quân cứ tự t i ệ n ta ra ngoài đi dạo chút nói xong liên đứng dậy ánh mắt của từ nguyệt gia đuổi theo bóng dáng nàng đi đâu ôn diệp đi ra ngoài nói mà không hề quay đầu lại dạo phố từ nguyệt ra thời tiết hôm nay rất tốt ôn diệp chuẩn bị xuất phủ dạo một vòng thuận tiện tiêu thực lúc trước ôn diệp rất ít có cơ hội ra khỏi cửa số lần vân chi và đào chi ra ngoài còn nhiều hơn nàng sau khi gả vào quốc công phù thì tự do hơn nhiều nhưng nàng không hề đi mấy chỗ như cửa hàng son phan y phục trang sức này nọ nàng không thiếu những thứ đó mà là đi một chuyến đến chợ phía tây nơi này có chút giống chợ hoa của đời sau đồ chơi cầu quái hiếm lạ gì cũng có cả ổn diệp cứ nhìn thấy thứ mình thích thì sẽ bảo đào chi móc bạc ra mua dù sao đồ cũng không đắt mà nàng lại không thiếu bạc thậm chí còn nhìn thấy một cặp ly lưu ly nghe nói được nhập từ hải ngoại to chưa tới lòng bàn tay của nữ tử người bán ly là một thương nhân dâu ria xôm xoàng nghe khẩu âm không phải là người thượng kinh cũng không biết hắn ta đào đâu ra cặp ly lưu ly này nữa một cặp ly lưu ly li, hắn đòi m ộ ư ơ i lượng bạc trắng giá cả có chút đắt cho nên người có hứng thú thì nhiều nhưng kẻ chân chính nguyện ý bỏ tiền ra mua lại không nhiều đại tấn cũng có sản phẩm làm từ lưu ly li, chỉ là chế tác thô giáp tạp chất lại nhiều không được trong suốt tinh khiết như cặp ly trên tay dâu xôm có lẽ thật sự đến từ hải ngoại cũng chưa biết được ôn diệp bảo đào chi trả tiền rồi lấy đồ cho vào túi ôn diệp nhớ bản thân còn có một v ò rượu nho ủ vào mùa hè sau này sẽ dùng ly lưu ly này uống rượu sau khi dạo hết con phố phía tây và mua không ít đồ ôn diệp cảm thấy mỹ mãn lên kiệu bảo thu thúc c h u y ể n hướng đi trà lâu sau khi vào trà lâu ôn diệp đặt một phòng bao ngay chính giữa hạ đường trà lâu bố trí một trường án bên trên bầy biển trà nước một lão giả dâu dài ngồi đằng sau trường án một tay cầm thước gõ đang thao thao bất u y ệ t thuyết thư với giọng điệu đ ẩ y nhấn nhá Trường、129. đại đường lầu một cùng với các phòng bao ở lầu hai thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng c h â m trồ khen ngợi ô n diệp muốn một gian phòng bao ở lầu hai từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy rõ vẻ mặt kích động của thuyết thư tiên sinh khi nói đến chỗ đặc sắc lúc này đào chi ôm theo mấy bao đồ ăn vặt mua từ trên phố trở lại đều là những thứ mà ô n diệp thích ăn nào là bánh trôi gạo nếp bánh gạo cây đậu phụ vàng hồ lô ngào đường v v còn lại là một gói nhỏ chứa đồ kho vân chi bảo tiểu nhị trà lâu bưng lên một ấm bích loa xuân và mấy món điểm tâm đặc sắc của trà lâu sau đó mới hỏi hắn thêm mấy đĩa xứ để đựng đồ đào chi mua về ngoài cửa phòng bao đã có thị vệ của quốc công phù canh chừng ôn diệp không lo lắng sẽ có người đi nhâm phòng nàng chia cho hai tỷ nữ mỗi người một sâu hồ lông ngào đường mọi người cùng nhau ăn sau khi cắn nát lớp nước đường mỏng dính ở bên ngoài bên trong là trái sơn cha đỏ ao ổn diệp cắn một miếng có chút chua nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của nàng nhưng người không ăn được đồ chua như đào chi thì lại khác cả khuôn mặt nhăn tiết lại như cái bánh bao ổn diệp không khách khí cười ra tiếng còn nói chua như vậy sao đào chi khổ không thể tả nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc không lãng phí ăn nốt mấy viên hồ lô còn lại rồi nói lão bá bán đường hồ lô đó không thành thật chút nào may mà nàng ấy chỉ mua năm sâu lại chia cho t h u thúc một sâu trên đĩa chỉ còn thừa lại một sâu ôn diệp ăn hết một sâu hồ lâu ngào đường rồi đưa đũa về phía khô chay bánh gạo cay cùng với bánh trôi gạo nếp cơm chưa trong bụng vẫn chưa kịp thiêu hóa hết nên ôn diệp chỉ ăn mỗi món mấy miếng mùa đông thức ăn lâu hỏng nàng chuẩn bị gói lại đem về thêm món cho bữa tối chuyện xưa mà thuyết thư tiên sinh trong trà lâu kể đều là chuyện tài t ử phong lưu giai nhân xinh đẹp ôn diệp không hứng thú lắm nàng đến đây để nghe cái mới mẻ chờ canh giờ vừa đến liền mang theo thu hoạch hôm nay về quốc công phủ lúc mua chẳng thấy gì cả chờ đến lúc về tới quốc công p h ủ ôn diệp mới phát hiện hôm nay mình mua không ít đồ số lượng có thể nhét đầy một dương luôn đó là còn chưa kể đồ ăn vặt đầy ap trên tay đào chi dương thì để thị vệ mang vào phủ rồi c h u y ể n tới bên ngoài tây viện lại gọi hai tì nữa ra nâng vào trong mẫu thân ôn、ừ. diệp vừa bước chân vào tây viện đã nghe thấy một giọng trẻ con non nớt vọng lại từ đằng xa Nàng vô t h hai ứ c giấu sau tay ra l ư n g sau đó mới p h ả n ứ n g lại t r ê ngọc tay mình n h c ẳ có cả. ngước cái cạnh gì không ghế Ôn lên, lùn bên cạnh bàn n Diệp dây. biết ai mắt một đặt Từ là đô viên vừa vặn ngồi ở đó nhó con vốn đang chống tay lên cặp má múc m í p của mình sau khi thấy ôn diệp lập tức đứng dậy gọi mẫu thân kỳ ma ma yên lặng đứng hầu một bên ôn diệp đến gần theo thói quen sờ đầu cậu nhóc và hỏi con ở đây làm gì t ừ n g ọ c viên ngẩng đầu lên ngoan ngoãn trả lời chờ mẫu thân vừa dứt lời đôi mắt cuốn con tròn xoe nhìn túi giấy dầu trong ngực đào chi với vẻ thò mò ổ n diệp ổ n diệp bình tĩnh ngăn cản tầm nhìn của từ ngọc u y ê n ý đồ nhiễu loạn sự chú ý của cậu nhóc phụ thân của con đâu hắn ném một mình con ở đây à vô trách nhiệm quá đi kỳ ma ma đang đứng một b ê n ổ n diệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cứ như thể thường nguyệt ra thật sự làm ra chuyện thương thiên hại lý không thể tha thứ nào đó nàng đang tìm ta bỗng có tiếng nói thanh lãnh vang lên trong phòng Nam nhân m ộ trên tay xuất t cầm sách xuất hiện ư Nhưng người tưởng ớ c ngạch cửa. còn cơ chứ? Chỉ cần chính khác. còn chỉ có Ôn hắn vẫn Ôn nàng không mình hổ thì hổ sao ai Ta Diệp, Diệp ở đây? y là là kẻ xấu xấu u một t nhi Trên chứ? ở đây mặt không hề có chút nào gọi là quan bách khi bị người khác bắt tại trận vẻ mặt của ôn diệp vẫn như thường gọi một tiếng lang quân sau đó bình tĩnh đi lướt qua từ nguyệt ra Trường 130, từ hai tuổi giỏi nhất là bắt trước. giỏi Hải hai là từ ngọc viên chạy bịch bịch theo sau ôn diệp lúc lướt qua từ nguyệt ra cũng bắt t r ư ớ c gọi một tiếng phụ thân sau đó kêu kỳ ma m a ôm mình vào phòng từ nguyệt ra ô n diệp ngồi vào chỗ rồi liếc cậu nhóc vừa theo tới một cái ý chỉ đào chi cầm đồ ăn lui ra trước đào chi lập tức hiểu ngay ánh mắt của từ ngọc viên mãi đuổi theo bóng dáng của đào chi dùng mắt thường có thể thấy được cậu nhóc đã sốt ruột lắm rồi mẫu thân ô n diệp chậm gì gì lấy ra một con tò he nhiều màu sắc từ trong chiếc dương vẫn chưa kịp khiêng đi rồi đưa cho cậu nhóc chơi một lát đi với tính cách đó của lục thị nàng ấy sẽ không mua đồ chơi ở sạp hàng ven đường cho thường ngọc viên ôn diệp t ừ n g thấy đồ chơi của thường ngọc viên đều dùng loại gỗ tốt mời thợ m ộ c cẩn thận chế tác một món thôi đã bằng với tổng giá trị của tất cả những món đồ trong chiếc dương này hy vọng cậu nhóc có thể tham một chút mới mẻ sau đó quên di túi giấy dâu đựng đồ ăn vặt trong lòng đào chi Từ n g ọ cảm Tuyên u q thật c ả tình h ấ y mới mẻ cuối đầu t m tòi g i hồi ê n chẳng qua sức hốt của đồ ăn ở trong lòng cậu nhóc cứu sức của cậu lâu, qua hốt đồ ở vốn ẫ n lớn hơn Ngẩn Nguyệt gia đã trở lại, bèn thuận tay đưa con he cho hắn, phụ thân, người chơi. Cảm tình lại, chơi. thấy he cho phụ chơi. đồ đầu đã đưa Cảm gia từ trở tay tò v được tích lũy từ việc chung sống với nhau chẳng sợ khuôn mặt của đối phương đã quen thói lạnh lùng nhiều năm nhưng dựa vào tình phụ t ử xây dựng được trong hai ngày nay từ ngọc u y ê n đã không còn sợ người phụ thân từ nguyệt gia này như trước nữa nhìn đi bây giờ còn dám đưa đồ mình không muốn chơi cho đối phương kia kìa ôn diệp dù bận vẫn ung dung quan sát một màn này đang còn cảm thấy rất thú vị thì t ừ n g ọ c u y ê n đã đưa thò he đi rồi quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt chờ mong này là vẫn chưa chết tâm đây mà kế hoạch thất bại ôn diệp âm thầm thở dài rồi nói đừng nóng vội không thiếu phần của con đâu sau đó lại quay sang nói với người vừa mới ngồi xuống trong tay còn cầm một con tỏ he cực kỳ không phù hợp với thân phận là từ nguyệt g i a tất nhiên là lang quân cũng có phần ồn diệp chỉ nói khách sáo thôi những món ngon mà nàng mang về đó không có một món nào là từ nguyệt g i a sẽ đ ụ n g vào từ nguyệt g i a quả nhiên đã cự tuyệt như nàng dự đoán ngược lại bạn nhỏ từ ngọc thiên vừa nghe cha mình cự tuyệt thì lập tức sáng mắt lên ôn diệp liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc nhưng nàng không nói gì cả chỉ cong cong khóe môi chẳng qua lúc này cách thời gian ăn tối vẫn còn sớm lắm ôn diệp thấy phụ tử hai người không có ý t ứ rời đi liền muốn tìm chút trò chơi nhằm giết thời gian nếu không cứ ngồi chỗ này đối diện với một lớn một nhỏ một thì nói chuyện còn chưa dành một thì cả nửa ngày cũng dặn không ra một chữ vậy thì nàng sẽ chán chết mất vì thế ôn diệp đứng dậy đi thư phòng tây gian tìm một cuốn thoại bản chưa đọc sau đó nằm xuống nguyễn tháp bên cửa sổ muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu thoải mái cũng mặc kệ luôn cặp phụ tử đang ngồi chờ ở bên ngoài gian ngoài từ ngọc viên ngồi trên ghế chờ dài cổ vẫn không thấy ôn diệp đi ra cậu nhóc vùng vẫy muốn xuống chỉ là chân ngắn có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đất cuối cùng vẫn phải nhờ kỳ ma ma ôm xuống từ ngọc viên vừa đặt chân xuống đất lập tức chạy bước nhỏ về phía thư phòng tây gian sau đó không biết thế nào mới chạy được nửa đường đã dừng bước lộn ngược trở lại hiếm thấy túm lấy góc áo của từ nguyệt n g gia nhỏ giọng nói phụ thân cùng đi ổ n diệp không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy từ ngọc n g viên lại đây nhưng chuyện khiến nàng không ngờ là từ nguyệt n g gia cũng theo tới xen ra gần đây hình bộ thật sự rất rảnh rỗi ổ n diệp chỉ liếc hắn một cái sau đó tiếp tục lật xem thoại bản Mà từ n g ọ chương Tuyên quen ngựa đã một trăm ba mươi một ôn diệp, diệp thuận thế ôm cậu nhóc vào lòng coi như đang ôm một cái gối ôm lại lật thêm trang nữa ôn diệp hậu c h i hậu giác lếp qua bìa ngoài cuốn thoại bàn trong tay vậy mà giống với quyển sách từ nguyệt gia vẫn hay cầm Chẳng qua sách mà hắn đang cầm là sách đứng đắn, còn sách hắn đang đứng đắn, nàng đang qua mà mà xem là từ đầu chí cuối trí c h ẳ nguyệt có chữ nào liên q a hai n đến đứng đắn. n chữ g Từ u ra i nhìn n i hiện rồi. n cũng người ngờ chấn sắc phát dịp hai nhau. Tâm mắt hai người bất ngờ giao nhau. May giao bất mà ôn dịp đủ chấn định, mặt không đủ định, đổi mặt tiếp tục、nhìn. Từ Nguyệt ra nhìn ra cặp máu tử đang chen chúc nhau ngồi trên nguyễn tháp một khuôn mặt chưa bao giờ mất đi nụ cười cùng với một đôi mắt nhỏ từ đầu đến cuối đều ngơ ngơ ngác ngác dường như đẹp hơn hầu hết những cảnh đẹp trên thế gian này luôn khiến người ta muốn dừng lại để ngắm nhìn t ù y ánh mắt của nam nhân không mãnh liệt nhưng cũng khiến người khác không thể xem nhẹ sau khi lật đem vài trang thoại bản ôn diệp nước mắt lên lúc này từ nguyệt gia đã ngồi sau thư án giữa nguyễn tháp và thư án không có bất cứ ngăn trở gì ôn diệp im lặng suy nghĩ xem ra lần sau phải dặn liễu nha bố trí một bình phong ngay chỗ này tuy từ ngọc liên vẫn xem không hiểu thoại bản như cũ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc thúc giục ôn diệp lật sang trang mới cậu nhóc đã nhớ kỹ tần s u ấ t lật sách rồi thấy ôn diệp đột nhiên bất động thì giục ngay mẫu thân lật lật ôn diệp thu hồi suy nghĩ cúi mắt xuống giây lát sau lại lật sang trang mới từ ngọc liên lập tức cảm thấy mỹ mãn tuy một nhà ba người ở chung với nhau không có nói nói cười cười nhưng lại hài hòa ấm áp một cách khó tả Thì h ma ma k ô n g trong mà đứng g vào mà o n diệp bỗng nhiên thấy khát lúc ở trà lâu nàng ăn không ít món kho món đó có chút mặn trên thư án có một bình trà nhưng ồn diệp không muốn nhúc nhích vì thế gọi người nam nhân nào đó lang quân từ nguyệt ra nghe tiếng ngước mắt lên không biết trong tay đã cầm bút từ lúc nào ô n diệp thấy thế liền nghĩ xem sách mà cũng không quên viết phê bình cảm tưởng đúng là một khắc cũng không nhàn rỗi không giống nàng nhiều lắm là ở trong mộng ôn tập một lần rồi thôi chuyện gì ô n diệp khu khụ cái họng đã có chút khô nói lang quân tuyên nhi khát rồi tường ngọc thiên hơi nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu mẫu thân tường nguyệt ra nhìn ôn diệp với ánh mắt hiểu rõ ôn diệp đáp lại hắn bằng một nụ cười mìm sau một lúc lâu một tách trà được đưa đến trước mắt ôn diệp nàng thuận thế nhận lấy nói tiếng cảm ơn với người nam nhân vất vả cho lang quân rồi t ừ n g ngọc viên không khát lắm nhưng mẫu thân bảo cậu nhóc khát rồi vì thế cậu nhóc chỉ đành ngơ ngác há miệng ra chờ mẫu thân đ ú t nước ôn diệp lại làm như không thấy còn nói mẫu thân giúp con thử nhiệt độ của nước sau khi uống hết một tách trà nàng lại nói nóng quá tuyên nhi còn muốn uống không t ừ n g ngọc viên nghe hiểu lắc đầu từ nguyệt gia nhìn thấy tất cả nói lần sau không cần lấy tuyên nhi làm cớ nữa nhưng điểm chú ý của ôn diệp lại là còn có thể có lần sau từ nguyệt gia đón lấy tách xứ r ỗ n g được đưa qua ôn diệp không tiếp tục sai sử từ nguyệt gia nữa ánh mắt vẫn còn dừng trên thoại b ả n nhưng tâm tư đã sớm bay xa từ vẻ mặt của từ nguyệt gia có thể thấy hắn không bài xích hành động sai sử vừa nay của nàng từ ngọc Tuyên liên à n h tử thể truyền chất tốt trong của có được chứ ôn diệp nhìn về phía cậu nhóc sao phía hắn, không phẩm nhìn h này ôn lòng, bỗng n di Diệp i về đẹp chẳng ả m k á i mau mau lớn lên nhé.、Từ、ngọc Tuyên h Từ c hiểu gì cả thời gian nháy mắt trôi qua đã đến giờ ăn tối rồi ổn diệp ước tính thời gian rồi khép thoại bàn lại tụt xuống khỏi nguyễn tháp sau lưng kèm thêm cái đuôi nhỏ một trước một sau ra khỏi thư phòng sau đó ngôi vào bàn ăn chờ mẫu từ hai người ngồi vào chỗ hết rồi từ nguyệt ra mới không nhanh không chậm bước ra khỏi thư phòng Món ăn l ụ chương tục ợ c b một trăm ba mươi hai hồ lô ngào đường đã ăn hết từ lúc còn trên đường dư lại chỉ có bánh gạo cay bánh trôi gạo nếp nửa bao nhỏ món kho trên đường trở lại ôn diệp còn để đào chi mua thêm nửa bao huân kho cùng với một bao nhỏ cá phết bột chiên vàng óng giòn r ụ m ăn ngon cực kỳ ủ còn có một chút đậu phụ vàng mà ôn diệp chưa kịp ăn nữa lúc dọn món lên nàng cố ý dặn đào chi đặt món đó gần trước mặt thường ngọc t u y ê n thật ra nhà bếp của quốc công phủ biết nấu tất cả những món này hơn nữa còn có thể làm cho nó trở nên ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn nhưng có đôi khi người ta đã ăn chán sơn hào hải vị chỉ thích thưởng thức một chút thức ăn mua từ bên ngoài theo như cách nói của hậu thế chính là thực phẩm rác mấy miếng đậu phụ vàng được sắp xếp trình tê ở trung tâm đĩa s ứ ổ n diệp cực kỳ chi kỳ gắp cho t ừ n g ọ c liên một miếng nói tuyên nhi ăn thử xem đậu phụ vàng là điểm tâm đào chi mua từ ngọc phương viên chế tác tinh xảo hai ngày trước t ừ n g ọ c liên đã từng ăn qua lúc này trong đầu vẫn còn một chút ký ức mơ hồ là đồ ăn ngon nhưng mà nhưng mà rốt cuộc t ừ n g ọ c liên vẫn lắp đầu từ chối nhìn dáng vẻ rõ ràng vẫn còn nhớ thương túi giấy dầu đựng đồ ăn vặt mà đào chỉ mang về Lâu lưỡi âm quên diệu vậy vẫn Viên vẻ chật này thấy rồi chối mà thầm nhóc con nha, ôn Ngọc còn chưa thỏ cố từ từ ý điểm a u mẫu lòng, thân h p ả xếp hàng món rất lâu mới mua mới i được đ tâm ngọc à y đấy. Điểm tâm n phương viên rất nổi tiếng cho dù là món đậu phụ vàng tâm thường thì số lượng bán cũng có hạn và tất nhiên loại quy củ này chỉ áp dụng cho gia đình bình thường nếu lão b ả n của ngọc phương viên một chút cũng không hiểu biến báo thì cũng không có khả năng tạo dựng được danh tiếng lớn như vậy ở thịnh kinh lúc còn ở ôn gia ôn diệp thỉnh thoảng sẽ để đào chi xuất phủ mua một hộp điểm tâm của ngọc phương viên về nếm thử lúc đó muốn mua phải xếp hàng theo quy củ nếu vận khí không tốt thì sẽ là vừa đến phiên ngươi thì điểm tâm đã bán hết rồi hiện tại thì không giống nữa đào chi cầm lệnh bài của quốc công phủ qua đó t r ư ở n g q u ỹ của ngọc phương viên sẽ đích thân ra tiếp đón để t i ể u nhị dẫn đào chi vào phòng bao chờ ngoài số lượng điểm tâm đã quy định sẵn mỗi ngày ngọc phương viên đều chuẩn bị nhiều hơn mười mấy hai mươi phần để thuận tiện cho mấy nhà quyền quý như quốc công phủ quyền thế đúng là thư tốt ổn diệp thấy từ ngọc liên vẫn không giao động thì cũng không ép buộc chờ tay bỏ vào bát mình tự mình ăn mùi vị không tồi mẫu thân từ ngọc liên trơ mắt nhìn ôn diệp ăn luôn miếng đậu phụ vàng vốn gắp cho mình mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi cậu nhóc cũng thích ăn đậu phụ vàng mà ôn diệp vẫn bình tĩnh như cũ quét mắt nhìn món ngon khắp bàn hỏi một lần cuối cùng nhiều món ngon như vậy tuyên nhi xác định không ăn từ nguyệt ra mơ hồ đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo ngước mắt nhìn qua nhưng không hề có ý thứ ngăn cản từ ngọc liên nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn không hề lưu luyến cậu nhóc trịnh trọng gật đầu khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc tiểu hải từ đều như vậy người ở trước mắt nó càng che giấu cái gì nó càng tò mò muốn có cho bằng được có lẽ t ừ n g ọ c viên cũng không chấp nhất với mấy món đó như vậy chỉ là hành vi bảo vệ thức ăn trong vô thức của ôn diệp lúc mới đầu đã gợi lên hứng thú của cậu nhóc tới giờ phút này đã là không đạt được mục đích thê không bỏ qua may mà ôn diệp đã có chuẩn bị từ trước nàng nhìn sang đào chi bên cạnh đối phương lập tức h i ể u ý quay người lui ra chẳng mấy chốc sau lại bưng khay bước vào trên khay là túi giấy dâu mà t ừ n g ọ c viên quen thuộc c ă n phòng rõ ràng bên trong có đựng đồ ăn Phía dưới dầu túi chương ó lót a đĩa i cái xứ một trăm ba mươi ba ôn diệp hỏi cậu nhóc lần cuối tuyên nhi nghĩ cho kỹ nhé chỉ có thể chọn một trong hai thôi đó kỳ ma ma đã thấy rõ đồ ăn trong đĩa xứ nhị phu nhân đúng là trò lừa nào cũng nghĩ ra được nhưng từ ngọc u y ê n không hiểu này đó còn tưởng rằng trong túi giấy dầu chính là đồ ăn vặt mà ôn diệp mua từ ngoài v ề ô n diệp đ ẩ y hai đĩa đồ ăn vặt mới ra lò tới trước mặt thường ngọc viên khoảng cách kéo lại gần như vậy rốt cuộc thường ngọc viên sẽ chọn bên nào hiển nhiên rất dễ thấy thường ngọc viên nhìn cũng không nhìn đã bỏ qua đồ ăn dọn sẵn trên bàn gấp không chờ nổi chỉ vào hai món đồ ăn vặt trước mặt d ụ c kỳ ma ma gấp cho mình ma ma muốn ăn tuổi nhỏ chính là dễ lừa vậy đấy ôn diệp tâm trạng tốt gắp một miếng cá phết bột chiên chấm ớt cho vào miệng thơm c a y xốp giòn Mà tuyết lành báo trước một năm được mùa gần đến trừ tịch trời lại đổ một trận tuyết lớn trong lúc bận rộn lục thị hay tin ngày mai đại cô thái thái muốn đến tây viện ngồi chơi cho nên hôm nay đặc biệt gọi ôn diệp tới phân phó một p h e n lục thị vừa lật danh sách tặng lễ vừa nói với ôn diệp đang ngồi bên dưới tuy đại cô mẫu tính tình rộng rãi không thích so đo nhưng dù sao bà ấy cũng là t r ư ở n g bối tốt nhất muội nên thu liễm chút tâm tư nhỏ trong ngày thường của mình đi nàng ấy có thể tiếp thu nhưng điều đó không đại biểu đại cô thái thái cũng có thể tiếp thu Lục lúc quốc công phủ, đại cô cũng túc cười trước thị thân thái thái từng tạm thời rất trang, tươi cười trên mặt trước sau nhạt nhớ phù, phù nghiêm nhẽo. năm bản ngày, vẫn đoan mới rõ mấy điểm đó đại đấy bà gà vào qua sau ở ấy đại khái là vì mấy năm gần đây biểu đệ càng ngày càng có tiền đồ lại cưới thê tử đại cô thái thái rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt cho nên tính tình cũng có phần thay đổi nhưng tính nết của một người không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được lục thị sợ ôn diệp chỉ mới gặp đại cô thái thái hai lần rồi cho rằng đã hiểu hết đối phương lỡ như không để ý hai bên nháo ra chuyện gì thì không hay đối với phân phó của lục thị ôn diệp ngoan ngoãn đáp ứng nàng quả thật không quá hiểu biết về đại cô thái thái tuy hiện tại mọi người cùng sống dưới một mái hiên nhưng lại hiếm khi gặp mặt lục thị gọi nàng đến rồi chủ động nói cho nàng biết những chuyện này trong lòng ôn diệp rất cảm kích trưởng bối muốn đến ôn diệp không có khả năng không lo chiêu đãi cho tốt chờ lục thị dứt lời nàng lại hỏi khẩu vị trong ngày thường của đại cô thái thái và diêu thị lục thị trả lời nàng từng chuyện muội cuối cùng còn nói thêm muội cũng không cần khẩn trương cô mẫu chỉ là nhàm chán quá nhớ ra vẫn chưa chính thức đến tây viện nên mới nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi trước tết đến chỗ muội ngồi chơi nói chút chuyện phiếm ấy mà ôn diệp cười nói tàu tàu yên tâm muội nhất định sẽ chiêu đãi đại cô mẫu và biểu đệ muội thật tốt lục thị nghe được lời đảm bảo của nàng lại thấy đồ trang sức đơn giản nhạt nhẽo trên người nàng không khỏi hỏi bà có còn đủ dùng không ta tặng mụi hộp hồng bảo thạch đó sao không thấy mụi dùng ổn diệp giải thích hồng bảo thạch quý trọng mụi còn chưa nghĩ xong nên làm ra kiểu dáng trang sức gì lục thị không cho là đúng nói một hộp hồng bảo thạch mà thôi nếu làm ra kiểu dáng không thích thì cầm qua đây ta đổi cho mụi một hộp mới trong giọng điệu lộ ra m ộ ư ơ i phần xa hoa Thần trưởng nhất thị thể trang. Trường 134, nếu không có quy định nữ nhi của thần tử xuất giá, không thể vượt thì thị đích định hầu phủ hồi chữ hồng không định nhi không hoàng hồi không chỉ nữ sủng an môn năm đương bốn nổi nếu nữ rằng môn dừng lại ngang là lục lục lại được đó đảm đó. của của có có của của của giá gia ái qua quy dặm e một hộp hồng bảo thạch mà thôi lục thị thật sự không để trong lòng Thật tướng thị thân trông có vẻ ổn, trọng hơn nên vật liệu, may mặc và trang nghiêng hoa nhưng phu nhân, khiến hơn hướng về phương ra của may công bản ổn nên mạo làm mặc lục quốc có sức lệ, liệu về vì vì vẻ và về đều dưới i ệ n này. d sự phụ trợ che lấp của những vật ngoài thân này ai nhìn lục thị sẽ chỉ cảm thấy nàng ấy thật châm ổn đoan trang mà hôm nay lúc nói chuyện với ôn diệp lục thị lơ đãng toát ra tư thái tùy ý khiến cả người nàng ấy rực rỡ hơn rất nhiều ô n diệp chứng kiến một màn này trong lòng không khỏi cảm khái từ quốc công thật có phúc khí vậy muội nghe tàu tao mấy ngày nữa sẽ bảo vân chi cam nó đi đánh một bộ trang sức mới vốn dĩ ôn diệp còn tính không động vào hộp hồng bảo thạch đó cơ nhưng khi một nữ tử vừa có tiên vừa xinh đẹp quá mức đột nhiên nói với nàng cứ việc làm đi làm hỏng rồi cứ tính cho nàng ấy dù là ai cũng khó mà không động lòng có thể đổi một hộp hồng bảo thạch mới hay không không quan trọng chủ yếu là ôn diệp không muốn đạp hư phần tâm ý này của lục thị lục thị vẫn luôn cho rằng mình không bài xích tính cách thỉnh thoảng không đàng hoàng của ôn thị đại khái là vì khi đối mặt với đúng sai phải trái nàng ấy luôn hiểu đúng mực biết tiến lùi tuy không ổn trọng như các nữ từ thế gia khác nhưng lại có một trái tim linh lung nhìn nụ cười không giấu được trên mặt ôn thị trong mắt lục thị thoáng qua bất đắc dĩ trên miệng lại nói nơi chế tác trang sức tinh xảo nhất ở thịnh kinh thuộc về lưu vân trai muội nhớ dặn vân chi mang theo yêu bài của quốc công phủ ô n diệp cong mắt trả lời muội đều nhớ kỹ lục thị còn muốn tiếp tục thẩm tra đối chiếu danh mục tặng lễ năm trước với năm sau ôn diệp ở lại chính viện không có việc gì làm không phải uống trà thì chính là ăn điểm tâm nhìn rất là thích ý chút thân mật vừa mới sinh ra giữa hai chị em dâu nháy mắt tan biến lục thị vừa bực vừa tức nói muội về đi không cần ở lại đây với ta đâu ôn diệp lập tức đứng dậy hành lễ nói vậy tàu tàu cứ bận đi muội về tây viện trước lục thị lười xem nàng cúi mắt xuống giả vờ chuyên chú xem danh mục quà tặng nói đi nhanh đi ô n diệp không tiếng động khẽ cong khóe môi nhẹ bước rời khỏi chính viện sau khi về đến tây viện ôn diệp liền bắt đầu dạy đào chỉ với vân chi làm việc lăng thành nằm ở phía tây nam thịnh kinh người nơi đó đều thích ăn cay tuy đại cô thái thái là người thịnh kinh chính gốc nhưng bà ấy đã sống ở lăng thành nhiều năm nên trên phương diện ẩm thực ít nhiều vẫn lây dính chút thói quen ăn uống của người nơi đó vì vậy khẩu vị của mẹ chồng nàng dâu nhà đại cô thái thái rất tương tự với ôn diệp đều nghiêng về vị cay nồng ôn diệp nhanh chóng viết xong một trang thực đơn đưa cho vân chi đi chuẩn bị mo thiện ngày mai sẽ lấy thực đơn này làm chuẩn mấy ngày gần đây từ nguyệt n g gia không cần đi làm vẫn luôn ở chỗ này của ôn diệp nếu chỉ chiêu đãi một mình đại cô thái thái thì tốt nhưng còn thêm một siêu thị nữa vậy thì từ nguyệt n g gia không tiện ăn cơm ở tây viện rồi buổi tối từ nguyệt gia theo lẽ thường ngủ lại ôn diệp nhắc đến chuyện này với hắn người thông minh chỉ cần nói một chút là hiểu từ nguyệt gia lập tức hiểu ý nàng nói vừa vặn ngày mai ta cũng có việc cần ra ngoài một chuyến nói chuyện với người thông minh thật thoải mái ôn diệp nằm xuống tâm như nước lặng nói lang quân đi ngủ thôi ngày mai phải dậy sớm tối này không thiện vận động giữa giờ mẹo hôm sau lúc ôn diệp tỉnh dậy từ nguyệt gia đã không còn ở tây viện chương o dù là t nghỉ đông, từ Nguyệt gia vẫn duy trì thói quen sống hàng một trăm ba mươi năm từ ngọc u y ê n đã có kỳ ma ma và những người khác trông coi không cần ôn diệp phải phí tâm đợi đến giờ thi bà từ canh g i ữ ở cửa nguyệt vòm đến báo nói rằng đại cô thái thái và nhi thức của bà ấy đang đi về phía tây viện bên này thân là vãn bối ôn diệp đứng dậy đi ra nghênh đón đại cô thái thái vừa dẫn theo diêu thị tiến vào cửa nguyệt vòm thì đụng phải ôn diệp đang đi ra đón người bà ấy lập tức cười nói đã có bà từ dẫn đường rồi bên ngoài lạnh như vậy con còn ra làm gì ôn diệp đáp cô mẫu và biểu đệ muội đội gió thuyết đến đây sao con có thể không biết ngại mà ngồi chờ trong nhà chỉ lo mình ấm áp chứ ba người bước vào chính đường ôn diệp lập tức sai t h nữ châm trà đồng thời gọi từ ngọc tiên qua đây hành lễ với t r ư ở n g bối đại cô thái thái ngồi xuống uống n g ụ trà nóng chờ cả người dần ấm lên rồi mới nói mấy ngày trước chỉ lo ra ngoài gặp cố g i a o quên mất đến chỗ này của con ngồi chơi ồn diệp lập tức đáp lại cô mẫu rời kinh đã nhiều năm khó có được cơ hội gặp gỡ cố giao chất tức sao có thể làm chậm trễ người giữa cô mẫu và chất tức đều không quen thuộc lẫn nhau cả hai đều rất khách khí đại cô thái thái nhìn quanh bốn phía phát hiện giữa tây viện và chính viện có sự khác biệt rất lớn loại khác biệt này không nằm ở cảnh trí hay cách bài trí mà đến từ thể nghiệm của cơ thể chính viện nghiêm túc quy củ còn tây viện từ khi vừa bước chân vào bà ấy đã cảm thấy cực kỳ thả lỏng Không phải nói tôi tớ ở Tây Viện không không khí khó phải thanh thản nhẹ nhàng tôi nói Viện này có tớ Tây rất ở nấy quý củ, mà là bao đại cô thái thái thuận theo lời nói của nàng to tàu của con lo liệu cả quốc công phủ lớn như vậy mấy năm nay nó cũng không dễ dàng gì Duyên tàu của bà của ấy đại i sớm, một nếu không có một chất tức tốt như hậu chất thị thì có tức lục tốt trái n thành mộ đoàn từ lâu. Hồn từ mộ lâu. d ệ p gật đầu cô n nhận, mỗi lần nàng đến chính viện g mỗi đều thái ấ rất y lục là cực cô thị t khổ. h đang đúng Đại bận, thái thở dài nói năm nay cảnh dung mới tám tuổi chờ nó đến tuổi cưới thê thì ít nhất cũng phải m ộ ư ơ i năm nữa hồn diệp ngước mắt lên hỏi thành tiếng ý của cô mẫu là vẻ mặt đại cô thái thái kiểu người thế mà không hiểu nói chờ cảnh dung cưới thê không phải tàu tàu của con có thể nghỉ ngơi rồi sao bằng không phí công phí sức cưới thê từ cho hắn là vì cái gì ôn diệp nghe vậy ánh mắt theo bản năng nhìn về phía diêu thị ngồi phía dưới đại cô thái thái mặt mũi đối phương nhăn nhó lúc phát hiện ánh mắt của ôn diệp nhìn về phía mình lập tức nặn ra một nụ cười kiên cường Diệu tần h ì c hôn chưa được hai tháng bà bà đã bàn giao hết quyền quản gia cho nàng ấy chỉ lo chính mình sung sướng chỉ trong thời gian ngắn ôn diệp hoàn toàn hiểu vậy ị thị đại đối đúng thái thái giống với nói, nói cô của lục cho tức con không mô không tả thấy ta hình như phương nhìn này nàng lưỡng à? vậy v lắm, ra sao lự, lập thì không có ôn diệp im lặng thật ra trong lòng nàng cực kỳ tán đồng với chuyện này cô mẫu nói có lý đại cô thái thái ước chừng đoán được chút gì đó từ vẻ mặt của ôn diệp bà ấy lập tức cười sang sảng nói tính của tàu tàu con không giống với con ở trước mặt nàng tất nhiên phải giả vờ một chút bằng không sẽ dọa nàng mất Bản giả giả giả tính không nhưng đoạn thời gian. Trường 136, Ổn không khỏi mỉm cười, nói thì ra là vậy. Nếu đã vậy, hình như nàng cũng không cần giả vờ hiền huệ trước mặt đối phương nữa thể thay thì thể một thời thì trước mặt khỏi hệ là là ra vậy. vậy, đổi được đã đối Diệp cười, có vờ vờ mỉm r ồn i ổ diệp dần dần thả l ò n g bản thân đại cô thái thái lại nói cho sau này quốc công phủ phân ra còn có thể thể nghiệm nỗi khổ của việc quản gia rồi ổ n diệp cúi đầu nhấp một ngụm trà Không khỏi không chút hoang nhi nhỏ thời chưa thể thằng nghe nhưng thật thị hình như nuôi mang nói tuyên còn vẫn nương này Ngọc Viên lớn, nói vậy hình như cũng của cứ lục tạm từ do sai. rời Lời quái quái, quả vậy bá bé. đại cô thái thái nhìn thoáng qua từ ngọc viên ngoan ngoãn ngây thơ nói nhưng con cũng không cần lo lắng bọn nhỏ đều lớn nhanh như thổi thoát cái là đến tuổi có thể cưới thê từ ngay đến lúc đó con có thể thoải mái rồi trong lòng ôn diệp âm thầm tính chờ từng ọ c u y ê n có thể cưới thê thì ít nhất cũng phải một mươi sáu m ư ơ i bảy năm nữa lúc trước không cảm thấy gì hiện tại nghe đại cô thái thái nói như vậy ôn diệp bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không nhất định có thể sống kiếp cá mặn mãi cũng không biết lục t h ị có thể tiếp tục nhịn nàng thêm một mươi sáu m ư ơ i bảy năm nữa hay không ôn diệp nhìn từng ọ c u y ê n đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thật lòng thật giả hy vọng con phải hăng hái tranh giành lên nha Thư Tuyên trịnh trọng nghe nửa hiểu nửa không Ngọc nửa nửa còn gật đặc ầ u cậu Diêu Giáng nghiêm đại cô thái thái và diêu thị bật cười. nhóc vẻ và chọc cho Thị túc bật của cô đ biệt là diêu thị trong ánh mắt nhìn về phía t h ư n g ọ c viên tràn đầy khát vọng nàng ấy gả vào thân gia đã gần hai năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có tin vui may mà nàng ấy có một bà bà tốt chưa từng hối thúc nàng ấy cũng chưa từng bảo nàng ấy nạp thiếp cho lang quân vì khiến nàng bớt buồn bà bà c ò n tìm một đại phu đáng tin bắt mạch cho nàng ấy và lang quân đại phu nói thân thể nói cô ủ a Lan nàng Quân và ấy đều k h n vấn đề gì, vẫn luôn g gì, có chưa có đề thái a chưa đưa ra y duyên này ấy là Lần lên là bà bà dẫn nàng nàng ngoài vì dẫn muốn sâu. phận đến. kinh cũng là muốn đưa nàng ấy ra ngoài giải ấy m y tây hát vừa mở ra, bầu không khí vừa v ra, mở ở bầu ệ n thái c khắc trở nên thoải nên m Đại cô Thái Thái cô dần dần lộ ra bản tính ánh mắt nhìn con dâu của ta rất chuẩn chờ sau này con muốn làm bà bà thì có thể tìm ta ta đến giúp con xem xét diêu thị ở bên cạnh xấu hổ che mặt lại ồn diệp nghe vậy nhướng mày sau đó cúi mắt xuống nhìn từ ngọc liên cái gì cũng không hiểu đang cầm điểm tâm cẩn thận nhai nuốt lại ngước mắt nhìn thoáng qua diêu thị cuối cùng chậm rãi gật đồng tán đồng ánh mắt của cô mẫu không tể nhưng yêu cầu của nàng không cao biết quản ra là được rồi đại cô thái thái mừng lắm lại nói tiếp con dâu tốt khó tìm ta thấy sau này từ đàn còn sẽ thăng tiến nữa nếu con muốn được thoải mái thì ít nhất phải tìm một người giống như tàu tàu của con vậy ồn diệp bỗng dưng phát hiện nam nhân quá ưu tú cũng là một loại rắc rối đại cô thái thái thấy nàng d ố i rắm bà ấy nói với vẻ cái gì ta cũng biết hết có phải con đang suy nghĩ xem nên ăn vạ tàu tàu con như thế nào hay không ồn diệp lập tức phủ nhận sao lại ăn vạ chứ con chỉ luyến tiếc tàu tàu mà thôi đại cô thái thái hư cười chuyện này thì có gì mà ngại nếu ta là con ta cũng sẽ nghĩ cách ăn vạ và... ánh mắt bà ấy nhìn ô n diệp thấp thoáng thì hâm mộ còn đúng là có phúc gặp được một tàu tàu tốt như vậy việc gì cũng không cần làm không giống bà ấy toàn làm tàu t ử của người khác giữa nữ nhân với nhau thỉnh thoảng sẽ khoe nhau một số thứ kỳ kỳ quái quái ôn diệp lập tức ưỡn thẳng eo lưng nói vận khí của con tốt đại cô thái thái thấy vẻ mặt khoe khoang của ôn diệp nhìn không được quay đầu lại nhìn n h i thức của mình một cái diêu thị nàng ấy có thể lựa chọn cái gì cũng không hiểu hay không mẫu thân cũng quá làm khó người khác rồi nàng ấy có thể so với đại biểu tàu được sao kể từ khi đến nơi này đại cô thái thái là người đầu tiên cùng tần số với nàng nói chuyện với bà ấy rất nhẹ nhàng thích ý chương một trăm ba mươi bảy mới nháy mắt đó đã tới giờ ăn trưa ổn diệp nói dỡn con đ ể phòng bếp nhỏ đặc biệt học nấu mấy món của lăng thành nhưng đều là nước đến chân mới nhảy nếu không ngon cũng đừng nói ra nhé đại cô thái thái không hề để ý ngược lại còn cao hứng nói dù sao ta cũng ăn ngán thức ăn của lăng thành rồi đồ ăn chính gốc thịnh kinh thì đã lâu chưa nếm thử diêu thị cũng đầy mặt mong chờ lúc trước thường nghe mẫu thân nhắc mãi hôm nay coi như có thể nếm thử rồi diêu thị không phải là người lăng thành bản địa tuy rằng lúc nàng ấy còn rất nhỏ đã từng theo phụ thân đến thịnh kinh nhưng mùi vị nếm được lúc đó đã quên sớm sạch rồi sau này phụ thân trúng cử mẫu thân và ca ca t ỷ t ỷ đều theo phụ thân ra ngoài làm quan n g à y từ đầu không phải ở lăng thành chỉ là thời gian ở lại lăng thành là dài nhất mà thôi đang nói chuyện thì bọn nha hoàn đã lục tục dọn món lên món ăn cuối cùng được dọn lên bàn là món được gói lại bằng túi giấy dầu trên khay còn đặt hai ba chiếc đĩa s ứ rỗng tường ngọc viên ngoan ngoãn ngồi trên ghế tay nhỏ vin vào cạnh bàn hai mắt sáng giật nhìn chằm chằm túi giấy dầu trên bàn ăn đại cô thái thái và diêu thị không hiểu gì cả người trước hỏi diệp nương à đây là cái gì vậy Hồn thích đơn giản chuyện ngày cùng tròn dịp đã giải cuối cái xảy trước ót mấy ra sờ lúc a của ta của n Ngọc Tuyên rồi nói, đại khái là cảm giác mới mẻ vẫn còn, không còn cách nào khác, còn chỉ có thể tiếp tục làm hài lòng thằng xong không nói nào cũng không nghĩ đàn cảm giác cách khác chỉ có tục cô cười được từ thể tiếp thấy thái thở thế tới, ghe rồi đại khái mới hài Đại biểu đệ là làm l mẻ bé. nhỏ cũng kén ăn lắm. Lúc lắm. đó phụ thân của hắn vừa qua đời bà ấy là trường tàu của đại phòng thân gia bên dưới còn một đống đệ đệ muội muội cần chăm sóc đối với nhi từ không khỏi có chút lơ là năm h phụ trách chăm sóc cho Nhi thì cho chưa thành thói ó sóc m ma ma muốn một năm sau ngang Tử trước tiểu trù tử tới các ngược ăn. sở sợ nàng dưỡng kén n gì ấy đã đó sau khi phát hiện ra chuyện này bà ấy đã phải mất một phen công phu mới có thể uốn nắn nhi tử về với chính đạo diêu thị dựng đứng lỗ tai lên nghe trong đầu hiện ra ra gương mặt của lang quân nhà mình thực sự tưởng tượng không ra dáng vẻ lang quân kén ăn sẽ như thế nào đại cô thái thái cười đủ rồi đột nhiên c h u y ể n đề tài ca phết bột chiên mà con nói ăn ngon không ôn diệp hơi ngớ người một lúc trả lời ăn ngon g i ả i một ít ớt bột lên vừa thơm vừa cay đại cô thái thái nhìn món ngon đầy bàn với vẻ tiếc nuối thật muốn nếm thử diêu thị nghe xong lập tức nói chuyện này dễ mà lát nữa con sai người đi vớt ít cá con về phết bột lên rồi chiên một đĩa để mẫu thân ăn cho đỡ thèm diêu thị thực cảm thấy đây là một biện pháp cực kỳ tốt kết quả vừa nói xong thì đã nhận được hai luồng ánh mắt tương tự đại cô thái thái nhìn nghi thức diêu thị với vẻ mặt viết đây ba chữ con không hiểu sau đó nói mẫu thân hiểu ý tốt của con nhưng mùa đông khắc nghiệt đừng sai người ra hồ vớt cá con nữa diêu thị không hiểu lắm không phải mẫu thân muốn nếm thử sao nàng nhìn sang ôn diệp với ánh mắt cầu được biết giải đáp ồn diệp mỉm cười không nói n g u y ồn nhân đơn thật ra diệp Thái Thái nói, nói cà phê bột chiên là đào chi mua từ một sạp nhỏ ven đường người ta cũng phải về nhà đón tết mà chờ năm sau nhà đó bảy sạp bán lại con sẽ bảo đào chi mua cho cô mẫu một bao Đại chương ô t á Thái i tức lập một trăm ba mươi tám đại cô thái thái chọn năm nay hồi kinh cũng là muốn thay nhi t ử chuẩn bị trước một chút cho dù không thể hồi kinh thì cũng có thể thăng lên làm quan ở châu phủ nào đó gần thịnh kinh một chút trước ừ đây đến đầu được Đại đến xuân Tây thế phết còn hơn hai tháng nữa, dù thế nào cũng có thể ăn được một mụn cá phết bột chiên. Viện Diêu có cá cô thể Thái Thái và Diêu Thị một bột giờ dù và lại ở khi đi đại cô thái thái còn nói với ôn diệp sớm biết con hợp tính ta thế này giờ thì ta đã tới rồi ôn diệp nói sau này nếu cô mẫu còn muốn đến tây viện thì cứ phái người nói trước một tiếng con lúc nào cũng hoan nghênh sau đó cười tiễn hai người ra khỏi tây viện đối với ôn diệp mà nói đại cô thái thái đã không chỉ là cô mẫu nữa rồi bằng hiệu ăn nhịp khó có được đặc biệt còn là ở nơi này ôn diệp cực kỳ chân quý tối đến sau ôn diệp tự mình ăn cơm xong đang uống trà thì thấy từ nguyệt ra trở lại chưa tới hai ngày nữa là chủ tịch ôn diệp thấy hắn mà quan phục trở lại không khỏi tò mò hỏi một câu hôm nay chàng thật sự có công vụ à còn tưởng rằng hắn thuận miệng tìm cái lý do chứ trước khi từ nguyệt gia bước vào phòng đơn giản giải thích một câu vào cung một chuyến chờ hắn thay quan phục xong và ra ngoài ôn diệp đã sai người dọn thức ăn nóng hổi lên bàn khó được một lần săn sóc như vậy từ nguyệt gia nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ ô n diệp ánh mắt này của lang quân là có ý gì từ nguyệt gia thật sự chưa dùng bữa hắn ngồi xuống rồi hỏi tâm trạng rất tốt ô n diệp nhướng mày có thể nhìn ra à từ nguyệt gia không nói chuyện chỉ yên lặng liếc đồ ăn trên bàn một cái ô n d i ệ p nhìn theo ánh mắt của hắn sau khi phản ứng lại hắn có ý gì thì không khỏi cười thành tiếng làng quân cứ yên tâm ăn đi hôm nay tâm trạng của ta rất tốt thật ra từ nguyệt gia không sợ nàng đánh chủ ý gì hắn cam đũa lên và bắt đầu ăn canh giờ vẫn còn sớm ô n d i ệ p chưa vội rời bàn vừa uống trà vừa nhìn từ nguyệt gia ăn cơm không thể không nói người lớn lên đẹp ngay cả dáng vẻ lúc ăn cơm cũng đẹp sau khi thường nguyệt ra ăn no một nửa ngước mắt lên nhìn lại nàng và nói ở chung với cô mẫu rất thuận lợi à ôn diệp kinh ngạc hỏi lang quân sẽ không thu mua t ỷ nữ nào bên cạnh ta đấy chứ dứt lời ôn diệp vờ nhưng nghiêm túc quét mắt nhìn vân chi và đào chi ở bên cạnh đào chi vội vàng biểu thị trung tâm nói no t ỷ mới không như vậy nô t ỷ vĩnh viễn đều là người của phu nhân bởi vì từ nguyệt gia vẫn còn ở đây vân chi không có to gan lớn mật như đào chi tỏ rõ r á n g vẻ trung tâm m ư ờ i phần như vậy ồn diệp cười nói ta chỉ thuận miệng nói chút thôi nhìn hai người các ngươi sợ thành dạng gì kia sau đó ánh mắt chậm rãi trở lại trên người từ nguyệt gia thật lâu chưa rời khỏi ánh mắt của từ nguyệt gia bình tĩnh không gợn sóng nhàn n h ạ t nói ta chỉ vừa lúc có hiểu biết nhất định về tính cách của nàng và cô mẫu mà thôi ôn diệp ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách độ chịu đựng của lang quân đối với ta cao như vậy ban đầu còn tưởng rằng hắn trời sinh đã giỏi chịu đựng chứ từ nguyệt ra ra mặt dày đã thế còn tự mình hiểu lấy thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã là ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai năm nay là năm đầu tiên của ôn diệp tại quốc công phủ sau khi rời khỏi ôn gia mà nàng đã sinh sống hai mươi năm trời người bên cạnh đã thay đổi trung quy cảm thụ vẫn bất đồng cơm tất niên phải ăn ở chính viện mới sáng sớm ôn diệp đã đến chính viện hôm nay ở đây rất náo nhiệt hai huynh đ ệ thư cảnh dung và thư cảnh lâm đang chơi đùa với từ ngọc u y ê n trên giường lò trong noãn c á vóc người của t ư cảnh lâm và từ ngọc u y ê n vẫn còn khá nhỏ trực tiếp chạy qua chạy lại trên giường lò t ư cảnh dung cực kỳ nghẹn khuất cậu giống t ư quốc công lớn lên vóc dáng cao to so với thiếu niên đồng lứa ít nhất cũng phải cao hơn nửa cái đầu Mà Tư chương ả n Lâm cứ năng nặc c năng đòi một trăm ba mươi chín ba tên t i ể u t ử cười đùa náo nhiệt trên giường lò ấm áp phải giả vờ bắt không được người rất mệt t ư cảnh dung quỳ trên giường nghiêng trái nghiêng phải hùa theo hai đệ đ ệ chơi đùa lục thị nói mấy lần nhưng không một đứa nào chịu nghe sau đó ngẫm lại hôm nay là tết nhất không giống với ngày thường thôi thì cứ để bọn nhỏ chơi cho t ậ n hứng nàng ấy không quản nữa chỉ d ặ n nhóm ma ma thì nữ vây quanh giường lò cẩn thận trông chừng bọn nhỏ hồn diệp vừa vào nhà chưa được bao lâu tư cảnh dung đã nằm bẹp trên giường lò từ bỏ nói không chơi nữa không chơi nữa còn nữa tư cảnh lâm để đừng co kéo quân ta tư cảnh dung dùng cả hai tay giữ chặt lưng quần cấp đến độ gọi cả tên lẫn họ ôn diệp thấy vậy nhịn không được cong môi cười trong lòng thầm nghĩ không được rồi mới nhỏ như vậy đã phải thể nghiệm nỗi khổ t r o n g trẻ lúc này lục thị cũng hướng vào giường lò gọi một tiếng bảo bọn nhỏ ra vấn an ôn diệp trước khi ba tên tiểu t ử ra ngoài làm lễ vấn an với mình ôn diệp cũng phúc thân hành lễ với đại cô thái thái đã có mặt ở chính viện từ sớm thân gia không có người ở thịnh kinh hai bà tức đại cô thái thái bèn ở lại quốc công phủ ăn tết sau khi tư cảnh dung vấn an xong liền nói nhị thầm thầm gần đây người lại làm đồ ăn ngon sao không đến đông viện gọi ta con nghe tin tức này từ chỗ nào đấy ổn diệp nói nào chỉ có gần đây thôi rõ ràng ngày nào phòng bếp nhỏ tây viện cũng đều làm đồ ăn ngon mà tư cảnh dung h é t c ầ m về phía giường lò rồi nói tuyên đệ nói với ta đấy đ ệ ấy nói đã ăn cá con chiên ở tây viện của nhị thầm thầm ô n diệp đối diện với tầm mắt của mọi người không chút hoang mang giải thích đó là dùng hỗn hợp bột bắp với bột mì trắng nặn thành hình cá con sau đó đem trưng trong lồng hấp thành bánh bao cá con lần đầu có thể dùng món ăn thường thấy trong nhà để lừa gạt từ ngọc viên lần thứ hai thì không thể dùng chiêu cũ vì thế ôn diệp bèn dặn phòng bếp nhỏ lúc trưng bánh bao thuận tay nặn bánh thành hình cá con đại cô thái thái cười khá kiềm chế cho q u ỷ của con thật nhiều d i ê u thì cũng che miệng cười khẽ trên mặt lục thị thoáng vẻ bất đắc dĩ lúc nàng ấy mới nghe lời giải thích từ phía ôn t h ị cũng phục nàng sát đất tư cảnh dung không chết tâm nói tiếp vậy bánh gạo cay thì sao đó là c h ù nương dùng trứng gà làm thành trứng cuộn cất thành dạng sợi phết thêm chút mướt hoa quả là thành dù sao t ừ ngọc viên cũng không biết thế nào là cây ôn diệp nói tiếp nếu con muốn ăn hôm nay cũng dặn c h ù phòng làm một ít tư cảnh dung nhìn nàng với vẻ mặt một lời khó nói hết nói không cần đâu chất nhi đột nhiên không muốn ăn nữa tuyên đệ thật đáng thương bị nhị thầm thầm xoay như trong chóng vậy ôn diệp lại không tính buông tha cậu cười hỏi ngược lại bài tập mà tiên sinh giao cho con đã hoàn thành hết chưa năm hết tết đến bọn nhỏ sợ nhất cái gì đương nhiên là s ợ t r ư ở n g bối hỏi chuyện học hành rồi quả nhiên sau khi từ cảnh dung nghe xong vẻ mặt nháy mắt cứng đờ nói nhị thầm thầm người cậu múa bút thành văn mấy ngày liền cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa mà thôi Kế hoạch chơi cho tư đổ đổ cảnh, thầm thầm cảnh dung cảm thấy hình như mẫu thân không hiểu nhị thầm thầm cho lắm nhị thầm thầm nào có quan tâm cậu rõ ràng là cố ý chọc dao vào tim cậu mà sau khi thánh thượng đăng cơ đã hủy bỏ c u n g yến vào dịp trừ tịch mỗi năm nói rằng ngày mà toàn g i a vui vẻ thì nên ở bên cạnh người nhà không cần vào cung tham gia c u n g yến bữa cơm trừ tịch của quốc công phủ đã sớm dọn lên bàn cả nhà vừa vặn quây quần quanh một bàn ăn cơm tất niên rất phong phú những món ăn mà ôn dịp chưa từng nghe qua chưa từng nếm thử đều có lục thị chú ý đến khẩu vị của từng người để chuẩn bị chương một trăm bốn mươi Đêm đào mấy nay ôn dịp còn uống mấy chén rượu nhỏ, giống như là đào hoa dịp là rượu là tuy không cách nào trải qua đêm trừ tịch với di nương và tiểu muội nhưng nhìn từ cảnh lâm mốc thịt viên trong chén của đại ca nhà mình cũng thú vị phết ôn diệp lại rót thêm một chén nữa nhận ra có người đang nhìn mình quay sang thấy là từ nguyệt ra thì thuận tay rót đầy chén cho hắn nói lang quân không bằng cùng uống từ nguyệt ra ngày thường không uống rượu chỉ vào dịp tết nhất mới thỉnh thoảng phá lệ một lần đến nay cho đến thời điểm này hắn cũng chỉ mới cạn một chén mà thôi từ nguyệt ra hơi ngừng lại sau đó g ơ lên chạm chén với ôn diệp ôn, ôn diệp nhìn khóe môi khẽ cong lên của hắn tươi cười nói trừ tịch vui vẻ nha lang quân nếu không có gì bất ngờ xảy ra đời này của nàng đều phải buộc chặt một chỗ với từ nguyệt gia từ ngọc viên ngồi ở giữa hai người hết nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng ra sức d ơ chén nhỏ của mình lên muốn cạn chén với hai người giọng nói non nớt vang lên con cũng muốn ổ n diệp cúi mắt nhìn xuống nhìn một vòng vệt i nước dính quanh miệng từ ngọc viên bật cười ha hả suyệt chút nữa thì quên con rồi sau đó cạn chén với cậu nhóc đồng thời đánh mắt ra hiệu với từ nguyệt gia từ nguyệt gia làm theo sau khi bữa cơm tất niên h kết thúc mọi người không rời đi mà ở lại chính viện cùng đón giao thừa chờ tới giờ tí còn có sùi c ả o ăn trong lúc đó đại cô thái thái phát tiền mừng tuổi cho mấy h à i tử hà bao màu đỏ tràn đầy không khí vui mừng bên trong đựng hạt đậu bằng vàng của diêu thị là hạt xưa bằng bạc sau đó là lục thị và tư quốc công của tư quốc công rất đơn giản trực tiếp nhét một tấm ngân phiếu vào trong hà bao của lục thị thì không khác mấy với đại cô thái thái chẳng qua hình thức không giống của nàng ấy là hạt thông bằng vàng nhưng đến lượt từng ngọc viên lại biến thành từng con heo nhỏ bằng vàng từng ngọc viên mờ hà bao ra thấy bên trong rất nhiều heo nhỏ bằng vàng thì lập tức chạy từng từng đến trước mặt ôn diệp dơ hà bao lên nói mẫu thân choi ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung về phía nàng ôn diệp hiện trường này xấu hổ quá may mà ôn diệp đủ chấn định nàng sờ đầu từng ngọc viên và nói mẫu thân đã nhận được tấm lòng hiếu thảo của tuyên nhi rồi nhưng số heo vàng này mẫu thân không cần đâu tuy từ ngọc u y ê n cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nói với giọng chắc nịch mẫu thân thích ổ n diệp thật ra mẫu thân đã chuẩn bị lễ vật năm mới cho tuyên nhi rồi tuyên nhi có muốn xem không vốn dĩ nàng tính chờ đến ngày sinh thần năm tuổi của cậu nhóc mới lấy ra nếu từ ngọc u y ê n không nói ra lời nói lúc nãy hai chữ lễ vật tạm thời hấp dẫn sự chú ý của từ ngọc u y ê n cậu nhóc gật đầu muốn ổ n diệp bảo đào chi về tây viện lấy không lâu sau đào chi bưng một cái mâm trở lại trên mâm đặt một con heo màu vàng đại cô thái thái tò mò hỏi đây là gì những người khác cũng chung một mối nghi hoặc ổn diệp giải thích đây là hộp tiết kiệm hình heo vàng mà con nhờ thở thủ công đặc biệt chế tạo cho t u y ê n nhi đại cô thái thái đã hiểu thật có ý tứ lục thì cũng nói muội có lòng rồi ổn diệp hơi mỉm cười nhìn từng u y ệ t ra bên cạnh một cái rồi nói tuyên nhi gọi muội một tiếng mẫu thân đây là việc mà muội nên làm dù sao cũng không tốn bà của nàng cái này gọi là nhổ lông dê từ trên người dê cha t ừ n g ọ c liên nghe hiểu nhìn con heo vàng còn to hơn cái đầu của mình sau đó tự chỉ tay vào người hưng phấn hỏi cho con ôn diệp khẳng định nói đương nhiên nàng chỉ vào cái lỗ trên lưng heo rồi nói con thử nhét heo vàng nhỏ trong hà bao vào chỗ này xem nói xong nàng còn dùng hai tay giơ con heo tiết kiệm lên lắc lắc bên trong đã nhét sẵn mấy hạt vàng t ừ ngọc liên dựa theo chỉ thị của ôn diệp nhét mấy con heo vàng vào trong lỗ heo mỗi lần thành công nhét vào một con cậu nhóc đều phải gọi mẫu thân một lần cuối cùng ôn diệp hỏi cậu nhóc có thích không chương một trăm bốn mươi một ngay từ đầu nàng đã tính làm thành lỗ đựng tiền đồng nhưng sau này lại nghĩ dùng hộp tiết kiệm làm từ vàng đựng tiền đồng thì thật lãng phí vì thế lập tức sửa lại bản vẽ t ừ n g ngọc viên không ngừng vuốt ve heo vàng to gật đầu thật mạnh cao hứng nói thích chạt từ trước đến giờ cậu nhóc chưa từng thấy con heo nào to như thế này cũng h heo không heo nhỏ hơi heo hết khuôn nhỏ nghẹn Khó khăn lắm mới ôm lên được căng chân bé tí lại nhịn không được mà lắc lư, suýt chút ỉ là Liên lòng, lắm lên lại lắc vàng vàng vào mà to đựng nên nặng. Ngọc muốn gắng đến bừng. căng nữa ngã dập mông. ít Từ mặt tí suýt đều đỏ được được ôm ôm mới cố sức, c bé lư, dập may từ nguyệt gia đã tiếp được cậu nhóc sau khi được dìu đứng vững từ ngọc viên với sự trợ giúp của đào c h i rốt cuộc cũng thành công trong việc lắc heo vàng nghe tiếng động bên trong cậu nhóc cực kỳ khoái trí cảm thấy vẫn chưa đã nghiện từ ngọc u y ê n lại móc cả đậu phộng vàng và hột xưa bạc mà hai bà thức đại cô thái thái cho từ trong hà bao ra sau đó nghiêm túc nhét vào lỗ heo cho dù đậu phộng vàng và hột xưa bạc nhỏ hơn lỗ heo rất nhiều chờ nhét hết vào từ ngọc u y ê n lại bắt đầu lắc chơi chỉ là sau khi heo vàng to bị lật ngược đậu phộng vàng và hột xưa bạc lục tục rớt ra khỏi lỗ heo rụng rơi là tả xung quanh chân từ ngọc u y ê n lục thị sai thì nữ nhặt đầu phộng vàng và hột xưa bạc rơi vãi trên mặt đất lên nhét lại vào lỗ heo lần nữa tư cảnh dung có chút hâm mộ cầu cũng muốn một cái hộp đựng tiền như vậy tránh việc tiên mừng tuổi mỗi năm đều bị mẫu thân tịch thu vì lý do không để cậu dưỡng thành tật xấu ăn chơi trác táng mỗi tháng chỉ phát cho mấy lượng bạc tiền tiêu vặt tiền mừng tuổi mỗi năm đối với tư cảnh dung cũng chỉ là món đồ có thể nhét dưới gối một đêm ngày hôm sau sẽ đúng giờ bị tịch thu tiền mừng tuổi mà lục thị tặng cho hai nhi t ử mỗi năm đều là hạt thông vàng tư cảnh dung cũng không cần hộp tiết kiệm hình dáng quá phức tạp làm cho cậu một hạt thông lớn là được rồi nghĩ như vậy tư cảnh dung vô thức nhìn về phía lục thị trong mắt tràn đây chờ mong lục thị đã nhận ra ám thị của trường t ử nàng ấy bình tĩnh rời mắt đi vờ như không thấy gì cả tư cảnh dung đã đọc hiểu hành động đó vẻ mặt rất không vui nội tâm ho tư cảnh lâm cũng cảm thấy hứng thú với heo tiết kiệm trong tay đường để nhưng vấn đề mà cậu nhóc càng quan tâm hơn là heo vàng to có chữ được thức ăn hay không gần đây mẫu thân đã hạn chế phân lượng và số lần ăn quà vặt của cậu nhóc tư cảnh lâm nhéo nhéo thịt trên mu bàn tay lặng lẽ thở dài gần đây cậu nhóc đã gầy đi rồi thật sự muốn có một cái hộp bảo bối có thể lén giấu đồ ăn a t ừ ngọc viên đã chơi đủ rồi lại ôm heo vàng tiết kiệm lên sau đó quay người lại nhào vào lòng t ừ n g u y ệ t g i a thân mình không ngừng uốn cô như đang làm nũng tay chân của từ nguyệt gia lập tức trở nên cứng đờ mọi người vui vẻ xem kịch hay đây vẫn là lần đầu tiên lục thị thấy từ ngọc viên gần gũi với từ nguyệt gia như vậy cảm thấy rất hiếm lạ ổn diệp thấy vẻ mặt không được tự nhiên của từ nguyệt gia nên cũng vui lây từ ngọc viên nghe thấy tiếng cười của mọi người bèn chậm gì gì ngẩng đầu lên hai phụ t ử không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt nhau trong mắt từ ngọc viên tràn đầy hoang mang phụ thân trong lúc mọi người đều tưởng rằng kế tiếp sẽ là một màn phụ tư tử hiếu thì t ừ n g ọ c liên bỗng nhiên ôm heo vàng tiết kiệm lảo đ à o rời khỏi lòng ngực từ nguyệt ra không chút do dự hướng về phía ôn diệp ôn diệp bị ép buộc nhận lấy heo vàng tiết kiệm mà đối phương nửa đưa nửa ném cho mình t ừ n g ọ c liên xà vào lòng nàng sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu tựa như đã xác định là ai mới mềm giọng gọi mẫu thân Giọng điệu nghi người điệu Mọi vấn hoàn toàn nãy. đã khác lúc l lăn lộn nửa ngày hóa ra là nhận sai người nhưng đây cũng coi như là một dạng khác của phụ tư tử hiếu chương một trăm bốn mươi hai đối với hành vi đặc biệt gần gũi của từ ngọc viên ôn diệp chỉ vuốt ve cái ót của cậu nhóc coi như đáp lại sau đó bình tĩnh đón lấy các loại ánh mắt khác nhau của mọi người trong khi đó từ nguyệt gia bị nhi tử vô tình vứt b ỏ c ũ n g tỏ ra rất bình tĩnh thậm chí còn không nhanh không chậm nhấp một n g ụ m trà ánh mắt chế nhạo và trêu ghẹo xung quanh giường như chẳng mày may ảnh hưởng đến hắn không thể không nói phô thê nhà này ở trên một phương diện nào đó còn rất giống nhau bọn nhỏ không thể chịu đựng được nữa và lần lượt ngủ thiếp đi người lớn đúng hẹn thức đến giờ tí để đón giao thừa sau khi ăn mấy miếng sùi cào tượng trưng thì ai về viện nấy ồn diệp cảm thấy sùi cào mà phòng bếp lớn chuẩn bị lần này rất không tồi mấy loại nhân bánh đều là loại mà nàng thích ăn trước khi rời đi nàng còn đặc biệt dặn dò đào chi đến phòng bếp lớn hỏi xem xùi cào còn nhiều không nếu còn thì thuận tiện mang một ít về tây viện đỡ mất công phòng bếp nhỏ phải chuẩn bị lần nữa đào chi đi nhanh về cũng nhanh vừa vặn gặp gỡ đám người ôn diệp đang trên đường về tây viện ở phía trước cách cầu vòng đá một đoạn ổn diệp nhìn khay đan trong tay đào chi và hỏi người lấy bao nhiêu đào chi uốn gối hành lễ rồi đáp cũng không nhiều lắm mỗi lại nhân khác nhau nô thì đều lấy một ít cả thảy sáu mươi cái đổ lại tuy rằng dọc đường đi đều có treo đèn nhưng đêm đen hắc ám rất khó có thể thấy rõ trong khay đan đựng gì từ nguyệt ra liếc khay đan một cái rồi ngước mắt lên nhìn ôn diệp nàng kêu người đi phòng bếp lớn lấy gì vậy chuyện này không có gì phải giấu giếm ôn diệp nói sùi cảo mới ăn lúc nãy mùi vị không tồi ta ăn thấy rất thích nên bảo đào chi đi phòng bếp lấy một ít mang về mùa đông gói sùi cảo chỉ cần để ngoài trời cho đông lại chữ thời gian dài cũng không sợ hư nàng có thể để dành ăn nhiều bữa tuy đã biết t ổ n g tính cách của nàng nhưng tường nguyệt gia vẫn muốn hỏi sùi cao này và sùi cao ngày thường nàng hay ăn thì có gì khác đương nhiên không giống rồi ô n diệp hỏi ngược lại chẳng lẽ lang quân có thể ăn được sùi cảo đêm trừ tịch trong ngày thường hay sao tường nguyệt gia nghe hiểu ý t ứ trong câu nói của nàng nàng thế này là ngụy biện ô n diệp cười một tiếng ha rồi nói ngụy biện hay không ngụy biện có thể cãi thắng lang quân là được tường nguyệt gia ô n diệp không biết có phải gần đây từ nguyệt gia không cần thượng triều lại không có công vụ trên người nên mới nhàn rỗi thành bệnh hay không trước kia cũng không phát hiện hắn là người sẽ hỏi loại vấn đề nhàm chán này nhưng nói đi cũng phải nói lại đại tấn khai chiều từ lúc nào nhỉ nàng phát hiện tân s u ấ t nhìn thấy từ nguyệt gia ở tây viện gần đây quá cao rồi ô n diệp nghĩ như thế đấy trở lại tây viện sau khi đơn giản rửa mặt trải đầu một phen ôn diệp nhìn từ nguyệt gia đang chuẩn bị nằm xuống đột nhiên không còn buồn ngủ nàng chủ động rút lại những lời oán thâm trong lòng lúc n à y ám chỉ nói lang quân hay là chúng ta cùng nhau tiêu thực nhé Từ Nguyệt Gia, đại Tấn không có quy củ mồng một tham thân thói từ bắt trước Tết Thị thêm tức Thái Thái trễ Thái Thái và nhi thức của bà ấy. từ trước Tết、Lục、Thị đã quyết định mồng một vừa không mồng năm không viếng chẳng người quen mồng mồng nhà định an nhưng năm nay Công kinh, không nhi định mồng năm nay quy đầu hiểu qua đều đầu hầu Quốc hầu ấy ra, hai hai hai của Đại được đi đi đẻ đại đại đã lại. mọi mới mỗi hồi phủ, Phủ chậm cô cô có cụ có Lúc cứ Lục có Lục mẹ ve vì và về bà bà sẽ phủ. vừa vặn không trùng với với từ nguyệt gia và ôn diệp về ôn phủ vào mồng hai về phần từ cô mẫu ở sương nam hầu phủ sương nam hầu cũng có muội muội cho nên mấy năm trước từ cô mẫu đều dẫn lang quân và nhi nữ về quốc công phủ vào mồng ba tết ngày về năm nay vẫn không thay đổi những thân tích khác của quốc công phủ chỉ cần ở trong kinh thì trên cơ bản đều giống với từ cô mẫu mồng ba sẽ đến phủ bái phòng chúc mừng năm mới mồng một tết lục thị một nhà bốn người rời khỏi quốc công phủ vào giờ thìn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba trước khi ra khỏi phủ lục thị bảo kỳ ma ma ôm từng ngọc u y ê n đến tây viện kỳ ma ma biết được nhị phu nhân vẫn chưa dậy thì dẫn từng ngọc u y ê n đến thư phòng tây gian gặp từng nguyệt gia trước sau khi từng ngọc u y ê n bị kỳ ma ma thả xuống đất cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn gọi từng nguyệt gia phụ thân từng nguyệt già ừ một tiếng rồi nói mẫu thân con vẫn chưa tỉnh nhân nại chờ một lát từng ngọc u y ê n tựa hồ nghe hiểu cậu nhóc đòi kỳ ma ma mấy món đồ chơi sau đó bỏ lên nguyễn tháp đằng sau bình phong rồi tự mình chơi tuy nhiên kiên nhẫn của t i ể u hải t ử vốn có hạn đồ chơi cũng có lúc chơi chán từ ngọc viên vứt con t ò hè bị lăn lộn không còn hình thù gì sang một bên rồi lăn qua lăn lại trên nguyễn tháp lăn đến trước mặt thường nguyệt gia nghiêng nghiêng đầu nói xem mẫu thân từ nguyệt gia thầm tính canh giờ cúi đầu xuống nói với thường ngọc viên xem một chút rồi quay lại ngay cũng không biết t ừ ư ờ n g ngọc viên có nghe hiểu hay không chỉ thấy cậu nhóc gật đầu k h ô n g cần m diệp ngủ một giấc thật say, đang lúc mơ mơ màng, màng màng nửa tỉnh nửa mê bỗng cảm giác bên má có thứ gì đó. Ôn giấc giác gì một mơ mơ mê cảm má thật thứ lúc có say, đó. dịp không m ở mắt duỗi tay muốn hất nó đi nhưng lại chụp được một bàn tay nhỏ mập mạp ấm nóng sau đó liền nghe thấy tiếng cười ha ha ha của hài đồng ô n diệp miễn cưỡng mở hai mắt ra bỗng thấy một khuôn mặt mập mạp phóng đại trước mắt mặt mập gọi nàng mẫu thân còn ngủ mặt mập thấy ôn diệp không để ý đến mình bèn thò mặt lại gần bẹp một cái hôn lên má ôn diệp ôn diệp phá nhiễu giấc ngủ của người khác là một hành vi cực kỳ thất đức vì thế nhóc con mặt mập mép chưa kịp chuẩn bị gì đã bị túm vào trong sáu chăn từ ngọc u y ê n không buồn ngủ cũng không muốn ngủ chỉ muốn gọi mẫu thân dậy chơi với mình lại bị ôm đến gắt gao chân tay bé tí căn bản không thể vùng thoát được ôn diệp c ứ ôm cậu nhóc như vậy lại ngủ nướng thêm lát nữa từng ngọc thấy từ n g t viên nhỏ giọng gọi hắn với dáng vẻ cực kỳ bất lực phụ thân giúp từ nguyệt ra nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngủ say hơi khựng lại sau đó buông màn trướng xuống sau khi ngủ nướng đủ rồi ôn diệp vô thức s ờ sờ lò sưởi nhỏ trong lòng ngực chậm rãi mở mắt ra khẽ ngắp một cái kế đó cúi đầu nhìn xuống đối phương đang nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt ngập nước từ ngọc liên thấy nàng tỉnh rồi cái miệng nhỏ bắt đầu lên án mẫu thân hư phụ thân cũng hư ô n diệp nghe xong lời này của cậu nhóc lập tức nhướng mày nói xem ra không phải là ảo giác của ta phụ thân con thật sự từng vào phòng mới nãy ngủ mê man nàng còn tưởng mình nằm mơ chứ ô n diệp nghĩ đến đây không khỏi trêu cậu nhóc hai câu thế nào phụ thân con không giúp con hả cái miệng nhỏ của t ừ n g ọ c viên méo xeo đều hư hết rồi ô n diệp xoa nhẹ mái tóc đã dối tông của cậu nhóc nói ừ ừ con nói cái gì cũng đúng hết nàng không phản bác nghe thấy động tĩnh trong nội thất vân c h i đã sớm chờ hầu ở bên ngoài lập tức đ ẩ y cửa bước vào theo sau nàng ấy là kỳ ma ma ồn diệp chưa cởi áo khoác ngoài cho từng ọ c viên đã túm cả người cậu nhóc nhét vào trong ổ chăn lúc này khi đã chui ra khỏi ổ chăn khuôn mặt của cậu nhóc đỏ phừng phừng áo ngoài đã nhăn nhúm không thích hợp để mặc tiếp kỳ ma ma thay cho từng ngọc viên cái mới sau khi vân chi hầu hạ ôn diệp mặc y phục xong thì nói bên đại cô thái thái phái người tới nói là muốn mời phu nhân qua đó cùng ăn t r ư a ôn diệp hỏi hiện tại đã là canh mấy rồi mới nói người đi truyền lời với người trong viện của đại cô thái thái nói rằng lát nữa ta sẽ qua Audio trưa ngay. chuyện chuyện.com, dịp thôi. Chi giúp cải mới nói, đi xong được đăng ở cố đọc 144. Ngủ đến gần trưa cũng chỉ có thì đăng trường ngủ đến gần nàng Vân ôn nô ở trâm sau khi vân chi rời đi ôn diệp sắp mặt lại gần gương vừa nhìn gương vừa tự mình vẽ lông mày thỉnh thoảng ôn diệp vẫn thích đích thân tự trang điểm cho mình dù cho mỗi lần đều không được như ý ôn diệp cẩn thận từng ly từng tí vẽ xong lông mày soi gương tự ngắm mỹ nhân trong gương mắt mày cong cong tay nghề hôm nay còn tạm được nàng rất hài lòng sau khi vẽ xong lông mày ôn diệp lấy ra một hộp son môi màu mới từ trong chiếc cháp ở bên cạnh sau đó dùng bụng ngón trỏ vân vê một xíu màu son mới có một mùi hoa lê nhàn nhạt chất son trơn bóng nhẫn mịn tốt hơn mấy loại son nàng đã dùng lúc trước son môi của phú bà quả nhiên không hề tâm thường lần sau phải hỏi lục thị mua son này từ tiệm son phấn nào mới được ngày mai về ôn ra vừa vặn có thể mang về cho thường di nương một hộp sau khi tô quét xong ôn diệp lại nghiêm túc soi mình trong gương k h ó e mắt liếc thấy đứa nhỏ đang lặng yên tiến lại gân mình nàng quay mặt sang cười nói muốn dọa ta à bị phát hiện rồi từ ngọc liên vốn đang nhẹ chân nhẹ tay c o đầu giúp cổ lập tức cứng đờ người ngay sau đó hai mắt liền quay tròn như bánh xe rõ ràng là dáng vẻ t r ộ t dạ mẫu thân từ ngọc liên chạy tới ôm sau eo ôn diệp tựa hồ muốn tỏ vẻ đáng yêu để qua cửa chiêu này của cậu nhóc sơ hở trồng chất ôn diệp vừa cảm thấy thú vị vừa muốn cười dùng ngón tay còn sót lại chút son trọt lên má cậu nhóc thuận lợi lưu lại một lóng tay màu son t ừ n g ọ c u y ê n thấy màu son đỏ trên ngón tay nàng trong mắt lộ ra tò mò ôn diệp nhìn ra lập tức hỏi con cũng muốn thoa hả t ừ n g ọ c u y ê n không biết đây là cái gì nhưng thật sự rất tò mò vì vậy hơi do dự gật đầu ôn diệp liếc qua kỳ ma ma vẫn chưa ra khỏi nội thất kỳ ma ma lão nô xin cáo lui trước sau khi uốn gối thi lễ xong lập tức ra khỏi nội thất chờ cửa phòng lần nữa khép lại lúc này ôn diệp mới ôm t ừ n g ọ c u y ê n ngồi lên đùi mình từ trong hộp son lấy ra một lượng son nhiều hơn phân lượng nàng dùng lúc nãy trước tiên điểm một nút đỏ giữa mi tâm t ừ n g ọ c u y ê n khuôn mặt nhỏ lập tức xinh xắn hơn không ít lục thị không có trong phủ không ai có thể làm chủ cho t ừ n g ọ c u y ê n vừa vặn để nàng lăn lộn một phen chơi đến n g h i ệ t tiếp theo không chỉ giữa mi tâm mà ngay cả hai bên má và rái tai đều bị ôn diệp thoa son với phân lượng khác nhau sau khi làm xong tất cả ôn diệp kéo gương lại gần cho t ừ ư ờ n g ngọc viên tự mình xem t ừ n g ngọc viên để sát gương mặt nhỏ vào cười khanh khách không ngừng nhìn dáng vẻ cực kỳ thích ô n diệp cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình nếu cạo chọc đầu là có thể trực tiếp đến trước mặt quan thế âm bồ tát làm thiểu đồng t ử rồi mẫu thân thích lắm từ ngọc u y ê n u ồn éo thân mình chỉ tay vào chỗ hồng hồng trên mặt mình cười hì hì nói xinh đẹp sau khi trải qua chuyện này từ ngọc u y ê n đã quên bánh chuyện vô duyên vô cớ bị túm vào ổ chăn hơn nửa ngày lần nữa thân mật quấn quít với ôn diệp ô n diệp cũng đang tán thưởng không thôi chẳng qua là tán thưởng vẻ mỹ mạo của chính mình ta cũng xinh đẹp từ ngọc u y ê n lắc đầu cất giọng non nớt phản bác tuyên nhi đẹp nhất ấu chỉ ôn diệp khẽ ký vào đầu cậu nhóc không thèm tranh cãi Hồi lâu sau ôn dịp dẫn dịp từ á c của phẩm mình ngọc u y ệ t ra vẫn Viện nàng đến thẳng viên nhảy nhót đi theo đằng sau ôn diệp lúc nhìn thấy từ nguyệt da thì quay mắt đầu đi hừ một tiếng thật mạnh từ nguyệt da nghe tiếng ngước mắt lên chờ thấy khuôn mặt chỗ trắng chỗ đỏ của từ ngọc viên thì sửng sốt trong giây lát ô n diệp cười nghiền ngẫm lúc chạm phải ánh mắt của từ nguyệt gia thì hé môi nói cô mẫu mời ta qua đó tụ tập sợ là trưa nay không thể ăn chung với lang quân rồi nhỏ Ôn thúc sục Tuyên Nhi còn Lan Quân khích lệ đấy. Từ Nguyệt gia đưa mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy từ Ngọc Viên đang nhìn mình với vẻ chờ mong. thúc chờ khích thấy giật giật. Diệp với Từ mắt Từ trờ lệ sục quả đấy. ra đưa vẻ khóe miệng của từng u y ệ t gia hơi co rút cuối cùng nói không tệ có lẽ từng ọ c viên nghe không ra thầm ý bên trong trên khuôn mặt bé t í lộ ra vẻ hài lòng nhưng ôn diệp lại cảm thấy từng u y ệ t gia rất khó khăn khi nói ra hai chữ đó ô n diệp thấy tốt liền thu nói vậy lang quân cứ thực hiện ta đi trước đây từng u y ệ t gia nhàn nhạt đáp ứng ừ trước khi ôn diệp rời đi còn sờ đầu t ừ ngọc viên và hỏi nhóc con muốn ở lại với phụ thân hay là đi theo ta Từ ngọc viên nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia dường như đang so sánh xem ai càng xấu xa hơn một chút một lát sau tựa như đã so sánh xong rồi cậu nhóc bước tới gần ôn diệp một bước ngẩng đầu lên nói cùng với mẫu thân ô n diệp không ngạc nhiên lắm lại chỉ chỉ lên mặt cậu nhóc rồi hỏi trước tiên lau mặt đã nhé từ ngọc viên lập tức lùi ra sau mấy bước lắc đầu nói không muốn ô n diệp nhướng mày nói được con thích là được sau đó gọi với r a bên ngoài kỳ ma ma Thì xuất trước thư gật từ thấp nhanh chóng xuất hiện trước cửa thư phòng, đầu, xin nhị phu nhân cứ phân phó. Ổn dịp chỉ vào hài ma ma cửa xin Ổn cứ đầu, dịp vào bà é lè tè trước mắt v nói ôm công tử lên, theo ta đến viện từ của đại cô Thái Thái. Lúc đến nơi nghe nữ bẩm báo xong liên dẫn thị ra ngoài nhanh đón. tiều đại Thái Thái. đại Thái Thái buổi Đại Thái Thái riêu ôm cô cô cô bẩm tử theo ta tử trưa. tỷ thị của Lúc của là báo ra đã ở Bà ấy không hề khách k h í nói chờ con đã nửa ngày ta đã chuẩn bị một bàn món ngon rồi nàng dịp bước cười tưởng lúc. cô nhanh hơn, cười nói, tối qua ngủ muộn nên sáng nay ngủ nhiều rằng n thêm một lúc. Đại cô Thái Thái qua tối Đại một là vì thức đón giao thừa mới vậy thức thừa t không h cũng cảm đón nên giao mới ấy ngoài ý muốn, còn đến gần bên tai nói nhỏ với nàng, tai với ý thật rời a ta giữa tới cũng ngủ g i thì m ớ dậy. Diệu thị đứng gần đó nghe nhà đứng đó gần bà bà nhà mình nói vậy, trong mắt ì n nói trong h vậy, m xẹt qua bất qua đắc dĩ. nhìn à n n g ấy rời mắt nhìn về phía thường ngọc u y ê n đang được kỳ ma m a ôm trong ngực lập tức sững sờ vội vàng hỏi mặt u y ê n ca nhi bị làm sao vậy ăn chúng cái gì tương khắc sao trước kia diêu thị ở lăng thành gặp một thương nhân từ nơi khác tới người đó lần đầu tiên ăn cay không lâu sau trên mặt liên nổi mụn đỏ sau này đi khám đại phu thì thương nhân đó mới biết hắn thuộc thể chất không thể ăn cay đại cô thái thái theo tiếng nhìn qua thấy vậy cũng lo lắng hỏi có cần tìm đại phu đến khám không ô n diệp cười giải thích cô mẫu không cần lo lắng trên mặt thằng bé là son phấn con vẽ lên đại cô thái thái kinh ngạc nhìn nàng sau đó lại nhìn gương mặt đỏ hồng của từ ngọc t u y ê n buồn cười nói vẫn là con lắm trò sao thời trẻ bà ấy không nghĩ ra trò chơi thú vị này nhỉ diêu thị lặng lẽ đứng một bên nhìn dáng vẻ vừa nóng lòng muốn thử vừa tiếc nuối của bà bà nhà mình âm thầm thay lang quân ở lăng thành xa sôi t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng càng là may mắn may mắn biểu t ẩ u sinh sau bà bà hai mươi năm đại cô thái thái khen ngợi giống như oa oa trên tranh tết vậy thật xinh đẹp Có Ngọc lẽ từ Ngọc Thuyên nghe hiểu đoàn ạ Đại i Thái Thái đang khen mình nên khẽ mím môi, rê mỉm cười. Đại cô thái Thái cô cô của từ Ngọc、Thuyên、chọc c rắt khen mình khẽ Thuyên h dáng đáng đang nên mím mỉm rê yêu bị vẻ vui vẻ. đ o người đi vào chính đường nhóm tì nữ lục tục dọn món ăn lên bàn ổn diệp t ù y ý liếc mắt một cái vẻ mặt thoáng nét kinh ngạc đại cô thái thái thấy vậy bèn nói ta để tiêu đội áp giải mấy xe đặc sản lăng thành hôm qua tiêu đội mới đến nơi ta kêu người chọn ra mấy thứ hôm nay làm hết Đại chương ô t á Thái i từ、Lang、Thành từ khởi hành hồi kinh từ hơn một trăm ư đường c chỉ vì đi đường nhanh hơn nên chỉ mang hơn theo bốn mươi sáu ổn diệp nói vậy lát nữa ta phải ăn nhiều chút mới được đại cô thái thái cười ha h à nói Muốn nhiêu nhiêu, ăn ăn bao nhiêu thì ăn bấy thì sau á n n g y ta sai người đưa tới sai đưa hai người dương, đ ề là thức ăn có thể để lâu Lăng lát Thành, thức thể một ít nước tương bí chế có cùng nước của lăng thành, lát nữa bảo người của con ăn nữa người nâng để Sau với về. bí bảo khi ngồi xuống ghế đại cô thái thái chỉ vào món ăn ở chính giữa bàn ăn rồi giới thiệu món chân giò hầm này được làm bằng một loại nước tương bí chế của lăng thành so với nước tương do đầu bếp trong phủ làm lại có một phen phong vị khác ô n diệp nghe vậy nhìn theo chân giò lợn trên đĩa sáng bóng đến gần như trong suốt đào chi dùng dao nhỏ lóc xuống một miếng nhỏ rồi đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt ôn diệp ồn diệp cầm đũa lên thưởng thức nhìn thì đầu mỡ nhưng ăn vào lại không thấy ngấy vị cay khi nếm lần nữa dường như còn có một chút vị ngọt bên trong đại cô thái thái nói thật ra món này ở lăng thành còn có thể làm cay hơn ta sợ con lần đầu ăn không quen nên bảo nhà bếp giảm độ bớt độ cay ồn diệp ăn xong đồ ăn trong đĩa rồi nói ta ăn cay khá lắm đại cô thái thái nói vậy thì tốt ta mang tới không ít ớt cây đặc sản lăng thành cây hơn ớt ở thịnh kinh nhiều vốn còn sợ con ăn không được nên không đưa nhiều chờ ăn xong ta lại cho con thêm một bao tiểu hải từ không thể nhận biết món nào ngon nhất bằng mắt thường nhưng nó có thể phân biệt được món nào nhìn đẹp mắt nhất t ừ n g ngọc liên nhìn miếng thịt nhạt nhẽo trong bát rồi lại nhìn miếng thịt màu sắc đẹp xe lại còn vừa dẻo vừa mềm trong đĩa của mẫu thân cậu nhóc cũng muốn nhưng rõ ràng món giò heo này có cho thêm ớt kỳ ma ma không tự quyết định được bèn hỏi ý của ôn diệp ôn diệp biết được liền nói chuyện này đơn giản nàng ngoắc kỳ ma ma lại gần nói vào tai bà ấy một câu sau khi kỳ ma ma nghe xong khóe miệng hơi giật giật nhưng vẫn làm theo yêu cầu của ôn diệp một lát sau t ỷ nữ lần nữa dọn lên một đĩa chân giò ôn diệp chỉ đạo đặt trước mặt thường ngọc viên rồi nói ăn đi tường ngọc viên lập tức nhìn ve phía kỳ ma ma vội vàng thúc giục ma ma kỳ ma ma lóc xuống một miếng sau đó lại cắt thành thành mảnh nhỏ rồi đút cho t ừ n g ọ c t u y ê n ăn ô n diệp dù bận vận u n g dung hỏi cậu nhóc ăn ngon không t ừ n g ọ c t u y ê n gật đầu ăn ngon ô n diệp mỉm cười vậy thì ăn nhiều chút chân giò đã bị t r ụ n g qua một lần nước nóng về cơ bản chỉ còn chút vị làm khó cậu nhóc còn ăn vui vẻ như vậy chờ cậu nhóc ăn được kha khá rồi ô n diệp nói với kỳ ma ma chỗ này đã có ta rồi ngươi lui xuống di kỳ ma ma hơi do dự nhưng mà Từ bắt trước theo, mama, tiểu tử Ngọc Liên cũng ôn nói xuống. nghĩ công cũng ăn được lui Diệp thái thái, rồi, kha ma ma, ma ma Kỷ thế đại cô thái thái thấy vậy cũng không nói gì chỉ để mấy tỷ nữ hầu hạ mình và nhi thức cùng lui ra chờ trong phòng chỉ còn ba người cắt nàng và đứa nhóc từ ngọc tuyên bà ấy mới hỏi ôn diệp với giọng khẳng định có phải con muốn dùng tay gặm giò không ôn diệp cười nói cô mẫu đoán thật chuẩn đại cô thái thái xua tay ôi c h à o ta hiểu con lắm mà không nói chân giò hôm nay giò hầm rồi sườn dê nướng gì gì đó tự mình gặm so với cắt nhỏ ra ăn ngon hơn nhiều ăn vậy mới tận hứng diêu thị ở một bên n g há mồm nửa ngày trời vẫn không thể nói ra mấy chữ trộm mà gặm đại cô thái thái lập tức xâm nét mặt sao nào hồi trẻ ta không có cơ hội hưởng thụ giờ già rồi mà ngay cả tự do gặm giò heo cũng không có hay sao chương một trăm bốn mươi bảy Thật ra theo ôn dịp thấy thì đại cô thấy thái thái ra ôn cô dịp đại bà ả o dưỡng thích đáng, nói g thích i thì không đến mức nói quý phụ thì còn được. Diêu thị tức thân thế thì thế không phụ phủ nhận, nhi tức không đến nói còn vàng muốn ăn thế nào thì ăn được. đó, đó. mức mẫu có Diêu vội quý ý bà bà ở quá nhiều năm vì thân gia vất vả hơn nửa đời người một vãn bối như nàng ấy sao có thể ngăn c h ờ bà bà chỉ vì một chuyện còn con như thế cơ chứ nàng ấy chỉ cảm thấy như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn mà thôi vì thế đại cô thái thái ở ngay trước mặt n h i thức cầm một cái giò heo lên gặm một cách đường hoàng ổ n diệp cũng không khác bà ấy mấy hiện tại từ ngọc liên đã có thể tự dùng muỗng gỗ nhỏ múc cơm ăn chỉ là chưa được t h à n h thảo cho lắm cậu nhóc thấy đại cô thái thái và ổ n diệp đều trực tiếp dùng tay ăn hình như là rất vui cũng ngo ngo ngoe rục dịch muốn làm theo ổ n diệp nhìn ra ý đồ của cậu nhóc nàng là người lớn nên có năng lực khống chế nhất định nhưng từ ngọc viên mới có chút xíu năng lực tự chủ trong sinh hoạt còn chưa có vẫn không nên nhiễm phải thói quen xấu này hồn diệp nghĩ một lúc cầm chiếc đũa bên cạnh bát lên chấm chút nước dùng trong đĩa chân giò ý bảo từ ngọc viên nếm thử từ ngọc viên thò đầu lại gần tò mò lè lưỡi r a liếm một miếng không ngờ cây muốn chết cây đến không ngừng hút khí hai mắt cậu nhóc đỏ au nức nở gọi mẫu thân ôn diệp dùng một tay k h ắ c rót cho cậu nhóc một tách nước lọc sau đó hỏi con muốn tự mình gặm hay là muốn kỳ ma ma tiếp tục đ ú t thịt cho ăn hai mắt t ừ n g ọ c u y ê n rưng rưng vì c a y vội lắc đầu nói không muốn gặm muốn thịt của kỳ ma ma khóe miệng của ôn diệp bỗng chốc co rút không biết nếu kỳ ma ma nghe thấy t ừ n g ọ c u y ê n muốn ăn thịt của bà ấy thì sẽ có cảm thưởng như thế nào nhỉ diêu thị ngồi đối diện kinh ngạc không thôi phong cách làm việc của nhị biểu tẩu đúng là độc đáo không hề đi theo đường lối thông thường đại cô thái thái ở bên cạnh lặng lẽ quan sát không hé răng tiếng nào trong lòng lại nghĩ nhị chất tức thật biết chị người bà ấy đã không còn cơ hội x ử trị nhi từ nửa may thay sức khỏe vẫn còn tốt có lẽ có thể sống đến ngày tôn từ tôn nữ được sinh ra và lớn cỡ thiên ca như vậy ôn diệp lại gắp một miếng thịt chân giò đã trộm nước sôi đặt vào bát của từng ọ c u y ê n để cậu nhóc tự mình dùng muỗng mốc ăn Tuy một từ Tuyên thấy chút Thật một tượng từ Tuyên từng chút qua mấy cay cay cay cay phải phiền cấp nhưng hơn không hề chấm không nhưng chưa cảm mới miếng, rồi đối giờ rồi. múc nếm lắm, được Ngọc nước Ngọc bậc ngục lần là là ăn vốn no nửa đáng nên nào. ăn nên đã đũa đó đã là cấp bậc địa sợ vừa và vị vì bao tẹo ra tí sau khi bữa ăn chưa kết thúc kỳ ma ma và những người khác lần nữa vào phòng dọn thức ăn trên bàn đi sau đó dâng trà lên ô n diệp xúc miệng xong thì phân phó kỳ ma ma đang lau miệng cho thường ngọc viên nhân tiện lau luôn vết son giữa mi tâm hai bên má và trên vành tai của cậu nhóc không lâu nữa lục thị sẽ hồi phủ phải nhanh chóng tiêu hủy mọi dấu vết mồng hai về nhà mẹ đẻ ôn diệp mang theo lễ vật chúc tết mà lục thị đã chuẩn bị một nhà ba người ngồi trên xe ngựa chạy về hướng ôn phủ ngoài lễ vật mà quốc công phủ chuẩn bị ra ôn diệp cũng tự mình chuẩn bị một ít đều là lễ vật chuẩn bị cho thường di nương và ôn nhiên số người theo ôn diệp về ôn gia lần này không khoa trương như lần lại mặt trước đó suy cho cùng ôn gia không chỉ có một mình ôn diệp là nữ nhi đã xuất g i á từ ngọc viên vẫn do kỳ ma m a ôm trong ngực theo chân ôn diệp đến viện từ của thầm thị từ nguyệt gia thì được gã sai vặt của ôn phủ dẫn đến tiền viện tụ họp với ôn p h ủ hai vị cừu ca và mấy vị anh em cột trèo khác khoảng cách từ quốc công phủ đến ôn phủ là xa nhất hầu như mọi người đều xuất phát cùng canh giờ và tất nhiên ôn diệp là người đến cuối cùng Trường từ、Ngọc、Tuyên trong mắt như hiện Ngọc cũng không còn khiếp đảm như hồi đầu mới đến ôn nữa, biểu khiếp hồi mới đầu đều phụ của đảm liễu à tò mò đ ố với với giọng nói i một em Thị hoàn cảnh nhìn nhỏ Đến Dương cũng còn cả xa ra, đùa lạ. l dâu、liễu、thị Tuyên ca nhi của tứ mụi thật tốt. Liễu thị Liễu Nhi Ca của mụi vuốt ve cái bụng đã lớn hơn rất nhiều của mình có lẽ vì đang mang thai nên ánh mắt nàng ấy nhìn hài từ cũng trở nên từ ái hơn liễu thị gật đầu tán thành nhìn tuyên ca nhi rất ngoan đối với các nàng ấy mà nói ôn diệp có thể chung sống hòa thuận với kế t ử không có chỗ nào không tốt ôn diệp vẫn ngồi xuống bên cạnh t i ể u muội nhà mình như cũ hai ba tháng không gặp dường như t i ể u muội đã cao hơn cũng gây hơn một chút ánh mắt của ôn nhiên vẫn luôn bám theo ôn diệp chờ ôn diệp ngồi xuống rồi cô bé lập tức nghiêng người qua nói nhỏ tứ thì muội với di nương đều rất nhớ thì ôn diệp sờ mặt cô bé và nói ta có mang theo lễ vật năm mới cho hai người mắt thường có thể thấy được ôn nhiên rất vui một đôi mắt hạnh sáng lấp la lấp lánh cô bé cao hứng vì thứ thì cũng nhớ thương mình và di nương về phần lễ vật năm mới thì cô bé và di nương cũng chuẩn bị rồi lần này vẫn nán lại chỗ của t h ầ m thị nửa canh giờ sau đó t h ầ m thị lại tùy tiện tìm đại một lý do để đuổi mấy thứ nữ đi t h ầ m thị chỉ có một nữ nhi là ôn ngọc huyền mồng hai tết khó khăn lắm mới về nhà một chuyến bà ấy cũng muốn ở riêng với nữ nhi nhiều hơn nói chút chuyện riêng tư lần này ôn lan mang theo cả nhi t ử trở lại tính để quế di nương gặp gỡ ngoại tôn ruột mà bà ấy vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy vì vậy nàng là người thứ nhất rời khỏi chính viện lần này ôn tuệ dẫn theo lão đại và lão nhị lão tam vẫn còn nhỏ để lại trong nhà cho bà bà chăm sóc lúc nàng ta dẫn hai đứa nhi t ử lướt qua ôn diệp còn cố ý hừ mạnh một tiếng ôn diệp đúng là ấu chỉ. Hồn nhiền nhau thường cho con hai lựa chọn, một là để mama ôm con đến chỗ phụ thân, hai là để mama lui ra con theo vẫn đang bên ngoài nàng, ôn ôn nàng xuống nói Ngọc Duyên con con đến con đến viện. đợi lười cãi với cuối với lui đầu để để lựa ma ma ma ma ra ta ở khê là là ôm dịp tuệ, một thúy kỳ kỳ sau mấy tháng ở chung ngắn ngủi ôn diệp đã có hiểu biết nhất định về những người hầu hạ bên cạnh thường ngọc u y ê n đó là kín miệng và biết chừng mực trong chuyện giữ chừng mực các nàng biết thân biết phận chủ tử nói cái gì thì chính là cái đấy sẽ không làm ra hành vi tự tác chủ trương vượt ra ngoài bổn phận mẫu thân cho con nửa khắc để suy nghĩ ôn diệp nói căn bản không cần dùng đến nửa khắc từ ngọc viên chớp mắt hai cách sau đó quay sang nói với vị ma ma hầu hạ mình lâu nhất ma ma lui lui kỳ ma ma được rồi bà ấy không hề thấy ngạc nhiên trước sự lựa chọn này ô n nhiên ở trong viện đợi một lát thấy đằng sau ôn diệp còn có thêm một từ ngọc viên thì tò mò hỏi tiểu tiểu ngoại tôn cũng đi theo chúng ta sao Kỳ không ma ma đi tự h chính viện đến khê thúy viện, từ Ngọc Tuyên liền do Vân Chi và Đào Chi thay nhau e o đoạn do Đào trong trên từ từ Tuyên từ Tuyên đường viện đến viện Ngọc liền Vân này Ngọc đang n g Lúc và ôm. ở c Chi, lúc chuyện Vân vừa vừa không nói chuyện trông vừa ngoan ngoãn vừa thành Hồn nhìn thật. đáy ã gặp tượng cậu nhóc hai lần ấn hai rất tốt. Tự đ lòng cô bé luôn hy vọng tiểu ngoại tôn không cùng huyết thống này có thể yêu thích tứ t ỷ của cô bé kể cả khi nó đã trưởng thành í thường n ấ bất t thể thuận, tình trạng thủy cũng có thể chung hoặc sống hòa thuận, ngàn vạn lần không nên đi đến tình trạng thủy hòa bất sung hoặc là nhìn nhau n hòa hòa h là đi kẻ thù mà trong mà di nương đã sớm đứng chờ trước cửa viện vừa thấy người từ đằng xa đã lệ nóng doanh tròng bước lên nghênh đón sau khi cẩn thận quan sát và phát hiện ôn diệp đã đẫy đà hơn trước thì mới cưng rắn nuốt lại câu hình như gầy đi sắp phát ra khỏi miệng thường di nương thoáng khựng lại d â y lát rồi nói vào nhà trước đã bên ngoài lạnh ô n diệp nhìn ra ý tứ trong mắt thường di nương cười bảo bọn tì nữ mang lễ vật chúc tết mà quốc công p h ủ và nàng đã chuẩn bị vào phòng Trường 149, Lục Thị không có khả năng chuẩn bị lễ vật Tết nhất cho một thiếp thất cho nên hộp lễ đưa tới khê thúy Thị biết trong một thể Thường thấy trong thì mắt đưa đưa Nương không năng chuẩn nên viện là dành cho ôn nhiên, chỉ là Lục Thị không quá hiểu biết về ôn nhiên, không ôn nhiên, vẫn dụng. ôn thấy đồ trong hộp thì ánh mắt hơi lên. Lục lễ lễ là là Lục loại lué có cho cho cho chỉ có có cho khả hộp khê hiểu hộp hai phù hợp khi hộp hơi bị quá Sau về với vừa Di Diệp đồ đồ sử ngược lại thường di nương không hề quan tâm đến những thứ này bà ấy thật sự cho rằng đây chỉ là t r ù n g hợp dặn kim kết cất đồ đi sau đó lấy lễ vật năm mới mà mình chuẩn bị cho ôn diệp ra Bà bà bà vừa vừa là áo tràng mà giày và là là mà ấy ấy nhất ấy tay may vừa vừa vớ từng ra. của nói đường còn không nhưng ôn trong năng mình. Đó có có kim mũi túi loại, phải hiếm lại Diệp mở thơm ở lạ, áo các cho thực thứ thứ tốt nhất mà bà ấy có thể gì chỉ khả năng của mình. Nguyên tràng xanh nhạt trên bông nhỏ, ngoài xuân. giải góp liệu đều màu ấy mấy là đồ được để đạp bà tốt tích mặt theo rất do áo hoa chậm thích mặc hợp ra so sánh với tấm lòng của thường di nương thì lễ vật của ôn nhiên đơn giản hơn nhiều là một dương thoại bàn và một túi bạc lúc thường di nương thấy dương thoại bàn đó thì hai bên thái dương cứ giật lên từng đợt bà ấy bỗng nhớ đến đà kích mà mình phải chịu vào ngày đại nữ nhi xuất giá vội ngăn lại diệp nhi à con đừng nhận đống thoại bàn này nữa Ôn nhiên khó hiểu, vì sao、à? rõ ràng tứ t ỷ rất thích xem mà thường di nương không biết tiểu nữ nhi đã ở sau lưng mình chuẩn bị một dương sách này t ừ bao giờ bà ấy không tiện giải thích quá nhiều chỉ có thể nói tứ t ỷ của con đã gả cho người ta rồi không thể xem quá nhiều thoại bản ồn nhiên kinh ngạc sau đó lập tức liên tưởng đến chính mình trong giọng nói không khỏi có chút khủng hoảng cho nên sau khi gả đi rồi thì không thể xem thoại bản nữa vậy có phải cũng không thể xem sách nữa hay không thường di nương đương nhiên là có thể xem sách ôn nhiên lập tức t h ở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên hỏi tiếp vậy tại sao không thể xem thoại bàn Mấy mấy mua tiệm sớm mặt mấy mà mắt mà mở tâm mắt. một minh, mình mà ấy ngày dạy quyền quyền quyền truyền tiên sinh dạy học trong phủ cũng tiến cử mấy quyền tạp thư du ký, ôn nhiên cũng nhận tiên sinh tiến không còn rộng Thường nương vốn không phải là một người thông minh, bà ấy còn từng cho rằng đại nữ nhi hồi nhỏ không cũng náy giúp gì là bà là trước tạp thư từ hết tốt từ học cử sách cô chữ cử chỉ cô cho đọc sách hai phải đại hồi di từ mình, cũng vì vậy mà ái náy thật nhiều phù thật du du do đẹp ký lý bé bé đã vậy vì năm. Lúc lại là cục diện bế thắc được rồi, thoại nhận, bạc đi, bạc rồi. Trì, thỉ, cũng bạc, bạc cho cười tâm, Ngọc cạnh nói, của cũng quốc công này ôn đánh diện bản nhận, nhưng dùng Ôn nhiên kiên nương không này Ôn nở nụ nội nàng Tuyên bên mình nói, nương thằng nhân, nàng và và diệp di diệp rồi, thoại mụi giữ đi rồi. mụi thiếu đối xử với phát phu đủ đều đầu bá thì vỡ bế bé ta ta trì, tứ tỉ, tỉ. từ tâm, từ ta rất tốt. sẽ số sờ ấy xử một lời không hợp liền tặng bảo thạch và ngân phiếu thường di nương quan tâm nói vậy phụ thân của thằng bé thì sao ôn diệp t r ư ợ t khựng lại thất sách thế mà quên mất t ừ n g nguyệt ra nàng suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc cũng không tệ rất hợp ý con ý của ôn diệp là lúc ở trên giường thường di nương thấy nàng không giống như giả vờ thì hơi yên tâm nữ nhi có thể sống hòa thuận với nữ tế thì quá tốt ôn diệp lấy đồ mà mình đã chuẩn bị ra của thường di nương là một hộp son phấn thượng hào cho dù là nữ nhân ở độ tuổi nào cũng không thể không thích làm đẹp Chỉ của h là trái tim t ư ồn diệp không cách nào thay đổi suy nghĩ của bà ấy nếu đã vậy có một số chuyện chỉ có thể để người làm nữ nhi như nàng tới quyết định son phấn mà thường di nương hay dùng vẫn luôn do ôn diệp chuẩn bị bà ấy vừa người đã đoán được son phấn lần này tốt hơn loại lúc trước vẫn hay dùng chương một trăm năm mươi Nhưng mấy năm trước ôn trước mấy dịp đồ ã não từng tẩy thường thì tỏ thương thường. thế thường tiêu pha nhiều tiền thì nương, nếu không nhận kính nữ nhi chứng không nàng như vẫn nương lòng ôn nhiều nhận son phấn nàng cho cũng không dám nói gì nhiều. gì ấy ấy yêu ấy cho chịu hiếu hề pha di dù di dịp dám đau bà bà bà của các các lúc Vì đ tặng cho ôn nhiên ngoài một bộ bút mực giấy nhiên ra còn có một hộp đựng con khỉ làm từ vàng con nào con nấy nhỏ tí t ẹ o còn nhỏ hơn heo vàng mà lục thị tặng cho thường ngọc tuyên nhưng ôn diệp cũng không chuẩn bị quá nhiều ôn nhiên cầm t ỉ n h con khỉ hai ba tháng nữa sẽ đến sinh thần bảy tuổi của cô bé trong hộp vừa vặn có bảy con khỉ nhỏ từ ngọc u y ê n thấy khỉ vàng nhỏ có lẽ là nhớ đến heo vàng lớn của mình nên hai mắt lập tức sáng lên ôn diệp lập tức rào trước thứ này không phải cho con con đã có một con heo vàng lớn rồi phải biết đủ sau khi nói xong liền đẩy hộp lại ngăn cản t â m nhìn của từ ngọc u y ê n cậu nhóc chỉ có thể thấy một hộp gỗ nhỏ t ừ n g ọ c viên là người đã sở hữu một con heo vàng lớn một chiếc hộp nhỏ tâm thường sao thể hấp dẫn sự chú ý của cậu nhóc cho được t ừ n g ọ c viên nhất thời không còn hứng thú với chiếc hộp gỗ trong tay ôn diệp ôn diệp đưa hộp khỉ vàng cho kim kết đem cất không cho thường di nương và ôn nhiên bất cứ cơ hội từ chối nào ô n nhiên vẫn cảm thấy không được hay cho lắm tuy cô bé rất thích mấy con khỉ vàng đó nhưng lễ vật quá quý trọng rồi cô bé suy nghĩ một lát rồi quay người chạy về phòng mình ồn diệp không biết cô bé muốn làm gì mãi đến khi thấy cô bé ôm ra một đống sách đây đều là sách mà m ụ i đã sử dụng lúc học vỡ lòng bên trong có viết ghi chú ồn nhiên đẩy đống sách đến trước mặt t ừ n g ọ c liên rồi nói đều tặng cho ngươi đấy túi bạc mà cô bé tích cóp được chắc chắn không thể so với một hộp khỉ vàng mà tứ tỷ đã tặng ôn nhiên nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có đống sách vỡ lòng được cô bé viết ghi chú này là có ích thôi lúc nãy t ứ t ỷ nói chuyện phiếm với di nương có nhắc đến đầu xuân ngoại tôn sẽ bắt đầu học vỡ lòng có lẽ rất nhanh thôi cậu nhóc sẽ cần dùng đến số sách này cô ít lòng nhiều hồn nhiên thật sự nghĩ không ra lễ vật đáp lễ nào càng tốt hơn từ ngọc viên nhìn đống sách sắp chạm đến cằm của mình đến nơi thì dại mắt ra hồn nhiên thấp thỏm hỏi ngươi không thích hả h n diệp nhịn không được cười thành tiếng thay từ ngọc viên trả lời thích c h ứ thằng bé cao hứng đến mức n g u người rồi lúc này ôn nhiên mới yên tâm cô bé t h ở phào nói thích thì tốt ôn diệp cười một lúc lâu thấy vẻ mặt ủy khuất của từng ọ c ọ h u y ê n bèn sai kim kết đi bưng một đĩa mướt mơ lại đây quả mơ đã tách hạt ra ôn diệp đưa cho từng ọ c ọ h u y ê n mỗi tay một quả sau đó nói ăn đi hy vọng chút vui vẻ ngắn ngủi này có thể xoa dịu bi thương trong lòng cậu nhóc ôn diệp lại bảo vân chi cất đống sách mà ôn nhiên đã tặng tốt nhất vân không nên kích động tiểu hài t ử như vậy thường ừ Ngọc thấy di nương lại không cho là vậy tục ngữ nói ba tuổi xem lão tuy nói từ ngọc viên vẫn chưa được ba tuổi nhưng lại hiểu rất nhiều đạo lý nếu thằng bé đã nguyện ý gân gũi với con con cũng phải đối đãi thật tình với nó thường di nương tinh tế dặn dò mặc kệ sau này ra sao c h ỉ ít hiện tại thằng bé cũng coi con là mẫu thân thân sinh của nó u ồn d i ệ p chẳng nói đúng sai sao nàng cứ cảm thấy từ ngọc liên coi mình như bạn chơi cùng ấy nhỉ thường di nương thấy nàng không nói gì lần nữa nói lời thấm thía chờ sau này con có hài từ của chính mình rồi khó tránh sẽ có chỗ thiên vị nhưng cũng không thể quên tuyên ca nhỉ chương một trăm năm mươi một ô n diệp biết thường di nương nói những lời này không phải quan tâm tình cảm của nàng đối với tuyên ca nhi sâu nặng bao nhiêu tất cả đều là vì nàng có thể sống tốt ở quốc công phủ phụ mẫu thương con tất sẽ vì con mà lo toan chu toàn ô n diệp đều hiểu hết vì vậy nói di nương con nhớ rồi thường di nương không đòi hỏi ô n diệp phải đối đãi với kế t ử như nhi t ử thân sinh của chính mình lòng người vẫn luôn bất công cho dù đều là hai t ử do mình sinh ra thì mười ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn Muốn m sống ộ tiểu cuộc sống tốt đẹp thì đẹp p h ả bỏ công vôn vén, không có tình cảm cũng không sao, ít nhất cũng phải có chặt Ngọc lúc được có vôn không không vén, tình nhất Thường gì nương nghe thấy ôn ứng ánh rán Tuyên, trong lòng thầm nghĩ, lúc này đã gặp được người gì gặp vui vẻ vào vào vừa phải thái thấy thì thở hơi, thầm hay h đó ít tốt. một mắt từ sao sau diệp đáp rồi, độ đã dùng dùng nữa n g mắt thước lát đo đặc kích thước y phục, y y may ê n trang liệu tốt may một bộ p h ụ công mùa xuân. Tiểu c t ử của quốc công phủ không có khả năng sẽ mang y phục do một thiếp thất làm may mắn còn có thẩm thị đến lúc đó có thể lấy danh nghĩa của bà ấy để tặng t hồn ư Nương lại chưa như ờ n từng nghĩ không g Di lại tới lỡ như thầm thị đ g ý thì thế phải làm n à bà o trong vì ở t lòng bà ấy h m mẫu thị tốt nhất. chủ không là Bà ấy b i ế t cuộc s ố n g của thiếp thất nghe h khác như thế chỉ mình à nào, bà ấy chỉ biết 20 năm n biết ấy qua mình đã s ố rất tốt. t Sức nặng của nặng m thị trong lòng thường hơn phụ nhiều. Hồn nhìn lòng Nương còn nặng hơn ôn n g Di được đối thoại giữa di nương và thịt tỷ thị nhà mình thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa ánh mắt không khỏi dừng lại trên người từ ngọc viên đang chuyên c h ú ăn quả mơ nếu t ứ tỷ muốn đối đãi với cậu nhóc như thân sinh nhi t ử vậy thì cô bé cũng phải xem cậu nhóc như thân sinh ngoại tôn của mình trong lòng ôn nhiên nghĩ vậy xem ra sau này mỗi lần kết thúc một môn học nào đó thì phải bảo quản tập ghi chú cho tốt không thể cho tiểu biểu ca của trường ca nhi mượn nữa Mỗi mình. lại nhiên tiểu biểu nhi, giờ sinh ngoại rồi, lại ngoại lần lúc hắn quyền nào cũng nát bẩn. Ôn không trường thân tôn toàn này tôn sách sách thích thì sách cho trả sau ca của ca cô có của đều bây vậy vừa vừa vở bé bộ để đã Từ ngọc viên vừa ăn xong hai quả mơ bỗng nhiên cảm thấy hai bên vai trở nên nặng nề ồn nhiên thấy từ ngọc viên đã ăn xong lập tức săn sóc cầm khăn tay lau vệt đường còn sót lại trong lòng bàn tay cậu nhóc từ ngọc viên thấy có người lao tay giúp t h ì quay sang cười tuết miệng với ôn nhiên để lộ một hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp ồn nhiên thấy tiểu ngoại tôn cười với mình trong lòng lập tức mềm nhữ đồ ngọt giống như có tác dụng chữa lành trong lòng ôn diệp nghĩ vậy cứ nhìn từ ngọc viên là biết cậu nhóc dường như đã quên chuyện đống sách vừa rồi đoàn người ở lại ôn p h ụ ăn cơm trưa rồi mới rời đi trước khi rời khỏi đó ôn diệp sờ bụng liễu thị và hỏi có phải còn hơn bốn tháng nữa là sinh rồi đúng không liễu thị trả lời với vẻ mặt tràn đầy dịu dàng đúng vậy từ sau khi bắt đầu máy thay lực chân của nó khỏe hơn nhiều trong lòng ôn diệp thầm tính thời gian rồi nói thật là nhanh liễu thị ngỡ rằng ôn đang hâm mình, vội nói thật ra cũng không tính là nhanh ra Diệp vội đã ta cửa hâm thật mộ vào là sợ ôn diệp sẽ vì chuyện mãi chưa có thay mà lo nghĩ nhiều chuyện hài từ cũng là tùy duyên giống như mẫu thân nàng ấy vậy sau khi sinh đại ca xong phải đợi dòng giã năm năm trời mới sinh thêm nhị ca ôn diệp không biết liễu thị đã hiểu lầm ý mình nàng đang nghĩ đợi liễu thị sinh xong lễ tắm ba ngày đầy tháng rồi trăm ngày nàng nhất định không thể thiếu tham gia này đó đều là cơ hội để nàng có thể gặp di nương và tiểu muội trên đường trở lại quốc công phủ ôn diệp mở dương thoại bàn mà tiểu muội tặng ngay trước mặt thường nguyệt ra lần này không có người viết danh sách cho cô bé sách trong dương về cơ bản đều là một số tiểu thuyết trí q u á i chương một trăm năm mươi hai nhưng sách không phải là tùy tiện mua cho cọ ôn diệp t i ệ n tay lấy đại một q u y ể n lật xem vài trang là thể loại mà nàng thích ổ n diệp cảm thán một câu vẫn là muội muội ruột thân thiết gì từ ngọc u y ê n ở bên cạnh đột nhiên bật thốt ra một từ như vậy ổ n diệp cực kỳ kinh ngạc nhanh vậy đã biết gọi gì rồi hả sau khi nói xong dường như nhớ đến chuyện gì lại vươn tay vỗ đầu cậu nhóc và nói thật thông minh lần sau để tiểu di tặng con nhiều sách hơn từ ngọc u y ê n lắc đầu như chống bỏi cự tuyệt không muốn ở độ tuổi này của từ ngọc thuyên thì sao có thể hiểu được hàm nghĩa chân chính mà sách đại biểu là cái gì chỉ là vô thức bài xích nó mà thôi u ồn diệp cảm thấy nó cũng giống như vòng sinh vật đời sau tựa như một số thiên địch nào đó trong chuỗi thức ăn nàng bỗng nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua từ nguyệt g i a nhi từ của trạng nguyên lang lại không thích đọc sách quản nhiên ứng với câu nói mộ phần tổ tiên không phải lúc nào cũng có thể bốc khói xanh nàng thích mấy loại này hả t ồn diệp khó mà tin nổi thật sao cảm giác mà hắn để lại cho nàng không giống với người sẽ xem mấy loại tiểu thuyết trí quái này từ nguyệt gia nói ở trên giá sách đấy sách mà ta đã xem qua về cơ bản đều viết chú giải nàng có thể lật xem bất cứ lúc nào xem t i ể u thuyết trí quái mà còn viết chú giải cái gì ôn diệp không cách nào hiểu nổi này không khỏi khiến nàng nhớ đến mấy thể loại du xuân xong về viết cảm nhận xem phim xong về viết cảm nhận ở đời sau nhưng nàng vẫn không quên đáp lại được thôi lang quân trong giọng điệu rõ ràng chỉ nói cho có lệ từ nguyệt gia mồng ba tết nhóm thân thích của quốc công phù tề tự đông đủ tại quốc công phù trong đó có gia đình của từ cô mẫu sương nam hầu phù mà ôn diệp quen biết cũng có mấy vị trưởng bố i chỉ từng gặp thoáng qua vào ngày kính trà hôm đó càng nhiều hơn vẫn là những người cùng vai phải lứa và các vãn bố i chưa từng gặp mặt sau khi ôn diệp nhất nhất hành lễ xong trong lòng nàng chỉ đọng lại một cảm thụ nhiều người quá nhà ngoại tổ của từng ngọc liên đã không còn ai nữa mà con vợ cả dưới gối tổ phụ chỉ có hai nam hai nữ con vợ lẽ thì nhiều hơn ở trong kinh có bốn nhà phụ thân của tường nguyệt gia và tứ thuốc con vợ cả đều đã qua đời quan hệ gần gũi nhất chỉ còn hai vị cô mẫu là tứ cô mẫu và đại cô t h á i thái quan hệ với các thuốc bá cô mẫu con vợ lẽ thì có thân có sơ trước đó lục thị đã từng nhiều lần nói qua với nàng Tuy trường thụ thì mặt, tốt quốc qua nhiều muốn quan quốc này các của công cứ chưa cũng công nhưng người đời năm, những vắng giờ giữ bối bao mối mỗi ai ai cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với quốc công phủ phủ. dịp họp hệ đã lục thị đưa ôn diệp đi gặp gỡ hai vị thứ thầm có quan hệ không tồi với nàng ấy về phần những người khác thì không cần lục thị phải giới thiệu bọn họ sẽ chủ động sáp tới làm quen lục thị nói đây là ngũ thầm và thất thầm của muội ôn diệp kính cần thi lễ với các nàng thất thầm vi thị dịu dàng nói không cần đa lễ đều là người một nhà n gia ũ thầm、quách、thị thì quách c ư ờ mờ thầm hơn chút nàng ấy nói, thất nàng nói c ấy ủ con nói đúng đấy, người đấy, m ộ thế n à ngoài không cần để ý mấy nghi thức xã giao đó. Ổn dịp nhớ、lục、thị thư thúc thì thân h công cần Ổn từng nói rằng, ngoài vị con vợ cả gia, thì trong số các con giao gia lục cả các quốc để đó. ý mấy i t xã lão dịp lẽ, vị vợ vợ số t t với ngũ h ú của nhất có lẽ cũng tướng. hai thế có cả c lẽ là Gia bởi vì cả hai đều là võ đều vị ngũ t h ầ m này không cao là nữ nhi của một lão bách hộ mà ngũ thúc đã gặp gỡ lúc còn ở biên quan về phân vị thất thẩm nhìn có vẻ dịu dàng này nàng ta là một trong những bạn tốt khuê phòng lúc lục thị còn chưa gà Trường thời tuổi tuổi. từ trần lớn hơn đệ đệ nhỏ nhất của mình 21 tuổi. Thất thuốc của từ Nguyệt Gia chỉ lớn hơn chất từ từ quốc công 3 tuổi mà thôi. như người người Không còn nào này chính huynh nhau nhau cũng nhau hơn công lớn hơn nhỏ mình giữa cách khác cách cách chỉ hơn công có có quốc của của là Lão đại với Gia đệ đã đệ đệ vậy, lớn quốc mà Sức k hài ỏ e của không được vô thị tốt không phu nói n đại n g ấy rất khó h o à từ h a i t ngày gà đi đến gà giờ đi của h sinh được một nữ nhi, hơn chút huyết nhiều, chỉ đành chọn một thứ đã không danh nghĩa ỉ suýt suốt sau viết dưới nữ nữa còn nữa vong mạng này còn nương từ trong đống con được đã vợ c một một tử từ quá vì gì lẽ viết dưới danh nghĩa của mình. Hài tử của quách thị thì khá nhiều cả nhi t ử lẫn nữ nhi tổng cộng sáu đứa từ da ngũ thúc không có thiếp thất sáu hài t ử đều do quách thị sinh ra chỉ là từ da ngũ thúc thành thân có chút muộn nên hài t ử lớn nhất dưới gối chỉ mới m ộ ư ơ i bốn lúc nãy ôn diệp đã gặp hết rồi đều là thiếu niên thiếu nữ mày thanh mắt sáng thật tốt cũng khó trách trong các vị trưởng bối này ngoài hai vị cô mẫu con vợ cả ra thì lục thị chỉ thân thiết với vô thị và quách thị mà thôi sau khi gặp mặt hết các vị trưởng bối còn một lúc nữa mới tới giờ ăn chưa ôn diệp trốn vào một góc uống trà tuy phần lớn thân thích đều dễ ở chung nhưng người cũng quá nhiều rồi đào chi bưng một đĩa bánh từ trong bếp đến và nói phu nhân ăn tạm lót giả trước vừa nãy đã nói nhiều rồi ồn diệp cắn một n g ụ m bánh rồi nói may mà một năm chỉ có một lần như vậy ồn diệp nuốt xuống miếng bánh trong miệng lại nhấp một n g ụ m trà hoa sau đó h í p mắt nhìn lục thị ở đằng xa tuy ứng đối thành thạo nhưng trước sau vẫn không thể thoát thân ồn diệp bỗng nhiên cảm thấy không còn mệt nữa quả nhiên có một số niềm vui phải so sánh thì mới hiểu được buổi tối tây viện náo nhiệt có dài đến mấy cũng có lúc phải kết thúc ô n diệp cho truyền thiện lên sau khi ăn no thì cảm thán với từng nguyệt gia tàu tàu mấy năm nay thật vất vả từng nguyệt gia nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói nàng có thể lựa chọn giúp đỡ một tay ô n diệp nghe xong lập tức ngồi t h ẳ n g người dậy nói thật ra ta cảm thấy tinh lực của tàu tàu vẫn còn đ ồ i dào lắm ta đánh giá cao tàu ấy ngoài miệng nói đau lòng thì được nhưng nếu bảo nàng phải giúp đỡ một tay thì thôi đi phần lớn các trưởng bối đến vào ban ngày đều là nữ nhân không biết có phải ôn diệp nghĩ nhiều hay không nhưng nam nhân của quốc công phủ hình như đều sống không thọ cho lắm nàng có chút không đạo đức mà suy nghĩ lão quốc công mất đã gần m ộ ư ơ i năm rồi nếu sống đến bây giờ thì cũng chỉ hơn năm mươi tuổi một chút nhị thúc t i thúc và cả lục thuốc của từ nguyệt gia đều mất lúc còn trong độ tuổi tráng niên Trong mấy vị thuốc bá còn sống, thất thuốc cũng giống thất thẩm, còn sống, cũng giống không mấy vị khỏe sức bá đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt quan tâm lo lắng từ nguyệt gia không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy ôn diệp cự tuyệt nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi này của nàng là có ý gì từ nguyệt gia đọc hiểu được lo lắng trong đó nhưng dường như không chỉ có như thế về phần những tầng cảm xúc sâu hơn thì từ nguyệt gia lại theo bản năng không muốn biết ô n diệp cố đè xuống những suy nghĩ miên man trong đầu yên lặng trấn an chính mình rồi nói gì ấy nhị canh giờ cũng không còn sớm nữa lang quân rửa mặt trải đầu sớm chút nghỉ ngơi thôi Tuy quà vui rằng làm quả phụ có sau ư ớ n g c ủ làm q phụ ngày h ư n ôn diệp vẫn không vẫn muốn dịp l m sớm như v ậ đã phải l à mồng quà phụ r i Từ u y ệ t ba mồng năm chính là sinh thần của từ quốc công và từ và từ ngọc u y ê n thật khéo chất bá hai người lại sinh cùng một ngày ôn diệp cũng vào ngày sinh thần của từ ngọc u y ê n mới biết chuyện này Trường Trường Sau sinh quan Gia của May an quan của từ Nguyệt Gia đều triêu Nguyệt huynh Nguyệt ngày thần không nhân đến phòng, nhà thân trưởng hắn. còn ôn cần bên cạnh phận nền nên không có mấy nhà đến vì hắn. là và mà làm là là mấy mấy lại bái với Diệp đại khái khách hệ thị chỉ thủ chức khá thù ít tốt từ từ đó, được đặc có có có có lục lễ vì vì ở người khiến ôn diệp ấn tượng sâu sắc nhất là kinh triệu doãn vương đại nhân đó là một người thú vị nhưng làm tông phụ nhà cao cửa rộng không phải là một chuyện dễ dàng gì người khác đều béo lên một ký rưỡi sau khi hết tết lục thị thì ngược lại mấy ngày gần đây cứ đến chính viện là ôn diệp lại thấy nàng ấy càng lúc càng hao gầy rõ ràng còn chưa tới hai mươi sáu tuổi mới một năm trôi qua thôi mà trên mặt đã không còn sáng rọi như trước đây cũng là lý do khiến ôn diệp càng kiên định với quyết tâm của mình nhất định phải ôm chặt đùi vàng của lục thị mới được đời này của nàng đã quyết trí sẽ không sống một cuộc sống như nàng ấy vừa nghĩ như vậy ôn diệp lập tức cảm thấy mình là một đệm muội rất không đủ tư cách trong lòng có chôn á i náy đương nhiên á i náy thì á i náy đấy nhưng cũng không á i náy quá nhiều còn chưa đầy hai tháng nữa tư cảnh dung sẽ bị đưa đến học viện tùng sơn sau ngày mồng tám cậu thỉnh thoảng sẽ đến tây viện một chuyến sau đó ở trước mặt ôn diệp thở ngắn than dài hôm nay đã là lần thứ ba rồi hôm nay tư cảnh dung còn dẫn theo hai tên đồng bọn đúng giờ t h ì có mặt tại tây viện ôn diệp nhìn thấy ba tên t i ể u t ử đứng thành một hàng đứa này lùn hơn đứa kia đứa kia mập hơn đứa này ôn diệp nhìn mà khóe miệng giật giật từng đứa lần lượt gọi nhị thầm thầm và mẫu thân trong viện gió lớn ôn diệp sai đào chi đi lấy đống đồ chơi mà lúc trước nàng đã vơ vét được mang lại đây để hai đứa nhỏ vào trong phòng chơi với nhau tư cảnh dung đã quen thuộc đến mức tự đi vào trong nội đường kéo một chiếc ghế đầu ra đặt xuống bên cạnh bàn dây đu mà ôn diệp đang ngồi sau đó đặt mông ngồi xuống hai tay chống cằm khuỳ tay chống lên đầu gối giống như trên vai đang gánh vác một nỗi buồn to lớn nào đó sau đó nặng nề thở dài một hơi ổ n diệp buông tách trà xuống lếp cậu một cái rồi nói đi thư viện thôi mà khổ sở vậy à Từ cảnh dung mặt ta Tùng theo vặt thư sất, tất tự bắt tay ta trong đất tuổi cảnh học được cả chuyện còn học có các học cứ việc. phải phải rung nói, đương nhiên là không vui rồi. Ta nghe nói đến học viện、Tùng、Sơn không mang đồng mình nghe nói viện viên xuống ruộng hay rồi, u sầu vui đều mẫu đều gì mũi mọi làm mấy làm sai đủ là vào Cậu sắp tư u ổ i rồi, cách mấy chất của cậu thì đoán chừng phải ở lại Tùng Sơn học viện cảnh dung chưa từng tự giặt y phục nhưng cậu đã thấy tá điền ở thôn trang người nào người nấy vừa đen vừa gầy cậu không muốn sau này lớn lên sẽ giống với bọn hắn như vậy thì khó cưới vợ biết mấy ô n diệp không biết quá nhiều về tùng sơn học viện do hứa ra ở lan thành mờ nhưng sau khi nghe xong những lời mô tả vừa rồi của tư cảnh dung thì lại thấy đó là một nơi không tệ khảo thí khoa cử không hề dễ dàng chút nào nếu các học t ử vai không thể gánh tay không thể nâng thì e rằng mấy ngày đầu tiên tham gia đã chống đỡ không nổi rồi tư cảnh dung nhìn ô n diệp với ánh mắt nghi ngờ nhị thầm thầm sao ta cứ cảm thấy người rất cao hứng vậy ổn diệp tất nhiên sẽ không thừa nhận mặt mày bình tĩnh đáp hiểu lầm do con nhìn nhầm thôi trong lòng tư cảnh dung lại nghĩ hờ hờ xin lỗi nhưng ta cũng không mù chỉ là vừa nghĩ đến mục đích hôm nay mình đến đây cậu liền nuốt lại những lời định nói nhị thầm thầm chất nhi sắp phải đi chịu khổ rồi tư cảnh dung bắt đầu biểu diễn chỉ là diễn xuất có chút cay mắt người nhìn ổn diệp nhìn không đặng nói thẳng có thể nói chuyện tử tế hay không tư cảnh, cảnh dung lập tức tỏ h vẻ ngoan ngoãn làm gì có con thích nhị thầm thầm nên mới tới tây viện chơi với người ôn diệp cười hà hà trong lòng lại nghĩ con không tới ta càng thoải mái nàng khép thoại bàn lại nói hôm nay không có sườn dê với chân giò nhưng nhị thầm thầm quyết định mời con ăn đồ nướng muốn hay không muốn dạo tết vừa rồi ăn uống đầy đủ quá ôn diệp béo lên mấy cân nàng chuẩn bị tháng nàng ăn thanh đạm chút để lấy lại vóc dáng năm ngoái cho nên phải kiêng ăn sườn dê nướng và chân giò nướng nàng không thể ăn tự nhiên cũng không muốn người khác ăn trước mặt mình món nướng có rất nhiều sự lựa chọn đến lúc đó ăn nhiều rau ăn ít thịt lại một bữa mà thôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều tư cảnh r u n g vội vàng gật đầu muốn muốn muốn tuy không có sườn dê nướng với chân giò nướng nhưng có thể ăn được đồ nướng cũng rất tốt rồi lần trước cậu chỉ lo gặm sườn dê với chân giò mà quên mất món nướng khác ồn diệp lập tức bảo đào chi đi phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị vì đã quyết tâm dựa dẫm vào lục thị ôn d ị p tính toán tranh thủ lúc nhàn rỗi nghiên cứu mấy món canh bồi bổ cho nàng ấy nhưng trước đó nàng cần phải hiểu rõ khẩu vị của lục thị trước đã giờ đây nàng sẽ tìm hiểu thói quen ăn uống của lục thị từ chỗ từ cảnh dung thật là đúng lúc món nướng thì đơn giản rồi chỉ cần rửa sạch thịt với rau cắt thành từng miếng hoặc lát mỏng xiên vào que đốt nóng than phết một lớp dầu lên lưới thép rồi đặt loại xiên mình muốn ăn lên nướng thỉnh thoảng chở mặt khác nướng rồi rắc chút bột ớt và bột thì là chờ đến khi thịt xiên đã ngấm dầu nổ tách tách và tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, nhạt thì có thể ăn rồi người ăn cay được có thể rắc thêm t í ớt bột trước khi ăn tư cảnh lâm vừa nghe nói trưa nay ăn đồ nướng thì ngay cả đồ chơi cũng không cần nữa thay vào đó liên tục bám đít đại ca nhà mình chỉ sợ đối phương bỏ mình lại còn hơn một tháng nữa từ cảnh lâm sẽ tròn sáu tuổi thái độ của ôn diệp đối với hài t ử chính là hài t ử sau năm tuổi chỉ cần thức ăn không có độc muốn ăn gì thì ăn nàng sẽ không ngăn cản về phần từ năm tuổi đổ lại vậy thì chỉ có thể dựa vào sở trường đã sớm thất truyền của nàng sở trường lừa gạt cho nên lúc từ ngọc viên trúc chắc biểu đạt mình cũng muốn ăn đồ nướng với các ca ca ôn diệp dịu dàng sờ đầu cậu nhóc không hề do dự mà đáp ứng ngay yên tâm dù mẫu thân có quên ai cũng sẽ không quên tuyên nhi tuy nhiên sau khi nói xong lại để hồng hạnh chuẩn bị các loại que xiên bánh bao sữa thịt xào thái lát và bắp cải xào đã chế biến sẵn t ừ n g ọ c thuyên không hề phát hiện còn tưởng rằng ôn diệp thương mình cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt kỳ ma ma ở bên cạnh lại âm thâm thở dài không biết đến bao giờ thiều công tử mới có thể nhìn thấu chút trò vặt đó của nhị phu nhân nói thật lòng bà ấy làm hạ nhân mấy năm nay đây là lần đầu tiên gặp được người có tính cách như nhị phu nhân vậy nói những hành vi đó của nàng ấy không thỏa đáng nhưng mỗi lần đều có thể nắm bắt đúng mực mà xuất phát điểm đều là vì tốt cho t i ể u công tử chỉ là cách làm có chút không giống ai Kỳ kinh ma ma thỏm lúc ban đầu đến giờ phút này đã là tâm thậm ban thừa từ thấp phút thể tinh thương tiểu tử. giờ hại hoàng đến này lặng như nước còn công chí cho là lúc lực có đầu đã dư đồ nướng cho từ cảnh lâm r ắ c vị thì là còn từ ngọc u y ê n thì ăn xiên bánh bao sữa mà ôn diệp chờ một lần trên bếp than còn có xiên thịt và xiên bắp cải trắng đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu nhóc nữa từ cảnh dung khẩu vị nặng cũng r ắ c một lớp ớt bột lên xiên nướng giống ôn diệp từ cảnh dung cay đến mức chịu không nổi liên tục hít hà chương một trăm năm mươi sáu đồ ăn của hai đứa nhỏ rõ ràng không cay nhưng lại cố tình bắt trước cậu đứa nào đứa nấy đều hít hà khung cảnh này nhìn rất buồn cười ô n diệp cũng rất không n ể mặt mà cười ra tiếng từ cảnh dung đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ cậu một hơi uống hết trà sữa trong ly biến bi thương thành sức mạnh lại cắn một n g ụ m lớn xiên thịt bò sau khi thông qua từ cảnh dung thăm dò được khẩu vị của lục thị ôn diệp liền bắt tay vào chuẩn bị ô n diệp dự định sẽ đích thân nấu đồ bồ cho lục thị như vậy không chỉ tăng thêm thành ý mà sau này truyền đến tai lục thị còn vô cùng có lợi cho kế hoạch ôm đùi của nàng may mà nấu ăn cũng không quá khó nàng cứ coi như chơi trò chơi giết thời gian là được khẩu vị của lục thị khá nhạt rất ít khi ăn đồ ăn dầu mỡ thích ăn mấy món giòn nộm thanh mát chẳng trách nàng ấy lại gầy như vậy như vậy là không được ôn diệp trầm ngâm nghiên cứu mấy món thịt ăn vào thanh tân thoải mái mà không mấy cùng với canh b ổ có ích cho thân thể sau mấy ngày nghiên cứu rốt cuộc cũng có hiệu quả ôn diệp định ngày mai sẽ đưa hai món qua cho lục thị thử trước đại tấn phải qua tết thượng nguyên mới bắt đầu thượng triều trở lại nhưng mới mồng bầy từ nguyệt gia đã khôi phục thói quen đến hình bộ điểm mão điểm thời xưa vào khoảng từ năm đến bảy giờ sáng điểm danh người đến làm việc hôm nay từ nguyệt gia trở lại tây viện vào giờ tuất muộn hơn so với hai ngày trước ôn diệp rửa mặt trải đầu xong mặc đồ n g ù từ trong phòng rửa mặt đi ra từ nguyệt gia vừa lúc bước vào nội thất ôn diệp lập tức chào hỏi lang quân đã trở lại từ nguyệt g i a ừ một tiếng rồi nói bên ngoài có chút đồ n g ự tứ nàng nhớ cất vào n g ự tứ ồn diệp khoác áo ngoài vào rồi đi ra khỏi nội thất lập tức nhìn thấy mấy chiếc g i ư ơ n g gỗ lớn nằm la liệt trong nhà chính nàng ngoái đầu lại hỏi từ nguyệt gia đều là hoàng thượng ban t h ư ở n g từ nguyệt gia cũng có một phần là của hoàng hậu ổ n diệp đột nhiên nhanh chí nói đặc biệt dành cho ta hả từ nguyệt gia lại ừ một tiếng Ôn dù i rồi nhiều ệ nguyệt p không tự luyến đến mức cho rằng Hoàng hậu còn chưa thấy mặt mình lần nào đã thích mình để rồi tặng nhiều quà như vậy, cho nhân chỉ thể thường luyến đến rằng còn lần nào tặng nên nguyên nhân tặng tự mặt là quà quà vậy đã để mức có cho ra vì d là phu thê Hoàng mà phu phu phụ thê thì cũng tuân theo thôi. tuân nguyên tắc phu sướng phụ tùy cũng sướng gia Dù đã biết rõ nguyên nhân nhưng ôn diệp vẫn không khỏi ngần ngơ khi nhìn thấy mấy dương gỗ trước mặt nàng sai người mở mấy chiếc dương gần nhất ra vàng bạc châu báu đồ cổ cùng với tranh c h ữ bên trong nhiều vô số k ể c ò n có mấy dược liệu chân quý và tổ yến c ự c phẩm chuyên cung cấp cho hoàng gia ban thưởng phong phú đến mức ôn diệp nhịn không được tự suy ra thuyết âm mưu không phải là hoàng thượng muốn nuôi từ nguyệt n g g i a cho mập rồi mới làm thịt đấy chứ nhưng sẽ luôn có một ngày lưỡi đao sắc bén cũng bị sứt mẻ a từ nguyệt g i a lết thấy vẻ mặt lại nghĩ nhiều rồi của ôn diệp khế nhấp môi nói tâm tư của hoàng thượng không có phức tạp như nàng suy nghĩ đâu nàng cứ yên tâm nhận lấy ôn diệp mặt không đổi sắc nói ta không nghĩ gì cả từ nguyệt gia không tranh luận với nàng nàng cất hết đi nhớ kỹ đồ ngự tứ không thể đem bán ồn diệp lập tức không phục nói lang quân coi ta là loại người gì chứ từ nguyệt gia rốt cuộc cũng hòa một ván quay lưng lại với nụ cười khó có thể nhận thấy trên môi ta cũng chỉ thiện ý nhắc nhở chút thôi ồn diệp cắn răng cười lạnh một tiếng vậy thì phải cảm ơn sự quan tâm lo lắng của lang quân rồi một khi đã vậy số nhân xâm dược liệu và tổ yến này sẽ không có phần của hắn nữa hôm sau ôn diệp đích thân làm dược thiện bổ dưỡng đưa đến chính viện lục thị thật sự rất ngạc nhiên nàng ấy nhìn một bàn thức ăn rồi liên tục nhìn về phía ôn diệp trong lòng nhịn không được hoài nghi có phải nàng bị cô hồn giã q u ỷ nào đó đoạt xá rồi hay không ôn diệp đối mặt với ánh mắt hoài nghi của lục thị cực kỳ chấn định nói ta thấy mấy ngày nay tàu tàu có chút lao lực liền nghĩ nấu mấy món dược thiện bồi bổ cho tàu Trường、157. giọng điệu của nàng dịu ngoan săn sóc khiến lục thị dần dần c ư ờ i bỏ hoài nghi trong lòng có lẽ nàng ấy thực sự thật lòng thật giả thức ăn đầy bàn tàn ra mùi thơm phương phức khơi dậy cảm giác thèm ăn của lục thị phải biết rằng mấy ngày nay nàng ấy bận đến mức không thiết ăn uống khó được hôm nay có chút thèm ăn lục thị không nhanh không chậm nếm thử mấy món không giống thức ăn mà ngày thường nàng ấy vẫn hay ăn đủ để thấy được tấm lòng của ôn diệp cảm giác muốn ăn của lục thị tăng lên sau khi đã no một nửa tốc độ ăn của nàng ấy dần chậm lại ánh mắt nhìn ôn diệp cũng tràn đầy vui vẻ yên tâm nàng ấy nói chung tổ yến này là đồ ngự tứ đúng không ôn diệp cười cong mắt đúng là không chuyện gì có thể qua mắt được tàu tàu lục thị cười nói lúc trước khi ta tiến cung hoàng hậu nương nương cũng từng thưởng cho ta một ít ôn diệp nói đúng sự thật mui cũng mới sáng nay sai người hầm thử một chung nếm thấy mùi vị không tệ nên mới đưa đến chỗ tàu tàu một ít lục thị buông thìa nhìn về phía ôn diệp và nói chỗ này của ta không thiếu gì cả muội cứ giữ lại mà ăn sau đó ám chỉ nói mẫu thân thầm thị của muội phải lo liệu trên dưới ôn ra cũng không dễ dàng gì những người có hoàn cảnh tương tự nhau luôn dễ dàng đồng cảm với nhau lục thị không nói quá rõ cũng may ôn diệp có thể nghe hiểu nàng khẽ cong môi nói đều nghe thầu thầu sau mấy ngày liên tục tặng đồ ăn bổ dưỡng ôn diệp thấy tổ yến vẫn còn nhiều bèn gọi vân chi đào chỉ tới đột nhiên bắt đầu tự kiểm điểm các ngươi nói xem có phải trước kia ta rất không khiến người khác b ấ t lo phải không e là kiếp trước mẫu thân và di nương đã không c ẩ n thận phạm phải tội gì đó nên mới có một nữ nhi như ta đào chi và vân chi nhìn nhau rất thông minh quyết định không hé răng lời của phu nhân chỉ cần nghe là được rồi tuyệt đối không thể hưởng ứng bởi vì từ trước đến giờ phu nhân chỉ toàn nói cho có vậy thôi nhưng phần lớn những điều mà phu nhân nói đều là gãi đúng chỗ ngứa ổn diệp cũng không trông chờ hai nàng ấy đáp lại chỉ gọi hai người đến chia tổ yến thành ba phần sau đó dặn vân c h i ngày mai về ôn phủ một chuyến mang ba phần tổ yến này theo đào c h i tính sơ chỉ có ba phần không khỏi hỏi phu nhân không tặng một phần cho di nương và ngũ cô nương sao ổn diệp nhìn tổ yến còn dư trong dương rồi nói không vội chờ nhị t ẩ u sinh xong lúc ta về phủ dự tiệc sẽ thuận tiện mang một ít cho di nương và tiểu muội Đồ tốt thế này không thể tặng t không này ngay r ư ớ cách mặt thầm ấm, muốn mụi thị、được. Tuy rằng hiện tại tiểu hiện phủ vẫn hòa hợp yên ấm, nhưng không được. nương u yên rằng ôn vẫn nàng vẫn không muốn di nương và q m ứ gây c ú ý trước mắt t o à ngày thể ôn ra. Hai bên yên ổn vô sự sống qua n g là được rồi. Cách ngày, được Cách rồi. bên trong chính viện ôn gia thẩm thị gọi hai n h i thức tới rồi nói đây là tổ yến n g ự tứ mà tứ muội muội của các con gửi về mỗi người tự lấy một phần đi dương thị và liễu thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dương thị nói tổ yến n g ự tứ t h mặc thị nhàn nhạt ừ một tiếng, thật thấu lật t nhàn nhìn không thấu suy nghĩ nha danh này cũng ôn dịp này. bà Bà quà xem mục ra của lúc ấy suy ấy đầu dịp n g quà thật h phần cho nên có thể thấy ỉ có có ba nên là kệ h phần của thường ô n nương, nếu g có của di i đã vậy, v c còn gì nó trong ố n công người Chẳng tính tình không bao giờ chịu thiệt đó của nó cái chịu của ga giờ sai sau đưa bao thay lại khi di thiệt đổi đây. đó đã lẽ ồ i Mà kệ t r lòng thẩm thị nghĩ thế nào ngoài mặt vẫn lão luyện như cũ đã là tâm ý của tứ nha đầu vậy các con cứ nhận đi ghi nhớ phần tình cảm này là được dương thị và liễu thị đồng thời vâng giả thẩm thị giữ hai nhi thức ở lại ăn trưa giữa t r ư ừ n g tì nữ bưng lên một chung tổ yến thẩm thị để tì nữ mốc cho mỗi nhi thức một bát thẩm t h ị cũng tự mình uống một bát càng uống càng thấy không yên bà ấy chợt nhớ tới mấy ngày trước thường di nương từng tới nhờ v à một chuyện muốn mượn danh nghĩa của bà ấy để tặng cho thiều công từ của quốc công phủ một bộ y phục lúc đó bà ấy đã đồng ý rồi nhưng cũng chỉ là đồng ý miệng cũng không tỏ vẻ gì khác chương một trăm năm mươi tám thầm thị nhìn tổ yến trong chén thâm nghĩ trong kho vẫn còn hai cuộn gam vân nam từ tô châu vận chuyển đến vừa lúc có thể lấy một cuộn đưa cho thường di nương may y phục bằng không bà ấy thật sự nuốt không trôi ngụm tổ yến này ổn diệp không hề hay biết vì bản thân nhất thời hiếu thuận khác thường làm hại thầm thị suýt chút nữa nuốt không trôi nàng vẫn đều đặn mỗi ngày nấu thức ăn bổ dưỡng cho lục thị thuận tiện ăn chung với nàng ấy luôn Sau nửa hơn trong khi đó sau nhiều ngày ăn thức ăn bổ dưỡng rốt cuộc ôn diệp cũng lấy lại vóc dáng của năm ngoái cùng ăn một loại thức ăn nhưng người ăn khác nhau lại cho ra hiệu quả trái ngược như vậy may mà hai bên đều rất hài lòng với hiệu quả đó lúc trước lục thị không chỉ ăn uống cực kỳ thanh đạm mà còn ăn rất ít thức ăn bổ dưỡng mà ôn diệp đưa tới không chỉ kích phát cảm giác ngon miệng của nàng ấy mà còn khiến nàng ấy ăn được nhiều hơn quan trọng nhất là không d ầ u không cay ngược lại là ôn diệp ngày thường cứ cách ba năm ngày sẽ ăn mấy bữa đồ chiên dầu hoặc là thịt giò kho tàu nay đột nhiên đổi sang chế độ ăn uống thanh đạm thời gian dài tự nhiên sẽ gầy xuống nhưng mà lục thị lại không nghĩ như vậy nàng ấy thấy ôn diệp vì nghiên cứu thức ăn bổ dưỡng cho mình mà càng ngày càng hao gầy thì trong lòng rất cảm động thân là đương gia chủ mẫu của quốc công phủ vất vả là chuyện tất yếu bởi vì là chuyện tất yếu nên coi đó là điều đương nhiên đến cả lục thị cũng luôn cho là như vậy ô n diệp không biết hôm nay lục thị gọi mình đến là có chuyện gì từ ngày hôm qua nàng đã ngừng đưa thức ăn bổ dưỡng rồi nàng cũng giao phương pháp nấu thức ăn bổ dưỡng mà mình đã nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của đại phu cho các đầu bếp của phòng bếp lớn rồi sau khi ôn diệp ngồi xuống lục thị đánh mắt ra hiệu với thanh tuyết thanh tuyết phúc thân hành lễ xong lập tức vào phòng trong bưng ra một cái c h á p sau đó liền nghe thấy lục thị quay sang nói với ôn diệp thời gian trước muội cũng qua chiều chuộng t u y ê n nhi rồi gì mà heo vàng đựng tiền vào ngày sinh thân của thằng bé muội còn đặt làm cho thằng bé con heo vàng đặc ruột lớn như vậy e là hơn một vạn lượng lần trước đã tiêu hết rồi nhỉ ôn, ôn diệp nàng chiều chuộng từ ngọc t u y ê n á ổn diệp rất muốn nói với lục thị rằng chỉ sợ toàn bộ quốc công phủ đều không có người nào nung chiều từng ọ c viên hơn nàng ấy về phân tại sao phải tặng heo vàng đặc ruột vào dịp sinh thân đương nhiên là vì vừa bớt việc vừa giàn lược a bản vẽ đều có sẵn chỉ là rỗng ruột biến thành đặc ruột mà thôi còn một vạn lượng đó là lông d â y nhổ trên người từng u y ệ t g i a từng ọ c viên là nhi từ của hắn sau này chắc chắn sẽ kế thừa phần lớn lông d â y trên người từng u y ệ t g i a nếu xét về bản chất thì nàng chỉ đang dùng tiên của từng ọ c viên để mua sắm lễ vật sinh thân cho cậu nhóc mà thôi đây thật sự là một hiểu lầm tuyệt đẹp ổn diệp nhìn thoáng qua vẻ mặt hòa ái đến cực điểm của lục thị nếu hiểu lầm đã sinh ra thôi thì vẫn không nên thay đổi làm gì nàng ngượng ngùng cười với lục thị nụ cười trên mặt lục thị càng d ạ n g d ỡ hơn trong lòng thầm nhù dù có tinh quái đến đâu thì rốt cuộc vẫn là nữ nhân mới gả là một t i ể u nữ t ử vẫn còn non trẻ bản tính vẫn là lương thiện và chu đáo thỉnh thoảng không ổn trọng cũng là vì tuổi đời còn trẻ lục thị hoàn toàn đã quên thật ra ôn diệp chỉ nhỏ hơn nàng ấy năm tuổi mà thôi lúc nàng ấy ở độ tuổi này của ôn diệp từ cảnh lâm đã sinh ra rồi lục thị bảo thanh tuyết đưa c h i ế c cháp cho vân chi đang đứng bên cạnh ôn diệp rồi nói đây là lợi nhuận quý thư năm ngoái của sản nghiệp dưới danh nghĩa tây việt muội cầm về đi từ một vạn lượng đến lợi nhuận của một quý có khoa trương quá không vậy nhưng ôn diệp vẫn làm bộ từ chối nói tàu tàu bà của ta vẫn đủ dùng lục thị sao lại nhiều muội phải học cách đối mặt với những chuyện này Trường 159, lục thị thiết nghĩ mỗi lần chỉ cấp một vạn lượng thì tiêu tránh khỏi có chút bó tay truyền biết tưởng một trong ra rằng lượng như người đương như nghĩ lần vạn không chân, chuyện này ra ngoài, người không biết còn công nàng nhà. gia Lục lỡ lại chỉ cấp chi có chủ mẫu của quốc công phủ như nàng ấy lại hà khắc khỏi phủ hà mỗi với mụi mẫu ấy bó bó để đệ nhưng ôn diệp lại hiểu nhầm ý thứ của lục thị trong lòng nàng t r ợ t thắt lại chẳng lẽ đồ ăn bổ dưỡng mà nàng nghiên cứu và chế biến trong khoảng thời gian qua không có tác dụng bằng không sao lục thị lại trăm phương ngàn kế muốn nàng nhanh chóng học xong việc quản gia vừa nghĩ đến đây lúc đầu giả dối bao nhiêu thì bây giờ thật tâm bấy nhiêu ôn diệp nghiêm túc từ chối không giấu gì tàu tàu trước đó lang quân đã cho ta không ít vàng lá bạc lá ta còn chưa có cơ hội sử dụng nữa là nhưng ôn diệp càng từ chối thì lục thị càng nhận định nàng làm người chân thành lục thị nói ta để muội nhận số bạc này cũng không khác gì từ đàn đưa muội số lá vàng lá bạc đó nàng ấy cũng không bảo nàng quản g i a tính sổ sách với tốc độ tính toán sổ sách của nàng sổ sách một năm của quốc công phủ e là phải mất hai năm mới tính xong Năm này sang năm nọ, sổ sách tích lũy mỗi ngày một nhiều, sợ rằng sau này trên đường xuống hoàng tuyên để đi đầu thai cũng không được thanh nhàn, phải tính toán công ràng chuyển mỗi một mới lũy sổ sách sợ sau sổ sách thai của thai tích được quốc công phủ cho rõ ràng mới được cho phải phủ thế. đi đi đầu đầu rõ để lúc này ôn diệp mới nhận ra mình đã hiểu lầm ý của nàng ấy nếu đã vậy thế thì nàng liền nhận thôi lục thị thấy nàng rõ ràng đã động tâm thì rất hài lòng lại sợ nàng nghĩ nhiều nên nói thêm sở dĩ chỉ đưa cho muội nhiêu đây thôi là vì sợ muội trong chốc lát cam quá nhiều bạc sẽ chỉ tiêu không được rõ ràng tuy nhóm tôi tớ ở tây viện là do nàng ấy thì mì lựa chọn và dạy dỗ phép tắc nhưng lúc đó người mà bọn họ nghe lệnh là nàng ấy còn bây giờ tây viện đã con nữ chủ nhân rồi lục thị sợ tôi tớ tây viện thấy ôn diệp là một người dễ nói chuyện thì sẽ dần ra nảy sinh tâm tư không nên có lục thị cuối c ù nhấp g nói, c ờ đến đầy tính toán ngày toàn sản nghiệp của Tây Viện vào tay Ôn chọn nhẹ nói cùng hứng nhận lúc lựa lục có sách cách chảy, có của câu cuối của cao cháp mụi một một mụi. xem một trôi phải giao phiếu. thể Tây tay thị thu vào sổ sẽ bộ dịp một ngụm trà đột nhiên nhớ ra vẫn còn một chuyện chưa nói với nàng ba ngày sau là định thân yến của đường mụi tâm nhiên g nhà mẹ đẻ của ta mụi hãy đi cùng với ta trong khoảng thời gian này Vì nghiên cứu thức ăn thức bồi cứu b ổn cho h ta tiết t mà ư ợ g nguyên hôm m đó diệp chớp chớp mắt thật ra vào tiết thượng nguyên hôm ấy nàng vốn đã không muốn ra ngoài rồi trên đường nhiều người người người chen chúc nhau luôn khiến nàng nhớ đến cuộc sống bận rộn đời trước khó khăn lắm mới có một năm được nghỉ một kỳ quốc khánh trọn vẹn lên kế hoạch đi du lịch kết quả lại đến nơi này phong cảnh còn chưa kịp ngắm chỉ nhớ khắp nơi toàn làng người từ đó về sau ôn diệp không còn kỳ nghỉ nữa cũng không muốn ra ngoài chơi nữa ôn diệp không ngại cùng lục thị đi một chuyến nàng không thể ở trong phủ mãi thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài hít thở không khí trong lành vì thế hỏi không biết tâm nhiên muội muội thích thứ gì để muội dễ chuẩn bị lễ vật lục thị trả lời tâm nhiên tính tình nhu hòa không để ý này đó muội cứ xem mà chuẩn bị là được ôn diệp hiểu rồi ý của lục thị là lễ vật không cần quá quý trọng cũng không thể mất lễ nghĩa bình thường là được lục thị hiếm khi kể với ôn diệp về những chuyện liên quan đến định an hầu phủ hôm nay nhắc tới lục thị nghĩ đến định thân yến mấy ngày sau bèn chọn một số chuyện ôn diệp cần biết để nói Nhà định thân văn gia gia phong nghiêm trình dù sao lục thị cũng rất hài lòng Lục lòng là cuối nhắc chung. thị từ trong nhiều như vậy nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc đến vị nhị hiểu, khái nhị không vị dịp vị nói đến đến đường ôn ngầm đường này sống mụi kia đại mụi đều đầu vậy vì dễ sống chung. quả nhiên sau khi nói xong chuyện định thân giữa văn gia và lục gia nhị phòng lục thị mới không nhanh không chậm đề cập đến về phần nhị đường muội lục tâm nhu của ta năm ngoái nàng ta đã định thân rồi lúc đó muội mới gả vào chưa lâu trời lại đổ liên tục mấy trận tuyết lớn đường xá lại khó đi nên ta cũng không nói với muội cũng không đưa muội theo ồn diệp nghe xong bình tĩnh thăm dò nói như vậy lần này ta qua đó đúng lúc có thể gửi bù lễ vật lục thị lập tức từ chối không cần cũng không giải thích nguyên nhân chỉ n h u mày bổ sung một câu chờ đến lúc tham gia định thân yến khó tránh khỏi sẽ chạm mặt với nàng ta m ộ i tận lực đừng giao lưu gì với nàng ta hai người không hợp ồn diệp tốt lắm người còn chưa gặp mà đã không hợp rồi Lục lục cũng cái của nhắc thị từ thị không muốn nói rõ, ôn dịp cũng không định hỏi nguyên nhân sâu xa, nhưng từ cái nhíu mày của lục thị khi dịp ôn muốn nói nguyên đến mày sâu rõ xa, ba chữ lục tâm ngày h thì có thể thấy được quan hệ u quan có được i ữ a các n n không thuận n g g hòa được Ba lắm. à sau tây viện từ sau thiết thượng nguyên đã bắt đầu thượng triều trở lại bởi vì mấy ngày tết không đi làm nên thời gian qua đã tích tụ rất nhiều vụ án cộng thêm sau b u ổ i thượng triều phải đưa ra hình phạt cuối cùng cho cọc án nhi t ử của mệnh quan triều đ ỉ n h sát hại bá tánh bình dân vào năm ngoái Vốn Văn Vương, có Văn Vương ra mặt, hùng phạm chính của vụ vốn án này năm ngoái ngờ lên cành hùng chính án Giang Minh dĩ cọc thúc được cao có của là đã kết từ mặt, phạm Gia leo rồi, ai lại ra Lý bởi ị xử chém thọc chân cứ chưa thu, nhưng vì Văn Vương thọc vào một chân nên hình phạt cứ kéo dài mãi chưa thể kéo mùa một mãi sau kết Văn Vương nên án. vì vào dài b vậy gần đây từ nguyệt gia vẫn luôn đi sớm về trễ tuy rằng hôm nay từ nguyệt gia xuất phát chậm hơn ngày thường nhưng hiện tại cũng chỉ mới giờ mẹo sắc trời bên ngoài vẫn còn tối thui động tác xuống giường của hắn vẫn nhẹ nhàng như thường lệ đột nhiên sau lưng có một lực đạo túm chặt một góc áo ngủ của hắn ôn diệp thỏ đầu ra khỏi chăn mắt vẫn còn chưa m ở hết mơ mơ màng màng thấy được một bóng người không tiếng động nghĩ cũng không cần nghĩ đã đua ai tay túm lại có lẽ vì nguyên nhân tối qua nên giọng nói của nàng giờ phút này có chút ái muội lang quân chờ ta một lát ôn diệp s ố p chăn trên người ra cái lạnh từ bên ngoài lập tức chui vào trong áo ngủ đầu óc của nàng cũng thanh t ỉ n h hơn không ít nàng ngồi dậy khụ khụ nói hôm nay ta phải theo tàu tàu đến dự một buổi định thân yến cũng phải dậy sớm từ nguyệt ra đã phải dậy sớm tối qua còn nhưng trước mắt dường như cũng không phải là thời điểm thích hợp để hồi tưởng lại chuyện tối qua từ nguyệt ra nhìn về phía dây lưng sắp bông ra vì bị ôn diệp lôi kéo góc áo trong giọng nói không nén được bất đắc dĩ buông tay không phải ta cố ý đâu ôn diệp lập tức thả tay ra nàng chỉ vì ngủ không đủ giấc nên đầu óc không được tỉnh táo thôi Từ nguyệt sớt, biết mắt một tuy không nhanh không lưng ngủ lung không nghĩ đến chuyện sang bên nói công nhưng gì, buộc quốc dầu dây lay ra chậm chỉ phủ liếc có, ám bộ lại áo đã đ sắp ồn g người cũng nàng xong, nguyệt đứng ủ trên ta một thôi, tay chút. Nói xong, từ lần lần nhẹ Nói liền mới sau ra chỉ mặc d ậ y rời đi, i hoàn toàn không cho toàn ôn d ệ p bất cứ cơ ứng hội phản ứng nào. Khi ôn diệp nào. ôn ý thức được ẩn ý đằng sau câu nói của hắn thì người đã đi chắc gian rửa mặt rồi ô n d i ệ p không phải tối qua chỉ không c ẩ n thận xé bỏ một bộ đồ ngủ của hắn thôi sao nàng còn chưa ghét bỏ phong cách lão cán bộ trước sau như một của hắn đâu đấy rõ ràng trước đây nàng đã dùng hành động ám chỉ rồi kết quả từ sau lần đó hắn vẫn không thay đổi gì chẳng có ý tưởng gì mới cả chương một trăm sáu mươi một mới sáng ra ôn diệp đã theo lục thị đến lục phủ dự yến từ nguyệt gia cũng đi hình bộ từ sớm tỉnh mơ lúc từ ngọc thuyên đến tây v i ệ n nơi đó một mảnh trống rỗng một người cũng không có Cậu nhóc t phòng phòng ì từ từ mấy ngày trước vì ăn uống phối hợp với vận động ôn diệp tìm người làm một quả cầu lông gà để chơi trong sân hoạt động liên tục mới gây như mong muốn trong thời gian nửa tháng t ừ n g ngọc u y ê n đến tây viện mấy lần lần nào cũng bắt gặp ôn diệp đang đá cầu cậu nhóc rất thích chỉ là cậu nhóc người nhỏ chân ngắn đá không được kỳ ma ma biết chuyện này bà ấy âm thầm xoa cánh tay già cỗi của mình do dự nói lão nô gọi hà gương và nhẫn đông tới đá cầu với t i ể u công từ có được không t ừ n g ngọc u y ê n quay lưng lại rõ ràng là không muốn hà hương và nhẫn đông là hai tì nữ ổn trọng nhất trong đám tì nữ phụ trách chăm sóc t ừ n g ngọc u y ê n bình thường mỗi lần kỳ ma ma cạn kiệt năng lượng thường là hai nàng ấy đến chống đỡ từ ngọc liên khá quen thuộc với các nàng nhưng tốt cuộc vẫn không thân bằng kỳ ma ma trước mắt ma ma không biết giọng nói của tiểu hài từ phần lớn vừa mềm mại vừa non nớt phối hợp thêm vẻ mặt đáng thương hề ha đó nữa kỳ ma ma thật khó có thể nhẫn tâm nói lời cự tuyệt kỳ ma ma không tiếng động thở dài một hơi run run cử động bộ xương giả yếu không phải chỉ là đá quả cầu thôi sao bà ấy học là được định an hầu phủ ở nhà sau khi lục thị xuất giá được ba năm cha lục thị làm trường t ừ kế thừa hầu thức nhị thúc lục thị dựa vào quan hệ cùng tài sản của hầu phủ lăn lộn với một chức vụ nhàn rỗi không quan trọng sống qua ngày tam thuốc của lục thị coi như không chịu thua kém có hầu phủ làm hậu thuẫn trên quan trường hiếm có người nào dám đi dày nhỏ hơn nữa năng lực của bản thân cũng không tệ hiện giờ ông vẫn có ích trong chiều hôm nay là ngày con gái duy nhất của lục tam thuốc đính hôn lục tâm nghiên ổ n diệp và lục thị ngồi cùng một chiếc xe ngựa đại cô thái thái và diêu thị ngồi ở một chiếc phía sau chờ sau khi các nàng tới lục phủ tiệc đính hôn đã có không ít người tới lúc xuống kiệu các nàng còn vừa vặn đụng phải từ cô mẫu và văn thị chuẩn bị vào phủ từ cô mẫu nghe thấy phía sau có người gọi người của quốc công phủ tới bà ấy liền nhận định là đoàn người lục thị Thịnh kinh trước mắt kinh chỉ có hai phủ là quốc công phủ, quốc công Phủ là nhà công Nguyễn Công có quốc Quốc mẹ là là đối của chuyện cơ được chào của sau nay Thái một ít trong từ Thánh Thượng Hậu, khứ khi không quá bởi người Nguyễn vì vẫn mấy năm đăng đón, q c Công Phủ h rất ít k ra ngoài dự luôn giữ thái độ khiêm tốn làm người. giữ làm tiệc thái khiêm Đối sự độ với tiệc đính hôn của lục gia tam phòng ngụy quốc công phủ coi như lấy được yến thiếp cùng lắm là phái người đem quà mừng đưa tới còn người chắc chắn sẽ không tới Từ thấy thị trường tỷ thư Thái Thái, trên tức thang thật trùng ta thị cô cầm cháu lục cùng cô cười bước bậc chúng cùng lúc như vậy. Lục、thị、cũng cười nói, quốc công phù cách lục môi, mẫu đầu quả dâu xuống xoay anh ấy vậy. người, người nhiên nụ nói đến như nói đại với lại hợp phù phù là lập là bà và không cần suy nghĩ từ cô mẫu bắt đầu trò chuyện với mọi người trước lục phủ bà ấy nói hôm nay gió rất lớn mọi người cũng đừng ở đây vào phủ trước đi nói xong bà ấy đi về phía đại cô thái thái diêu thị yên lặng nhường vị trí đổi chỗ với tư cô mẫu đi đến trước mặt văn thị năm trước đại cô thái thái dẫn theo diêu thị đi qua sương nam hầu phủ một chuyến năm sau lại đến một chuyến nữa thường xuyên qua lại diêu thị cũng quen thuộc với văn thị không ít từ nhỏ tư cô mẫu tương đối dính lấy vịt trường t h ì đại cô thái thái này giờ phút này nhìn thấy người của bà ánh mắt đều tỏa sáng theo như được trở về lúc còn trẻ chương một trăm sáu mươi hai đại cô thái thái không chịu nổi sự dính người của muội muội này nếu không có người ngoài ở bên cạnh thì bà đã sớm cách xa rồi sau khi vào lục phủ lục thị dẫn mọi người đi gặp lục t a m thẩm đối phương mặt mày hớn hở hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với cuộc hôn nhân này lục tam thầm chào hỏi lần lượt xong liền kéo tay lục thị nói yêu tâm à tam thầm sẽ không khách khí với con nữa hôm nay khách tới thật sự rất nhiều nếu như trong phủ có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo thì con trực tiếp giúp tam thầm xử lý là được ngàn vạn lần đừng để hạ nhân phục vụ chậm trễ hai vị cô mẫu và mấy vị đệ muội của con lục thị. Lục thị g người nói, con cũng người cần con chăm sóc tốt cho các cứ nói yên đi. sẽ tâm tốt vị ấy, người cứ yên tâm đi. Đại đều để Thái Thái cũng nói tất cả mọi người đều là thân thích với nhau, có tấm lòng nhân ái, cô cũng cả thích có con tất thân tấm nhau, nhân lòng là bữa é dẫn chúng ta đi dạo mẫu chúng cũng giống càng săn、sóc、nói, hôm nay coi như là thân càng thêm thân, lục phu nhân cô sóc coi lục việc thế thôi. hôm thêm phu ta Từ đi đi đi. làm là b tiệc đính hôn hôm nay đích xác có rất nhiều khách thông gia của lục gia cũng rắc rối rất phức tạp lại bởi vì lục tam thuốc trước đó không lâu thăng chức nên phải tổ chức một buổi lễ đính hôn phù hợp với địa vị của ông thẩm lục đối với cháu gái lục thị này có chút hiểu biết biết được nàng ấy là thật lòng nên cũng không khách khí với nàng sau khi gọi con gái ra cho mấy người ở đây gặp mặt lại cùng từ cô mẫu còn có đại cô thái thái hàn huyên một hồi trong lúc đó lại càng không quên khen ngợi mấy vị vãn bối còn lại đợi đến lúc gần hết giờ liền dẫn nữ nhì vội vàng rời đi tì nữ lục phủ đều ở trong viện chờ người đứng ngoài phòng chính là tì nữ được dẫn theo lục thị cùng đại cô thái thái trò chuyện về hôn sự của lục tâm nhiên văn thị cùng diêu thị cũng thấp giọng trao đổi thỉnh thoảng sẽ dẫn theo ôn diệp đang ăn điểm tâm tóm lại sẽ không lạnh nhạt với nàng từ cô mẫu thấy trong đại s ả n h chỉ còn người trong nhà dần dần thả lòng tâm tình cuối cùng cũng có thể nói ra những điều mà bấy lâu nay mình vẫn kìm nén bà ấy giả vờ ho những người khác ngừng nói chuyện gần như đồng thời đưa mắt nhìn bà khóe môi từ cô mẫu cong lên nói gần đây tàu tàu ta dường như đã tỉnh ngộ Bà biểu ấy có một biểu cảm cụ nói, một mặt muốn mau trên ta thể hỏi khuôn như đại i hỏi đi. tiệc kiềm cuối vời mau một chấm một than, xa của xuất Thị nhìn thấy một cảnh phù thể chế chút hy đó đ Văn vốn vọng này, ngắn, tưởng rằng cùng nàng. y có bà bà có thể kiềm chế một chút. Cuối cùng đó là dự cô thái thái mở miệng trước là muội đi chỉ điểm cho bà ta sao ở đây chỉ có ôn diệp thò m ò giống như đại cô thái thái chỉ là nàng không lên tiếng hỏi mà thôi lục thị và diêu thị đều có tâm trạng bình thản nghe cũng được mà không nghe cũng chả sao ổ n diệp ngay cả điểm tâm cũng không tiếp tục ăn nữa từ cô mẫu hướng về phía đại cô thái thái cười cười có phần hạ giọng rồi nói ta không làm gì để tự tìm phiền toái cho mình cả chỉ là bản thân bà ta tự tỉnh ngộ thôi hôm nay tuy có văn vương gây khó dễ nhưng có từ đàn ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra giang minh bị chảm hình khẳng định là điều không thể tránh được không hiểu sao lý thị đã nhìn rõ cha của giang minh là người như thế nào hiện tại bà ta không còn chiến đấu với mấy t i ể u thiếp ở hậu viện nữa mà tập trung dưỡng tiểu nhi t ử của mình từ cô mẫu nói có chút khô khan uống ngụm trà xong tiếp tục lý thị tổng cộng chỉ có hai đứa con trai con trai lớn sắp mất t r ư ở n g phu lại không đáng tin cậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào t i ể u nhi từ tối thiểu nhi từ cùng bà ta còn có huyết thống lại không có t r ư ở n g phu phí nhiều khí lực như vậy đấu với mấy hạng chim trích thì có lợi gì đâu hải t ử hiếu thuận mới có thể bảo đảm cuộc sống tuổi già sẽ không phải thê lương Trường、163. Không biết có phải gặp biết có đại kích liên tiếp, đà kích không, thích lý thị hay、không? hiện liên lý tiếp t đà bà ta không muốn tranh giành ngày ta tranh thâm nghĩ đối thật tốt với tiểu tử, nữa sau không nghĩ nhi hắn muốn mong đối với đáy cô ó có có thể thuận ta thể một chết tốt hiếu mình, cho như để với người cái Đại nương làm đẹp. c bà thái thái bình luận vậy tàu tàu muội coi như không ngốc lục thị nghe xong im lặng một lát nói như vậy cũng tốt tư cô mẫu gật đầu đồng ý đúng vậy dù sao trong lòng bà ta bọn trẻ nhất định quan trọng hơn lang quân người trước có quan hệ huyết thống với bà ta vậy người sau có thể so sánh được sao ôn diệp nghe vậy rất muốn nói kỳ thật cũng có chuyện cả hai bên đều không đáng tin cậy nhưng nàng nghĩ đến việc đại tấn triều cực kỳ xem trọng hiếu lễ lý thị chỉ cần không tạo phản cũng thuận lợi đi trước nhi từ của bà ta thì cuộc sống về già của bà ta sẽ không tệ đây cũng là lý do tại sao ôn diệp cảm thấy khi thầm thị giới thiệu nàng với tường nguyệt gia người vợ đầu tiên của hắn đã chết trẻ và đã sinh con nàng lại cảm thấy chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập vào đầu nàng nàng không muốn sinh con có con riêng từ ngọc viên ở đây có thể giảm bớt áp lực gần như chín phần của nàng con riêng thì cũng là con ôn diệp tin tưởng chỉ cần nàng không tạo phản không cắm sừng tường nguyệt gia nhất định có thể an hưởng tuổi già chờ từ nguyệt ra đi từ ngọc u y ê n hẳn là đã có vợ có con đến lúc đó nàng đi vòng quanh một bên viện và sống cuộc sống riêng của mình sau cánh cửa đóng kín cùng vân chi còn có đào chi ôn、ừ. diệp không khỏi nghĩ hẳn là không có người con dâu nào lại không thích một bà mẹ chồng chuyện gì cũng mặc kệ nhưng chờ nàng già rồi thị lực của nàng cũng có thể bị mờ nàng cũng sẽ phải kiếm thêm một t ỷ nữ trẻ tuổi thường ngày đọc kịch cho nàng nghe nghĩ đi nghĩ lại ôn diệp liền nở nụ cười bên kia nói xong chuyện của lý thị từ cô mẫu nghe được tiếng cười của ôn diệp dừng lại nhìn về phía nàng tò mò hỏi diệp nương con nghĩ đến chuyện gì thú vị không bằng nói với mọi người một chút vừa vặn bà ấy cũng vừa nói xong chuyện phiếm ôn diệp chuyện này kể ra thì không tốt lắm đâu ôn diệp cảm thấy bọn họ sẽ không muốn nghe chuyện nàng vừa nghĩ Hoàng cung, trong cần chính trong cung, cần điện. văn vương nhỏ hơn hoàng thượng một ư ơ i tuổi đang thao thao bất tuyệt nói về bằng chứng cho thấy một số quan viên của hình bộ đã thiên vị trong việc xử lý vụ án trên bậc thêm vàng hoàng đế xem qua tấu trương về các vụ án và có chút lơ đã nghe lời chứng của văn vương từ nguyệt ra đứng đối diện văn vương đột nhiên cảm thấy chóp mũi dâng lên một c ỗ ngứa ngáy gần như mất kiểm soát nhưng một màn này vẫn bị cảm quan nhạy bén hoàng đế thoáng nhìn hắn chậm rãi ngước mắt hỏi từ khanh đây là thân thể không khỏe sao Từ nguyệt gật trả thân như ban không đầu đầu bệ ra bam khôi phục hạ lời, lúc sao. văn vương bên cạnh đang nói đến chứng cứ mấu chốt vẻ mặt thiếu chút nữa căng thẳng hoàng đế quan tâm cẩn thận xong mới nhớ tới bên cạnh còn có một đệ đ ệ làm bộ không có chuyện gì xảy ra hỏi hắn nói đến đâu rồi tiếp tục đừng dừng văn vương k h ô người đợi Văn v ơ n g giám tiếp tục thái trưởng của thục câu thục có Cung chuyến được hay thái thái thể Thọ một phi phi nhớ hỏi hạ Ninh không? kiến, nói giàn giàn Người xếp xếp đến Văn Vương, Văn Vương là bệ để ở ninh thọ cung đều là phi tân không có con nối dõi của tiên đế chỉ có vị thục thái phi này là ngoại lệ cuối cùng người cũng tới hoàng đế nhìn thoáng qua văn vương phía dưới nói mẫu phi ngươi đã nhớ ngươi cham sẽ cho ngươi đến ninh thỏ cung trước còn ai nấy quản y thực sự không rành văn vương còn muốn nói cái gì nhưng mà hoàng đế nhíu mày thần sắc nghiêm túc vài phần chuyện vụ án ngày sau hãng nói ngoại trừ thục thái phi văn vương chỉ sợ vị hoàng huynh này hắn nhìn thoáng qua từ nguyệt gia luôn lạnh nhạt chỉ có thể không cam lòng mà rời đi Trường、164. đợi hắn vừa đi hoàng đế liền nói với tường nguyệt gia phía dưới đệ đệ này của t r a n g từ nhỏ đã không thông minh chuyện hôm nay t ừ khanh coi như nó chưa từng tới án từ vốn dĩ phán như thế nào thì phán như thế đó tường nguyệt gia cũng chắp tay cối người hành lễ thần tuân chỉ hoàng đế đã quen sự nề nếp của tường nguyệt gia y bỏ lại tấu chương nói hy vọng vụ án giang minh này có thể cảnh báo đám con cháu thế gia thịnh kinh tường nguyệt gia thành thật nói vụ án này quả thật uy hiếp một bộ phận lớn người dân lý công công tiễn văn vương ra khỏi cần chính điện rồi trở về trên tay có thêm một hộp thức ăn ông ấy từ bậc thang bên cạnh đi tới bên cạnh hoàng đế khom lưng nhẹ giọng nói bê hạ đây là món điểm tâm kiểu mới ở thái vân trai mới mua từ ngoài cung về à. hoàng đế ồ y mở hộp thức ăn ra nhìn điểm tâm còn hơi ấm trong hộp lại đậy vào nói sau khi thử độc thì đưa qua cho công chúa lý công lập tức nói nô thì nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng sau đó liền cam hộp thức ăn lặng lẽ rời khỏi cân chính điện hoàng đế vốn định cùng từ nguyệt g i a nói chút chính sự bởi vì lý công công ngắt lời y liền c h u y ể n hướng nói đến chuyện khác trường nhạc bị c h â m chiều hư trước đó không lâu tự nhiên cống mẫu hậu trốn ra cung chú bay chú bạ vào một quán điểm tâm mới mở sau khi bị chẫm phái người cưỡng chế bắt về thì nó đối với điểm tâm của quán này vẫn luôn nhớ nhung mẫu hậu con bé vì muốn giáo huấn con bé một chút nên cưỡng chế tất cả mọi người trong cung không cho con bé mua nói đến đây hoàng đế giống như thở dài sau đó trường nhạc liền chạy tới trước mặt trẫm tram nhất thời mềm lòng để cho lý công công bí mật phái người r a cung mua một hộp này từ khanh ngươi hiểu ý trẫm chứ hoàng đế nhìn về phía hắn từ nguyệt gia cũng không muốn nghe hoàng đế lại nhải nhiều lần nữa khom người nói thân hiểu rời khỏi hoàng cung từ nguyệt gia ngồi vào kiệu xe quốc công phủ tên x a phô tên là a xuân trong kiệu xe từ nguyệt gia ngồi ngay ngắn phố nam an là con đường nhất định phải đi qua từ hoàng cung mới t r ở v ề phủ thái vân trai trong miệng hoàng đế mở ở trên con đường này a xuân biết từ nguyệt gia đang ngồi yên tĩnh cho nên một đường đánh ngựa không phát ra âm thanh xe ngựa vững vàng chạy qua phố nam an khi sắp rẽ bên trong kiệu đột nhiên truyền ra một giọng nói chờ một chút a xuân lập tức dừng xe ngựa lại từ nguyệt gia vén rèm xe nhìn về phía a xuân ánh mắt bình thản nói đến thái vân trai mua hai hộp điểm tâm À, Xuân xuống, xe sau tiểu sau, Nguyệt nhân đây. kinh ngạc trong ngay Tên nhảy ngựa bên, không cản đường người đến giác đi tới mới chấp phát cho chạy bạc cất mắt, dắt một từ trở ra bảo đảm sẽ đó đó về. quốc công phủ tây việt thiên phú của kỳ ma ma cũng không tệ lắm không đến hai khắc đã học được đá cầu một lần có thể đá năm sáu quả từ ngọc viên vui dạo rực nhìn trong chốc lát đại khái là chịu ảnh hưởng của ôn diệp hiện tại cậu bé đã học được cách vỗ tay nói tốt được từng ọ c viên cổ vũ kỳ ma ma càng đá càng hăng sau khi thỏa mãn kỳ ma ma vừa thấy từng ọ c viên mệt rồi liền thu cầu lông gà lại để hà hương ôm từng ọ c viên trở về phòng ngủ t r ư a một lát từng ọ c viên sau khi ngủ t r ư a dậy vừa vặn đúng lúc từng u y ệ t ra hồi phủ đợi hơn nửa ngày cuối cùng chờ trở về từng ọ c viên chạy tới từng u y ệ t ra căn bản không kịp giấu trong tay hắn cầm theo hộp điểm tâm tự nhiên bị từng ngọc viên nhìn thấy trẻ con đối với hộp đựng thức ăn vẫn có năng lực cảm giác nhất định đây đại khái chính là thiên phú chỉ thuộc về bọn chúng đôi mắt tròn xoe của từng ọ c viên lóe sáng chờ mong nhìn về phía từng u y ệ t gia từng u y ệ t gia nhìn con trai im lặng dây lát nói nhớ để lại một nửa cho nương con từng ọ c viên nặng nề gật đầu cho nương để phần từng nguyệt gia đem một hộp điểm tâm đưa cho kỳ ma ma Từ n g ọ chương viên t ấ y điểm tâm một trăm sáu mươi năm bà ấy đem điểm tâm trong hộp đặt lên đĩa s ứ hà hương giúp từ ngọc viên lau khô tay trước khi ăn từ ngọc viên đột nhiên hỏi ma ma bao nhiêu kỳ ma ma im lặng đếm h í p mắt cười trả lời hồi thiểu công t ử tổng cộng có năm cái Khi、thật vốn cũng ó có 6 cái, nhưng chỉ cần là đồ ăn mua ở bên ngoài về các trước cái, xác công c ngoài phải tiểu mới nhưng ăn bên nàng bình thường nếm định không thành vấn đề, thì tiểu công mới có thể ăn. thì thể là đồ đều đề, mua một ở về tử không biết lang quân mua quân quán điểm ở từ â m một nào tinh như trong nhưng lượng Cũng không xảo khéo léo như thế, tuy tất ít. biết t cái, khối hộp có ngọc u y ê n có phải thật sự nghe hiểu hay không bàn tay nhỏ bé của cậu gõ gõ từng miếng bánh ngọt p h ẳ n g phất như đang đếm sau khi đếm xong từ ngọc viên mới cầm lấy miếng kỳ ma ma đưa cho cậu bé răng sữa nhỏ chậm rãi cắn bánh mềm cùng mùi thơm ngát v ị cũng không quá ngọt từ ngọc viên cũng không cần k i ê n kỳ gì nên kỳ ma ma rất yên tâm từ ngọc viên ăn rất vui vẻ nhưng cũng không quên lời dặn dò của từ nguyệt gia trước khi rời đi lúc cậu bé cầm lấy cái bánh thứ hai giọng trẻ con nói đờ dành cho nương sau đó là cái thứ ba cái thứ tư từ ngọc viên mỗi lần ăn một cái đều phải lặp lại câu nói kia càng ăn càng ngon từ ngọc t liên nhai nuốt cái cuối cùng cúi đầu nhìn vào trong đĩa xứ mắt nhỏ đột nhiên chừng lớn hai bàn tay nhỏ bé không có chỗ sắp đặt nói ma ma hết rồi từ ngọc t liên gấp đến độ mắt đỏ bừng có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn kỳ ma ma tuyên nhi có để lại không kỳ ma ma vội vàng rỗ tiểu công tử đừng có gấp ma ma có để lại một miếng từ ngọc t liên nước mắt lưng tròng còn có chút thấp thỏm thật sao k h ì ma ma khẳng định gật đầu còn cười với từ ngọc viên một cái trấn an cậu bé ma ma sẽ không gạt con bà ấy vẫn không nhắc tiểu công tử ngoại trừ thấy cậu bé ăn vui vẻ ra còn có một nguyên nhân chính là bà ấy thấy lang quân mua hai hộp về ý là tiểu công tử và nhị phu nhân mỗi người một hộp sở dĩ bảo tiểu công tử để lại một nửa cho nhị phu nhân sợ là lang quân lo lắng tiểu công tử sẽ ăn hết sạch bữa tối ăn không vô nói cho cùng lang quân vẫn là thương tiểu công t ử kỳ ma ma trong lòng thầm nghĩ chỉ là lang quân ngoài lạnh trong nóng bề ngoài nhìn không thấy mà thôi có kỳ ma ma cam đoan từ ngọc viên dần dần trầm tĩnh lại nhẫn đông dùng khăn ướt giúp cậu bé lao tay hà hương đi rót chén nước ấm từ ngọc viên muốn tự mình uống hai bàn tay nhỏ bé nâng chén trà ực úc hai tiếng liền uống xong ngay sau đó kỳ ma ma hỏi cậu bé có muốn ra sân chơi một lát hay không từ ngọc viên truyền rời sự chú ý nói muốn chơi trốn tìm k ỷ ma ma lập tức đồng ý sau đó phân phó hà hương đi gọi nha hoàn trong t i ể u công tử viện tới bảo các nàng tới đây chơi trốn tìm với t i ể u công tử hà hương đáp ứng cúi người rời đi lúc này từ ngọc viên đột nhiên kéo k ỷ ma ma nói ma ma cũng chơi đi k ỷ ma ma được ma ma chơi cầu cũng có thể đá chỉ là chơi trốn tìm mà thôi không thành vấn đề phong tục đại tấn nam nữ đính hôn nếu chuẩn bị tổ chức tiệc đính hôn thì cả nam và nữ đều phải tổ chức tiệc tại nhà quốc công phù chỉ dính dáng đến lục gia cho nên chỉ đến lục gia tiệc đính hôn của văn gia đã tổ chức từ m ộ ư ơ i ngày trước là thông gia của văn gia từ cô mẫu dẫn theo con dâu đến một chuyến bởi vậy trong các nàng ngoại trừ văn thị chỉ có từ cô mẫu ở khoảng cách gần nhìn qua cháu ruột thứ của văn gia đính hôn với lục tâm nghiên lúc có người ngoài ở đây t ừ cô mẫu cũng không nói nhiều thuộc loại người nói ba câu thì chỉ gật đầu mỉm cười hai cái sau đó lại trả lời một câu bà ấy chỉ ở trước mặt người nhà mới nói nhiều vừa vặn trong tiệc đính hôn một bàn đều là người trong nhà sau khi tiệc đính hôn kết thúc t ừ cô mẫu còn chưa hết ý ôn diệp nghe xong cũng chưa đã nghiền nàng cùng t ừ cô mẫu hai người nhìn nhau có một phen lưu luyến không rời chương một trăm sáu mươi sáu Có người ngoài văn ở đây, trước h nhanh chóng chỉ khi sinh con xong, lá gan của nàng ấy cũng lớn hơn không thị nhỏ giọng nhắc nhờ thị phía phủ. ị tiến lên lên con xong, gan nàng cũng lớn cũng tiến lên giọng ôn diệp một câu. Ôn diệp tiếc núi xoay người cùng đi về phía kiệu xe của quốc công sau của xoay của cô câu. tiếc quốc từ ít. đặt một t kiệu, Diêu diệp diệp diêu đi kiệu kế, lá ám mẫu mưu bảo bầy xe ấy về khi lên kiệu đại cô t h á i thái, thái cố ý tới nói ngay cả ta có đôi khi cũng chịu không nổi lời nói của bà ấy con cũng đừng để ý ôn diệp đường hoàng nói cô mẫu chỉ giúp con hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa thế gia quyền quý thịnh kinh mà thôi lúc nàng ở ôn gia cơ hội có thể nghe được những chuyện trắng đen này cũng không nhiều lắm lục thị đã lên kiệu vén rèm lên mặt mày ôn hòa nói cô mẫu mau lên kiệu đi trời không còn sớm nữa đại cô thái thái cười đi ra kiệu phía sau diêu thị hướng ôn diệp khẽ gật đầu sau đó đi theo đại cô thái thái vân tri lúc này cũng tới đỡ ôn diệp ô n diệp khom lưng vào kiệu trong lòng thầm nghĩ quốc công phủ thật đúng là nơi dưỡng lão nửa đời sau cho lương tâm nàng nàng yêu tính khí của hai cô mẫu một người có thể cùng ăn cùng chơi còn người kia thì cùng buôn c h u y ể n còn có lục thị lục thị lại càng toàn năng trực tiếp đem nàng nhét vào hố rác ôn diệp s ấ t hưởng thụ nằm trong hố rác sợ tiểu phế vật này sẽ chết đói lục thị còn thường xuyên ném ngân phiếu cùng bảo thạch xuống đáy hố Còn có các khác chọc chơi cùng công việc mức được cáo sạch cong cười lục cảm lúc trước những đoạn nhau nàng lang quân thướng tuấn tính tình bẩn ruộn đến không nhà hành trình mình trong không loạn. Nghĩ ôn Nội thán chỏng hợp pháp thị. thì giữ giai đứa để đùa đây đa đã ta. trẻ trêu tốt tất tới tâm tàu tàu, tạ tàu mắt ở báo với kiệu môi với coi mạo vào làm về dịp Mỹ mơ sẽ lục thị bị nụ cười này của nàng làm cho mơ hồ trong lòng không khỏi tự hỏi ôn thị lại muốn gây ra rắc rối gì ngay khi lục thị muốn mở miệng hỏi ôn diệp lại gần thật lòng nói tàu tàu tàu thật tốt lục thị không đúng trở lại quốc công p h ủ giờ thân cũng sắp qua ôn diệp và lục thị sau khi vào phủ rất nhanh tách ra một người đi về phía tây người kia trực tiếp đi về phía trước ra ngoài cả ngày vẫn có chút mệt mỏi trên đường về tây viện ôn diệp gặp nhẫn đông nàng nhướng mày đợi đối phương hành lễ xong hỏi tiểu công t ử đang ở tây viện à nhẫn đông cung kính trả lời vâng ô n diệp không nói gì nữa tiếp tục đi tới nhẫn đồng ôm khay đi theo phía sau trên khay đặt ngay ngắn một bộ quần áo mùa đông dày và tất cho trẻ em ô n diệp vừa vào tây v i ệ n liền nhìn thấy từ ngọc viên dưới hành lang chân nhỏ không ngừng nhúc nhích giống như mặt đất đang thiêu đốt chân cậu bé rõ ràng mùa xuân còn chưa tới sau đó ô n diệp mới biết được t i ể u t ử này cùng kỳ ma ma chơi trốn tìm chạy rất nhanh không cẩn thận chân trái giam lên chân phải khiến cậu bị dập mông xuống đất bùn may mắn là đất bùn nếu là mặt đất đá xanh cái mông nhỏ của cậu cho dù không nở hoa phòng chừng cũng phải biến thành một mảng xanh tím quần áo dính bùn đương nhiên không thể mặc kỳ ma ma vội vàng kêu nhẫn đông nhanh chóng trở về lấy một bộ tới thay chờ t ừ n g ọ c liên thay xong quần áo sạch sẽ ôn diệp đã uống hết hai chén trà chẳng biết tại sao ôn diệp cảm thấy mình có thể nhìn thấy sự t r ộ t giả trên mặt t ừ n g ngọc liên hay là nhóc con sợ bị nàng mắng t ừ n g ọ c viên dừng bước sau khi ra khỏi phòng nhìn ôn diệp một hồi lâu ngay khi ôn diệp muốn thu hồi ánh mắt t ừ n g ọ c viên bước chân nhỏ vui vẻ đi tới dưới sự giúp đỡ của kỳ ma ma bỏ lên ghế dùng tay nâng ấm trà lên thì phát hiện không thể nhấc lên nổi lại vội vàng nhìn về phía kỳ ma ma kỳ ma ma thấy ý của cậu bé liền ngập ngừng rót một chén trà t ừ n g ngọc viên hai tay nâng chén trà lên chậm rãi rời về phía ôn diệp nương uống trà Ổn dịp chương một trăm sáu mươi bảy từ ngọc t u y ê n lắc đầu quyết chí giả ngu ổn diệp nhướng mày nhìn về phía k ỷ ma ma phía sau cậu bé không lẽ là ma ma sợ ta sẽ nói chuyện tuyên nhi hôm nay bị ngã với tàu tàu nên mới để cho nó dùng chén trà này đến hối lộ ta thế thì khoản hối lộ này là quá ít Khóe kỳ không nhị phu nhân nghĩ sai rồi. chuyện hôm cho phải thỉnh miệng ma ma giật giật nói, sai rồi, người tới, tội nay nô cũng cập lão dù đề vậy ớ i tiểu hiếu quốc công phu u công của công chắc nhân,、về、phần hành động này h về là tử t n trăng. v ậ sao giọng nói của ôn diệp có chút tiếc nuối nàng lần nữa nhìn về phía thường ngọc u y ê n sau khi cẩn thận quan sát lần nữa hỏi kỳ ma ma ngươi xác định nó không làm chuyện không đúng với ta chứ kỳ ma ma không có kỳ ma ma vô thức bỏ qua chuyện điểm tâm ô n diệp nửa tin nửa ngờ uống trà xong nàng đứng dậy đi vào trong lúc ra ngoài sự tiệc khó tránh khỏi nhét mấy cái châm cài vào đầu ô n diệp bảo vân chi giúp mình gỡ xuống từ ngọc liên vẫn đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi nào giống như không có chuyện gì xảy ra ô n diệp rửa sạch son phấn trên mặt lau sạch miệng đưa tay về phía góc bàn trang điểm có người đi trước nàng một bước từ ngọc liên quỳ xuống ghế n g h i ê n g người cầm lấy son dưỡng đưa tới trước mặt ôn diệp mềm giọng nói nương thoa son ồn diệp Còn nói không có việc gì. Diệp hiện tại có thể xác định. Từ từ Ngọc chuyện cho lúc trước cũng được chuyện lòng. nói không Ôn hiện định Viên này khẳng định thẹn nàng nên này nàng Nàng không này không giấu được chuyện. nàng sớm muộn đó Diệp tại tiểu với mới vội tiểu giấu thể gì. gì tử từ mặt tử đã làm lấy sớm ở sẽ、biết. buổi i ế t b tối giờ dậu tây viện b à y bữa từ ngọc viên rất ít khi dùng bữa tối ở tây viện hôm nay lại lần đầu tiên ở lại trước kia đều ngồi ở giữa ôn diệp từ nguyệt ra ở giữa đêm nay cậu bé nhất định phải ngồi xuống cạnh ôn diệp sau khi đồ ăn đầy đủ từ nguyệt n g g i a cũng đúng giờ xuất hiện ở tây v i ệ t nghe liễu nha nói từ nguyệt n g g i a từ trong cung trở về vẫn chưa đi ra ngoài hồn diệp gọi một tiếng lang quân mới phát hiện trên tay hắn còn mang theo một cái hộp hư hư thực thực để đựng điểm tâm sau đó liền thấy hắn đem cái hộp kia đặt ở trên bàn ăn cũng đầy đầy r a trước mặt nàng hồn diệp nhìn thoáng qua cái hộp hỏi đây là từ nguyệt gia liếc c â y bóng nhỏ trốn ở phía sau ôn diệp nói trên đường trở về bắt gặp phải một quán điểm tâm mới mở ánh mắt ôn diệp càng lộ vẻ hoài nghi hai cha con này hôm nay làm sao vậy đột ngột gượng gạo làm người ta không đoán ra từ nguyệt gia dừng lại bổ sung một câu quán vừa mới khai trương đang có giảm giá mua một tặng một ôn diệp th ê á t một tiếng nói không ngờ lang quân lại siêng năng và tiết kiệm trong việc quản lý gia đình như vậy từ nguyệt gia không còn gì để nói ừ ôn diệp nhất thời nghẹn lời nàng chỉ thuận miệng nói thôi sao hắn dám nhận tình bơ như thế đợi một chút ôn diệp lại ngước mắt hỏi không phải nói mua một tặng một còn phần tặng kia đâu dưới cái nhìn chăm chú của ôn diệp ánh mắt từ nguyệt ra rời đi một t ứ c ôn diệp theo tâm mắt của hắn xoay về phía sau bộ dáng t r ộ t giả của đứa bé bại lộ trước mặt người khác ôn diệp giật giật khóe miệng cuối cùng cũng hiểu được một loạt hành vi khiến người ta không thể đoán ra của t i ể u t ử này trước trạng v ạ n g tối từ ngọc t u y ê n có chút hoảng hốt nói ma ma có để lại một cái nói xong cậu bé nhìn về phía kỳ ma ma hy vọng bà ấy có thể giúp mình kỳ ma ma xin lỗi t i ể u công tử lão nô chỉ là muốn dỗ dành người từ vẻ mặt của kỳ ma ma ôn diệp đại khái hiểu được cái gọi là để lại ước chừng là để dỗ dành từ ngọc t u y ê n từ nguyệt g i a lúc này góp công ta đã dặn rồi bảo nó để lại cho nàng một nửa rồi sắc mặt t ừ n g ọ c viên như sấm xét giữa trời quang ánh mắt nhìn từ nguyệt ra giống như đang nhìn phản đồ ồn diệp không nhịn được nở nụ cười nàng nhéo nhéo túi tóc nhỏ của t ừ n g ọ c viên nói may mắn là cha con biết trước nên đã giấu một hộp đi rồi đấy từ ngọc viên thấy nàng hình như không tức giận đánh bạo ghé sát lại lúc này không sốt ruột cũng có thể chậm rãi nói rõ ràng một chút cha mua ít không để giành được chương một trăm sáu mươi tám không giành giải thích nhưng bản lĩnh đổ lỗi lại là hạng nhất ôn diệp mở hộp điểm tâm ra phát hiện bên trong là hộp nhỏ hơn cỡ bằng bàn tay mở ra mới là mấy miếng điểm tâm vừa nhỏ vừa tỉnh xào dưới sự chú ý của hai cha con ôn diệp nếm thử một miếng từ ngọc viên nghiêng đầu giống như là chính cậu bé đang ăn kích động nói ăn ngân n ổ cũng tạm được với tư cách là ôn diệp người đã nếm thử đại đa số ẩm thực mỹ vị trên thế gian mà nói hương vị điểm tâm mặc dù ngon nhưng cũng không tới mức là ngon nhất Từ nhưng g ọ c cảm Tuyên ấ y ăn ngon, n h cậu bé cũng chưa có nhiều bé kinh nghiệm ăn nó. ôn diệp ăn xong một lại hỏi lang quân sao lại đột nhiên nhớ tới mua điểm tâm về cho thuyên như vậy từ nguyệt gia nhìn thoáng qua kỳ ma ma người sau hiểu ý nhỏ giọng lui ra ngoài từ nguyệt gia nói hôm nay hoàng thượng sai người mua cho trường nhà công chúa một hộp ôn diệp nghe xong lập tức đổi giọng điểm tâm này ăn rất ngon hết cách rồi ai bảo kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nếu món này do hoàng thượng đề cử thì cho dù nó có giờ nàng cũng phải khen ngon từ ngọc liên nghe ôn diệp nói vậy liền nghi hoặc kêu lên nương từ nguyệt gia nếu công chúa thích vậy chắc chắn là ngon ô n diệp nói làng quân cũng nếm thử đi sẽ biết sốt cuộc ta có nói dối hay không vừa vặn nàng cũng không muốn ăn nữa so với mấy món điểm tâm tỉnh xào khéo léo này ôn diệp vẫn cảm thấy b à n đầy món ngon đối với nàng càng được ưa chuộng hơn ô n diệp ngăn từ ngọc viên lại còn đã ăn một hộp hộp còn lại để lại cho cha con từ ngọc viên tiện đà trông mong nhìn về phía từ nguyệt gia ở đối diện từ nguyệt gia không nhìn con trai cúi đầu nếm thử một miếng sau một lát nói có lẽ là tên kia mua nhầm rồi ô n diệp làm bộ giật mình lang quân nói rất đúng sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác hướng ra ngoài gọi kỳ ma ma một tiếng để cho bà ấy đi vào hầu hạ từ ngọc t h i ê n dùng bữa từ nguyệt gia cũng nhân cơ hội này lặng lẽ đẩy hộp điểm tâm ra xa hộp điểm tâm thiếu hai cái bánh lẻ loi đặt ở góc bàn ba người hài hòa dùng bữa tối ăn xong từ nguyệt gia trở về thư phòng ở tiền viện từ ngọc t h i ê n cũng bảo ôn diệp gọi kỳ ma ma ôm về chính viện sắc trời còn sớm ôn diệp ăn uống no đủ đi lòng vòng trong công đường tiêu thực đào chi thì cầm một quyển sách đứng ở trung tâm vòng tròn bắt đầu đọc từng chữ rõ ràng mạch lạc ôn diệp vui vẻ nghe thầm nghĩ ai nói cổ đại không đọc sách đây không phải sao đọc sách kết thúc ôn diệp thoải mái tắm rửa đến giờ hợi thì đi ngủ buổi tối ngủ sớm ngày hôm sau tự nhiên là không ngủ được nhiều đến giữa giờ mão ôn diệp đã tỉnh cả ngày hôm nay đều không có việc gì ôn diệp chậm rãi dùng bữa sáng lại tiếp tục xem kịch tối hôm qua chưa xem xong một lát sau liễu nha đi vào truyền tin tiểu công tử đang đi về phía tây việt ôn diệp buông kịch xuống phân phó vân chi trải thảm thật dày lên một chỗ đất trống gần ghế dài mềm đổ lên trên một loạt đồ chơi tìm được từ tây thị chờ t ừ n g ọ c viên vừa đến tây việt liên ngạc nhiên trước đồ chơi hấp dẫn dưới đất từ phía sau tự nhiên mà nhào tới từ phòng cũng có địa long lại trải thảm lông nhung vừa mềm vừa dày nên cậu bé không thể bị ngã hay chây xước hiện giờ thư phòng phía tây này đã không còn như lúc ôn diệp mới vừa vào bàn ghế thư án vốn được kê sát mép một không gian rộng rãi lớn ở giữa đều trở thành nơi để thường ngọc viên chơi đùa thường ngọc viên chưa từng làm càn như vậy cậu bé đi vào thư phòng chỉ gọi một tiếng nương sau đó trong lòng cũng chỉ có đồ chơi đầy đất trước mắt ôn diệp thản nhiên trả lời tiếp tục nằm nghiêng trên chiếc ghế dài hết sức chuyên chú xem kịch Tiểu từ từ n g ọ chương Viên này t ậ t một trăm sáu mươi chín hai nương còn cách nhau một đoạn ngắn không quấy nhiễu lẫn nhau ngược lại trông cực kỳ hài hòa nhưng từ ngọc viên thỉnh thoảng chơi vui vẻ cũng sẽ hướng về phía ôn diệp gọi một tiếng nương ôn diệp cũng sẽ đáp lại cậu bé một tiếng xem xong kết cục cuối cùng của kịch trong tay ôn diệp giật giật thân thể tầm mắt đào qua bên cạnh chỉ thấy ở bên cạnh t ừ n g ọ c u y ê n chính là hai t ỷ nữ hà hương và nhẫn đông kỳ ma ma đâu ôn diệp nhi g hoặc đồng thời cũng hỏi nhẫn đông kỳ ma ma đi ra ngoài rồi sao lúc t ừ n g ọ c u y ê n đến tây viện nàng đang đọc tới đoạn cao trào không chú ý tổng cộng có bao nhiêu người theo t ừ n g ọ c u y ê n đến nhẫn đông c ù n g kính nói bẩm nhị phu nhân kỳ ma ma thân thể không khỏe hai ngày gần đây không tiện đích thân hầu hạ t i ể u công từ a ôn diệp nghe vậy ngồi dậy nói hôm qua không phải vẫn khỏe sao nhẫn đông giải thích hôm qua lúc nhị phu nhân không ở tây viện tiểu công tử muốn xem đá cầu kỳ ma ma liền học đá cho tiểu công tử xem vốn không có gì ai ngờ một đêm trôi qua lúc sáng sớm kỳ ma ma đột nhiên phát hiện hai chân trở nên đau nhức cứng ngắc hiện tại đi đường đều có chút khó khăn ôn diệp nghe vậy khóe miệng giật giật lại hỏi mời đại phu đến khám chưa nhẫn đông gật đầu mời rồi ạ đại phu nói bị thương cân cốt nhẹ phải nghỉ ngơi vài ngày ô n diệp để cho kỳ ma ma nghỉ ngơi thật tốt gần đây khổ cho ngươi và hà hương rồi nhẫn đông vội nói chăm sóc tiểu công tử vốn là chức trách của nô thì khóe môi ôn diệp cong lên không nói gì nữa chỉ nhìn từ ngọc t viên thêm vài lần thầm nghĩ không ngờ nhóc con này cũng là một người thích giày vò người khác kỳ thật nghiêm túc tính ra kỳ ma ma năm nay cũng chỉ mới ba mươi chín mà thôi chẳng qua để cho một người nhiều năm lơ là nhảy nhót vận động người đột nhiên phải đá cầu nửa ngày ngày hôm sau chân không phe mới là lạ sau khi kết thúc tháng riêng thời tiết dần dần bắt đầu có dấu hiệu ấm lại ôn diệp cũng từ trong miệng thường nguyệt gia biết được bạn đồng học của trường nhà công chúa đã được chọn còn ôn nhiên cũng không có gì bất ngờ là không được chọn tổng cộng có hai người được chọn làm thư đồng của công chúa một vị là tiểu nữ như tứ phòng của hồng lưu tự khanh một vị khác là cháu gái duy nhất của đại phòng hàn lâm học sĩ phủ thường nguyệt gia buông sách xuống nói việc này đã kết thúc hai người kia ít ngày nữa sẽ vào cung nàng có thể yên tâm ồn diệp việc này đa tạ lang quân từ nguyệt n g gia ta cũng không làm gì ồn diệp biết hắn chẳng qua là nói cho nàng biết nguyên nhân và điều kiện hoàng đế chọn bạn học mà thôi nhưng từ nguyệt n g gia nói như thể đang nghĩ đến điều gì đó ngũ mũ mụi nàng lần này tham gia tuyển chọn trong mấy hạng mục trắc nghiệm là người lấy được nhiều điểm nhất ồn diệp nghe xong vẻ mặt thiêu ngạo nói mụi mụi ta thông minh hơn người đứng đầu là chuyện rất bình thường Khóe môi từ nguyệt gia khẽ không kích không kịch kéo nhách nhớ nghe thấy nhìn phản nhất thưởng học phu chỉ Đánh thôi. chăn phía nói có đó môi mội một mà. mắt một một Ôn Gia với Diệp Gia, giải biết, giống tới tới lui lui chỉ biết một loài. Đánh trả xong rồi, đi Diệp nói, từ Nguyệt ta từ Nguyệt ít ta trả tắt vừa nàng cùng nương đúng, nàng ngước này quân xong ngủ Ôn buông xuống, lên, lưng làng quân nhớ tắt đèn. gì ấy đưa lúc là là về để số ý sự tình liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của nam nhân cho dù là từ nguyệt gia cũng sẽ không thừa nhận sau khi tắt đèn từ nguyệt n g ra nói quá trình không quan trọng nghe có chút cậy mạnh ôn diệp còn không biết xấu hổ mà nói quá trình chứ thẩm t h ị tặng một tấm gấm vân nếu làm hai bộ xuân thường cho t i ể u hài từ thì dùng không hết thường di nương thấy còn dư không ít liền làm cho ôn diệp một bộ còn lại đều bị bà ấy tạm thời cất đi dự định giữ lại may một ít vật nhỏ khi ba bộ quần áo may xong đúng lúc ôn nhiên không được chọn làm bạn học của công chúa thường di nương sợ tiểu nữ nhi thương tâm cũng không để ý đưa quần áo đến chính viện bà ấy bảo nhà bếp nhỏ làm một số món ăn mà con gái thích ăn Trường 170, thật thương tâm, kết thể thật thấy thích tạm thời thật nuốt trở được được nương, nhưng được ôn nhiên cũng không thương tâm, không được chọn hoặc được chọn. Hai kết quả này nàng đều có thể chấp nhận vốn nàng muốn nói thật với di nương, nhưng khi nàng nhìn thấy những món ăn nàng thích được mang lên bàn, liền tạm thời đem lời thật lòng kỳ khi hoặc Hai chấp với di lời có đem đều quả về. Quên ồn nhiên gần đây đang thay răng rất ít khi có thể một lần ăn nhiều đầu ngọt như vậy thường di nương có lòng muốn an ủi nữ nhi mới để cho phòng bếp làm thêm vài món đầu ngọt ồn nhiên nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào gần đây nàng ấy tương đối thông minh biểu tình so với ngày xưa phong phú hơn chút Đợi đứng đầu thượng nhiên miệng liền nói với Di Di Di mới ủi, cuối lại nhiên nói, người ăn xong, ôn xong thường Nương, Nương con không thương Thường Nương chuẩn công an cùng ngơ ngác. Ôn、nhiên. thành thật nói, không chọn cũng có chỗ tốt. hoàng thường không xúc cho thật thật thật chỗ thứ tác có tâm. làm tốt, ít tốt. vừa kỳ ba bị nàng ấy là người đứng đầu hơn cả người thứ hai và người thứ ba cộng lại ôn nhiên cảm thấy hoàng đế còn hào phóng hơn cha mình sẽ thật tuyệt nếu công chúa chọn được một người bạn đồng học mỗi năm như vậy thì nàng ấy có thể nhận được nhiều thứ tốt hơn bởi vì ôn nhiên phát hiện hoàng thượng tuyển bạn học cho công chúa hình như không phải dựa vào việc ai thi tốt nhất mà chọn ô n nhiên không tự tin là có thể xếp hạng cuối cùng trong kỳ thi nhưng nàng ấy lại tương đối tự tin có thể đứng thứ nhất thường di nương nhìn lướt qua các t ỷ nữ hầu hạ tiểu nữ nhi hỏi sao không ai nói cho ta biết ô n nhiên nói là ta bảo các nàng đừng nói trước với di nương nàng ấy vốn định trước bữa ăn cho di nương một bất ngờ ai biết di nương lại biết trước thậm chí còn an ủi mình thường di nương nhìn thoáng qua bàn đầy đ ồ ngọt giờ phút này còn cái gì mà không rõ nữa hồn nhiên cười ha ha lại nói con vừa mới mở ra xem có mấy miếng ngọc tốt con muốn mang đi đánh trang sức cho tứ thì thường di nương suy nghĩ một chút nói con chọn một miếng còn lại giữ lại cho con đây dù sao cũng là vật ngự ban hồn nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu ngọc bội và ba bộ quần áo được đưa đến quốc công phủ sau ba ngày đương nhiên cũng sẽ không chỉ có hai loại này thẩm t h ị cũng thêm vào một ít dù sao cũng được gửi dưới tên bà ấy mặc dù bà ấy không thích ôn diệp nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà khiến quốc công phù cảm thấy ôn ra quá mức keo kiệt lúc ôn diệp nhận được những thứ này nàng đang ở lại chính viện ma ma đang đo dáng người bởi vậy ôn ra đưa tới đồ vật liền bị đưa tới chính viện trang phục mùa xuân của người trong phù phải làm xong trước đầu xuân hiện tại bắt đầu đo kích thước không để chậm trễ dù chỉ một chút bắt đầu từ người trong chính viện nhưng hôm nay ôn diệp tình cờ gặp sau khi lục thị đo xong liền bảo ma ma thuận tay đo cho ôn diệp nhìn ôn diệp đi tới đi lui trước mặt mình trong lòng lục thị nảy sinh tâm tư muốn làm thêm cho nàng nàng ấy nói năm nay làm thêm cho mỗi mấy bộ trang phục mùa xuân nhé dáng muội đẹp d a mặt trắng mặc quần áo làm bằng chất liệu gì cũng đẹp ôn diệp mặt giày nói ta cũng cảm thấy như vậy mắt thẩm mỹ của tàu tàu thật tốt lục thi các chủ từ phù quốc công đều mặc trang phục bốn mùa trong năm đây chỉ là quy định trong phù lục thị thường xuyên cho vài vóc khác để t ứ u nương làm thêm mấy bộ ổn diệp gà vào lúc bắt đầu mùa đông quần áo trong dương quần áo của nàng vẫn là của hồi môn mà ôn phù chuẩn bị cho nàng nghĩ đến đều là kiểu dáng năm ngoái ít nhiều có chút lỗi thời mặc ở trong phù thì được nhưng không đủ đẹp để mặc khi đi ra ngoài mà yến hội mùa xuân lại nhiều chuẩn bị trước thêm vài bộ quần áo là đúng rồi lục thị bảo ma ma c ẩ n thận đo nghe nói trong g i ư ờ n g có một bộ quần áo ôn ra gửi cho thuyên ca nhi lục thị lấy quần áo ra xem qua một lượt đường may tinh tế kích thước vừa phải kiểu dáng cũng đẹp bây giờ thuyên ca nhi cũng có quần áo mà được chính ngoại tổ mẫu làm về phần là ngoại tổ mẫu nào trong lòng lục thị cũng không muốn đi tìm hiểu Phần hết. tới đây là